Chủ nhân có lẽ sẽ đại náo một hồi, thậm chí làm ra cái gì không thể vãn hồi sự đều là có khả năng. Dù kỳ ố nạ nhìn trong tay phong thư tư tiền tưởng hậu, cuối cùng nàng nâng lên tay đem này phong thư toàn bộ hóa thành bằng cha vỡ vụn đầy đất. Không thể làm chủ nhân nhìn đến, coi như làm cái gì sự cũng chưa phát sinh đi, nếu chờ tới rồi mặt sau sự tình lộ tẩy thời điểm, cũng chỉ có thể lấy cớ ngoại ý muốn tổn hại thư tín rồi lại tìm không thấy phượng hoàng cuối cùng chỉ có thể chờ phượng tử giang bế quan hoàn thành. Này đó lấy cớ kỳ thật cũng cũng chỉ là lấy cớ, nguyên nhân như thế nào chủ nhân khẳng định trong lòng biết rõ ràng, đến lúc đó mặc kệ chủ nhân như thế nào trừng phạt nàng, nàng cũng đều nhận. Tuyệt đối không thể làm chủ nhân biết được việc này cũng tuyệt đối không thể làm chủ nhân đi tham gia cái này hắn tuyệt đối sẽ không thích hỷ yến. Dù kỳ ố nạ âm thầm tư sấn, khoảng cách đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương thành thân ngày còn có hơn 2 tháng. Chủ nhân ở tiến vào linh tuyển thạch động thời điểm đã từng nói qua hắn muốn tận khả năng kéo dài chính mình tu luyện thời gian Hơn hai tháng thời gian sở trường không dài bảo ngắn cũng không ngắn lắm a nàng ở chủ nhân trước mặt cũng là cái dấu không được chuyện nhi, hiện tại ngẫm lại cũng, cũng chỉ có thể nghe theo ý trời. Chỉ hy vọng chủ nhân lần này bế quan thời gian có thể trường một ít lại trường một ít. Lúc này Phượng Tử rằng ở Linh Tuyền Thạch Động Nội đã lâm vào tu luyện nhập định cảnh giới, hắn hiện tại là muốn liều mạng tăng lên thực lực, tự nhiên là sẽ không lại lưu lại một ít tâm thần đi quản cố bốn phía. Nói câu không dễ nghe, Tam Kỳ Sơn tồn tại bản thân cũng không phải hắn muốn. Tới rồi mặt sau hắn nghe xong rủ kỳ ồ nạ nói ngồi trên yêu thần điện tôn chủ vị trí này vì cũng bất quá là có thể làm chính mình biến càng cường đại hơn mà thôi. Thông tục điểm nhi giảng yêu thần điện chính là hắn vượng tử rằng trong tay một cái công cụ, người gặp qua ai đối một cái công cụ sẽ quá mức để bụng đâu Hùng chi vẫn là loại này tăng lên thực lực thời điểm, càng là một chút tinh thần lực đều không nghĩ phân ra đi. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, cũng làm rủ kỳ ồ nạ tiểu tính kế trở thành sự thật. Thời gian tuy là một phút một giây quá nhưng là đối có chút người tới nói thời gian quá lại là dị thường mau. Mùa đông đảo mắt liền đi qua, mà đông ly vị ương chờ mong đã lâu mùa xuân, chờ mong đã lâu 3 tháng 16 cũng lập tức tiến đến. Tại đây mấy tháng thời gian, vị ương cung tử trên xuống dưới trừ bỏ lệ thường tu luyện huấn luyện bên ngoài đều ở vây quanh đêm vô nguyệt hôn sự đảo quanh. Áo cưới là muốn nhà gái chính mình chuẩn bị, đây là đêm thanh minh kiểm tra, cũng là bạch quân tuyết cùng kim hâm kiên trì. Đương nhiên, áo cưới cũng khả năng không lớn là đêm vô nguyệt chính mình đều tay nàng để trùy thủ khiêng đại đao hành, niết này nho nhỏ kim thêu hoa lại là làm nàng rất là phát điên. Cuối cùng là từ Đông Ly Vị Ương đưa tới áo cưới sở yêu cầu dùng vải dệt, từ bạch quân tuyết đo ni may áo sau lại từ Đông Ly Vị Ương đem xiêm bí đưa đến gấm gia tộc, làm cho bọn họ tới tú chế. Chứ bỏ áo cưới, đêm vô nguyệt liền không còn có cái gì mặt khác có thể tham dự đến tiến. Mặt khác giống nhau việc vật đều có kim hầm, tiến trọng lâu. Vô hoan bọn họ ở đêm vô nguyệt trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng bạch quân tuyết nghiên cứu giả như thế nào bảo hộ làn gia tóc đẹp từ từ Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nữ hài tử chưa bao giờ sẽ có người có thể đủ ghét bỏ chính mình sẽ càng mị chuyện này. Cũng mất công đêm vô nguyệt cùng bạch quân tuyết làm này đó chuẩn bị, đi qua này hơn 2 tháng, các nàng hai người làn da càng thêm sáng trong, thậm chí muốn so trẻ con làn gia mới vừa lột xuống dưới thuộc trứng gà còn muốn trắng nõn Mà những cái đó nàng cùng Bạch Quân Tuyết nghiên cứu sản phẩm phụ liền đều giao cho Kim Hâm đặt ở nhất phẩm đường bán, nhưng thật ra cũng đạt được không tồi thành tích. Trưng 405 thành thân ngày 1 Trời chưa sáng, đêm vô nguyệt liền dậy, nàng nhìn trong gương chính mình có chút khó có thể tin, trong gương chính mình mặc phát cập eo làn da trắng non chân mềm. Tuy đã không phải thiếu nữ chính là bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi tác cũng hoàn toàn không tính đại, ít nhất cùng đông ly vị ương phóng tới cùng nhau so, cũng chỉ để được với đông ly vị ương một cái số lẻ. Đương nhiên này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là hôm nay chính là 3 tháng 16, đầu xuân Nguyệt viên ngày, đồng thời cũng là nàng cùng đông ly vị ương thành thân nhật tử. Không bao lâu, bạch quân tuyết, tịch nhan, khi cùng các nàng liền cùng tiên đề ến. Ha ha, Nguyệt tỷ tỷ, có phải hay không thực kích động thực hưng phấn? Vốn đang cho rằng chúng ta phải gọi ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã nổi lên. Bị bạch quân tuyết trêu chọc, đêm vô Nguyệt nhưng thật ra hơi chút có chút ngượng ngùng, nhưng thật ra cũng không nhiều hưng phấn. Bất quá nhưng thật ra thật sự có chút ngủ không được. Quay đầu nhìn trong gương chính mình, đêm vô nguyệt may mắn nói một câu, cũng may mắn chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm mỹ dung phương thuốc, bằng không ta này như vậy một thức đêm khẳng định đều không tốt hơn chăng. Bạch quân tuyết tiến đến đêm vô nguyệt trước mặt, bĩ bĩ sở soạn hai hạ đêm vô nguyệt mặt, này đạn hoạt khuôn mặt nhỏ a không thượng chăng kia cũng là diễm áp hoa thơm cỏ lạ a Được rồi, liền ngươi sẽ tắc quái, nhanh lên nhì. Hôm nay phải làm phiền chúng ta đan điện điện chủ cho ta làm một hồi trải đầu nương tử lạc. Bạch Quân Tuyết vui tươi hớn hở cười, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, làm Nguyệt tỷ tỷ trở thành này vân hoang đại lục mỹ lệ nhất tân nương tử. Bạch Quân Tuyết tay nghề thật là không tồi, chỉ nhìn đến nàng thủ đoạn tung bay, trung gian còn cười ha hả cùng đêm vô Nguyệt nói chuyện, chính là bất quá non nửa cái giờ công phu, một cái phức tạp hoa mỹ kiểu tóc liền làm tốt. Bởi vì video là Kim Hâm sáng sớm liền chuẩn bị tốt, cũng là nhưng đại lục đều là đỉnh đỉnh tốt đồ vật. Mà Bạch Quân Tuyết chuyên vì đêm vô nguyệt thiết kế kiểu tóc cũng là căn cứ vật trang sức trên tóc làm thiết kế thượng cấp ý hiểu, như vậy phối hợp lên tự nhiên là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thế nào? Ta Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay tân nương tử, nhìn một cái, trong gương ngươi như thế nào? Đêm Vô Nguyệt nhìn trong gương giống như Cửu Thiên Huyền Nữ giống nhau chính mình cũng là thực kinh ngạc, tuy rằng nàng biết chính mình lớn lên không kém nhưng là lại cũng không nghĩ tới thế nhưng cũng có thể mỹ đến loại này độ cao, mặc dù là nàng bản nhân Cũng trước nay không ngẫm lại quá chính mình hiện tại bộ dáng, như vậy Mỹ chỉ có thể dựa tưởng tượng, thậm chí dùng ngôn ngữ đều hình dung không ra. Ha ha, Nguyệt tỷ tỷ, có hay không bị chính ngươi mỹ mạo sở kinh ngạc đến ngây người? Đêm Vô Nguyệt thật thành trả lời, lại là thực mỹ, bất quá ta càng kinh ngạc đến ngây người chính là thủ nghệ của ngươi. Nay có cái gì, phía trước ở Lâm Thành thời điểm, ta mỗi ngày cũng không sự nhưng làm, trừ bỏ nghiên cứu đan dược lại dư lại chính là ở sử mỹ thượng dùng nhiều rất nhiều công phu. Ha ha, bất quá nguyệt tỷ tỷ, ta là xú Mỹ, ngươi là hương Mỹ hương Mỹ. Liên ngươi bần đêm vô nguyệt cũng là bị bạch quân tuyết chọc cười. Hai người các ngươi nói nói, nàng có phải hay không đủ bần, này có hài tử lúc sau này miệng nhưng thật ra bần quá nhiều. Nơi nào chính là bởi vì có hài tử, ta đây là đi theo nguyệt tỷ tỷ trước mặt thời gian lâu rồi, này trong lòng thả lỏng, này bản sắc mới đột hiện ra tới. Ta chính mình nhưng thật ra rất thích hiện tại ta. Bạch quân tuyết lời này nói kỳ thật cũng đúng rồi một bộ phận. Không chỉ là bởi vì nàng ở đêm vô nguyệt trước mặt thả lỏng, bất chi bất giác khiến cho nàng tính cách về tới lúc trước ở huyền thiên đại lục vị ương cung thời điểm bộ dáng, Nhưng kỳ thật càng có rất nhiều cũng đêm vô nguyệt làm nàng làm đan điện điện chủ, tự mình dạy dỗ nàng luyện đan chế dược. Cái này làm cho nàng phát hiện chính mình trên người càng nhiều loang loang điểm, ở đan điện càng ngày càng tốt lúc sau nàng chính mình cả người tự tin cũng là càng ngày càng cao. Người tự tin thời điểm cùng không tự tin thời điểm tự nhiên là hai loại cảm giác. Lúc trước ở vị ương cung nàng cũng là tự tin vạn phần, rốt cuộc làm hai vị sư tôn trong tay bảo tiểu thần tôn hảo tỷ muội nàng cũng là có kêu ngạo tư bản. Chờ đi theo Kim Hâm tới rồi Lâm Thành, nhìn Kim Hâm một chút đem nhất phẩm đường làm đại, mà nàng lại chỉ có thể đái tại nội trạch, lâu rồi liền có chút tự ti. Hiện tại không thấy những cái đó tự ti, Bạch Quân Tuyết tự nhiên vẫn là từ trước cái kêu kêu ngạo bừa bãi Bạch Quân Tuyết. Được rồi, Nguyệt tỷ tỷ, hiện tại chúng ta nên hóa trang lạc. Bạch Quân Tuyết đầu tiên là cấp đêm Vô Nguyệt đắp thượng bọn họ mân mê ra tới mặt nạ, hai cái luyện đan sư nghiên cứu ra tới mặt nạ hiệu quả trị liệu tự nhiên là kỳ diệu, hấp thu mau. Hơn nữa chỉ cần thoáng chờ thượng nửa nén hương thời gian là được. Đêm Vô Nguyệt làn da hảo, Bạch Quân Tuyết cũng chỉ là hơi chút vẽ mày đẹp, cùng một chút mắt ảnh cùng son môi mà thôi. Vốn dĩ nàng cảm thấy đêm Vô Nguyệt căn bản không cần mắt ảnh, đơn nàng bản thân đôi mắt liền rất xinh đẹp, lại làm quá nhiều chép sức liền có chút vẽ rắn thêm chân. Chính là tân nương trang mắt trang lại vẫn là muốn hoa, đây là đại lục truyền thống, suy xét đến vân nghe phu nhân tiếp thu trình độ, cũng chỉ có thể vẽ, bất quá này nhan sắc thượng nhưng thật ra không có giống những người khác như vậy làm cho đặc biệt dày đặc, chỉ là nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt hơi chút quét hai hạ mà thôi. Thế nào? Bạch quân tuyết hỏi đêm vô nguyệt còn có thịt nhan, khi cùng. Thật xinh đẹp, nhìn không ra tới ngươi thật là có chút năng lực. Thịt nhan đúng trọng tâm nói. Đó là bạch quân tuyết rất là xú thí. Được rồi. Đừng khen nàng lại khen liền phải trời cao. Khó mà làm được, chờ đến tịch nhan cô cô cùng đẳng tổ thúc thúc thành thân thời điểm ai cấp tịch nhan cô cô hóa trang A. Khi cùng tới như vậy một câu trực tiếp làm tịch nhan sắc mặt bạo hồng ách miệng. Lúc này, môn bị người gõ vang, Bạch Quân Tuyết còn tưởng rằng là đông rời nhà người tới thúc rục đâu, kết quả liền nghe thấy ngoài cửa là Phượng Hoàng Thanh Âm. Nguyệt Nhi, ta vào được. Tịch nhan cùng hy cùng sắc mặt đều có chút không quá tự nhiên, mới đầu các nàng đều là thực thích Phượng Hoàng. Nhưng là chuyện phát sinh phía sau thật sự làm các nàng thích không nổi. Người có thân sơ, Phượng Hoàng càng coi trọng Phượng Tử rằng các nàng lý giải, tự nhiên các nàng cũng càng để ý đêm Vô Nguyệt, cho nên đối làm đêm Vô Nguyệt không vui thật nhiều thiên thậm chí trực tiếp từ Phượng ra đi không từ giã Phượng Hoàng cũng không nhiều ít ấn tượng tốt. "Ân, vào đi." Tương đối gần đây nói, phản ứng nhất đạm nhưng thật ra đêm Vô Nguyệt. Nói thật ra lúc ấy đối Phượng Hoàng nói những lời này, đó đêm Vô Nguyệt là thực bị thương, nhưng là hiện tại ngẫm lại, nhưng thật ra đã bình thường trở lại. Rốt cuộc bọn họ chỉ là thân thích mà thôi, mà Phượng tử rằng lại là nàng thân ca ca, nàng làm như vậy cũng là có thể làm người lý giải. Lý giải thì lý giải, nhưng là hiện tại đêm vô nguyệt đối Phượng Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy hôn. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, đều sẽ bị thương. Vốn dĩ ở ngoài cửa Phượng Hoàng còn sợ đêm vô nguyệt không cho nàng tiến, nay thật vào được nhìn thấy đêm vô nguyệt rồi lại có chút xấu hổ không biết như thế nào mở miệng. Rốt cuộc phía trước cuối cùng một lần gặp mặt chính là thực không thoải mái. Đặc biệt vẫn là ở đêm vô nguyệt vừa mới cứu nàng lúc sau. "Nguyệt Nhi, ta, ta tới cấp ngươi thêm trang." Phượng Hoàng như thế nói. "Ân, cảm ơn Phượng Hoàng biểu tỷ." Lúc này Hi Cùng trực tiếp đi đến Phượng Hoàng trước mặt, trong tay bưng một cái hộp, phóng bên trong đi. Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn đến Hi Cùng kia thanh lãnh xa cách ánh mắt rất là khổ sở. Hi Cùng hiện tại trưởng thành rất nhiều, chính là ở bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Hi Cùng còn thực thích tiến đến nàng trước mặt kêu gì đâu chính là hết thề tựa hồ đã không kịp trở về không được nhìn trong phòng này người tịch nhan cùng hy cùng rõ ràng để ý bạch quân tuyết hồn không thèm để ý còn có đêm vô nguyệt cười nhạt con ngươi ánh mắt chỗ sâu trong xa cách này hết thề đều làm vượng hoàng có một loại hận không thể lập tức đảo tẩu cảm giác chúc ngươi tân hôn vui sướng cảm ơn ra đây ra đây này liền đi rồi ân tuyết nhi tiễn khách đêm vô nguyệt một câu tiễn khách trực tiếp đem vượng hoàng pha lê tâm đánh dập nát hết thề thật sự trở về không được Bất quá nàng không trách Nguyệt Nhi, có có cái gì tư cách đi quái đâu. Là nàng nói nói vậy, nàng ý tứ còn không phải là là Nguyệt Nhi cùng nhà bọn họ đặc biệt là cùng ca ca quan hệ xa cách một ít sao. Không thể cấp biểu ca kết quả liền không cho hắn có bất luận cái gì kỳ vọng. Nàng lạ như thế này tưởng, cũng cho rằng như vậy là đúng, chính là thật sự làm như vậy lúc sau trong lòng lại vẫn là có chút nhàn nhạt hối hận cùng kỳ vọng. Kỳ vọng về sau chờ phượng tử rằng nghĩ thông suốt bọn họ còn có thể lại làm tốt huynh mội hảo tì mội chính là sự tình nơi nào là có thể toàn như nàng tưởng như vậy đâu ở nàng nghĩ như vậy thời điểm cũng là ích kỷ hoàn toàn xem nhẹ đêm vô nguyệt cảm thụ chẳng sợ nàng đã từng vì nàng khuyên tâm luyện chế sang quý mang phức tạp đan văn tôi hồn hương chẳng sợ nàng ngàn dặm cứu giúp thậm chí ở nàng tiến giai thời điểm nàng hai cái thần thú tịch nhan cùng hy cùng đều bị phái đi bảo hộ nàng trợ nàng trọng sinh thành công mà nàng chính mình chỉ có thể dựa vào đông ly vị ương thiết trí kết giới miễn cưỡng tự bảo vệ mình phần ba rốt cuộc vẫn là nàng ích kỷ Rốt cuộc vẫn là nàng sai rồi. Chương 406 thành thân ngày hai. Phương Hoàng từ đêm vô nguyệt trong phòng ra tới, vẫn luôn như vậy mơ màng hồ đồ đi tới an trí bọn họ những người này đại sảnh cũng vẫn như cũ không hoán quá thần nhi tới. Phương Hoàng, ngươi như thế nào này liền đã trở lại? Như thế nào không cùng ngươi biểu muội bọn họ đã ở một chỗ? Chờ hạ đông ly vị ương bọn họ tới đón thân, các ngươi làm tiểu tỷ muội còn phải hảo hảo làm khó làm khó bọn họ đâu. Phượng sĩ nhìn đến Vượng Hoàng thân ảnh xuất hiện ở nghị sự điện có chút kinh ngạc. Nay dựa theo tập tục, này nếu là Tân Lang đi Tân Nương gia tự mình đón dâu nói, Tân Nương tử tỉ muội khuê mật nhưng đều là sẽ ở Tân phòng cản trong chốc lát Tân Lang quan nhi, chờ đến Tân Nương tử cho phép mới có hỉ bà tử vào cửa. Sau đó lại cấp Tân Nương tử đắp lên khăn voan đỏ bị một cây lụa đỏ lùa dắt ra cửa, lại từ hỉ bà tử dẫn dắt đưa vào hỉ trong xe. Tuy rằng Tân Lang quan vẫn như cũ là chưa đi đến động phòng phía trước vẫn như cũ là không thể nhìn thấy Tân Nương tử nhưng là như vậy đấy. Đủ thuyết minh tân lang quan đối tân nương tử coi trọng. Mà nếu là tân lang quan không đón dâu, từ tân nương tử nhà mẹ đẻ huynh trưởng hoặc là đưa gả nói vậy không cần cản môn. Phượng sĩ nghi hoặc chính là rõ ràng đông ly vị ương là muốn tới tới cửa đón dâu. Như vậy nhưng chính là có cản môn này một phân đoạn. Này nhà mình khuê nữ là Nguyệt Nhi duy nhất biểu tỷ này như thế nào liền đi vào đánh cái gặp mặt liền ra tới đâu? Chẳng lẽ tiểu tỷ muội cãi nhau? Không nên à, lại không phải tuổi con nhỏ. Nơi nào còn có thể có như vậy hấu trĩ, húng chi vẫn là hiện giờ như vậy quan trọng nhất thời điểm. Cái kia, Nguyệt Nhi nói liền ý tứ ý tứ là được, nhà ở còn có bạch quân tuyết, tịch nhan, khi cùng các nàng. Người hoàn toàn đủ rồi. Phượng Hoàng này tái nhợt giải thích cũng không có làm phượng sĩ tin phục, chính là loại này thời gian hắn tổng không thể kéo chính mình khuê nữa một hai phải nàng lại đi một lần thần tôn chủ điện đi, cũng cũng chỉ có thể không rất cao hứng gật gật đầu cũng không nói cái gì nữa vẫn luôn ở nghị sự điện tiếp đón khách nhân kim hâm thấy vậy biểu môi bà thả phượng gia người thật là càng ngày càng nói như thế nào đâu càng ngày càng làm giận không đáng bao lớn sai lầm nhưng là nhưng vẫn như vậy cách đứng nhân khí người bất quá hắn khẳng định sẽ không ở ngay lúc này nào khai lúc này đã đến người không chỉ có riêng là bọn họ vị ương cung người tuy rằng đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt cũng không có kêu bao nhiêu người chính là này vân gia người lại là tới không ít nam cung gia người cùng phong cũng là nói chuyện được đều tới chưa bọn bọn họ còn có tây lương sơn cùng với một ít nghe được tiếng gió gia tộc thế lực cũng là không thỉnh tự đến. Người này ra đều là dẫn theo lễ vật thành tâm thực lòng chúc mừng, còn có thể thật đem người ngăn ở bên ngoài. Cuối cùng vốn dĩ muốn tiểu làm cuối cùng không thể không đại làm một chút, ngoài ý muốn làm vị ương cung lộ với người trước nhật tử trước tiên không ít. Cũng còn hảo vị ương cung có đằng tổ cùng tịch nhan hi cùng ở, này rau dưa phẩm loại đều có đằng tổ giúp đỡ, ăn thịt trờ vật có tịch nhan cùng hi cùng cưỡng bách. Nguyên liệu nấu ăn thượng nhưng thật ra cũng không có bởi vì người này đột nhiên nhiều lên mà xuất hiện hoảng loạn, nhưng thật ra có thể cung cấp được với, chính là này chị An yêu cầu cẩn thận một chút. Kim Hâm làm buổi hôn lễ này tổng chỉ huy tự nhiên là tập trung lực chú ý tới ứng đối hết thể khả năng phát sinh sự tình. Giờ lành đến. Một tiếng giờ lành đến, Đông Ly Vị Ưng liền từ Vị Ưng cung cửa cung ngoại đông rời nhà ở tạm khí cửa phòng trước xuất phát. Đông Ly Vị Ưng không nghĩ ở đông rời nhà thành thân cưới đêm vô nguyệt Chủ yếu là cảm giác đông rời nhà cùng hắn đã không nhiều lắm quan hệ, chỉ cần hắn nương vân nghe ở Liên thành. Đối đông rời nhà lòng trung thành còn không có vị ương cung thâm đâu, cuối cùng hai nhà người một thương lượng, này đón dâu liền hoàn toàn biến thành đi một cái hình thức, đông ly vị ương mang theo người đi đón, đón dâu, sau đó lại ở vị ương núi non trung quanh vòng thượng một vòng lớn nhi sau đó lại trực tiếp mang theo tân nương tử đêm vô nguyệt trở lại vị ương cung. Đông ly vị ương cuối cùng đón dâu là từ hắn cưới Long linh dương phía sau kéo máy móc mã lôi kéo xe ngựa, Ma Kim cánh côn bằng Tiểu Kim thì tại giữa không trung thông thả đều tốc phi hành. Tiểu Kim hai cái móng nuốt còn bắt lấy hai cái túi, túi thượng có chút lỗ nhỏ động. Bên trong thửa trang cánh hoa nhi sẽ theo này lỗ nhỏ động mà đi xuống bay xuống. Toàn bộ hành trình cánh hoa phô mà đây cũng là phi thường duy mỹ. Tới tới canh giữ ở cửa đệ tử phát hiện đón dâu đội ngũ lúc sau trực tiếp chạy tới canh gắt dùng tiểu chòi canh gõ vang lên còn xuyên ché lưỡi đỏ hoa tiểu sao trung. Tân Lang Quan Nhi tới đón thân lạc. Tân Lang Quan Nhi tới đón thân lạc. Tân Lang quan nhi tới đón thân lạc như vậy hợp với hô ba tiếng, trong tay sao chuông liền đâm chín lần sau cái này vị ương cung đều vui mừng. Này đế tôn tới đón thần tôn lạc, tuy rằng đều là toàn gia, bất quá đây cũng là vân hoang đại lục vị ương cung tự thành lập đến bây giờ đệ nhất kiện hỉ sự, vẫn là vị ương cung tối cao người lãnh đạo vô nguyệt thần tôn cùng vị ương đế tôn hôn lễ, này long trọng cảnh tượng thực sự làm vị ương cung đệ tử rất là vui mừng. Hơn nữa tới chúc mừng khách nhân, ố ố mênh mông người đều xuống lại lại đây. Thỏa thuê đắc ý Đông Ly Vị ương cưới Long Linh Dương trước ngực xuyên chế màu đỏ rực lửa hoa nhi này trên người trên đầu còn giải rác lạc một ít cánh hoa nhi hòa tan Đông Ly Vị ương trên người tự mang thanh lãnh khí chất thậm chí còn nhiều chút hỉ cảm này đón dâu đội ngũ đi một đường giải một đường tinh thạch đây chính là tinh thạch ai tinh thạch thứ này cũng không phải là cái gì tiền đồng bạc vụn đây là cao ngạo tu sĩ ở trên đại lục nhìn đến tinh thạch cũng là sẽ thấp hèn chính mình tôn quý đầu nhặt lên tới Vị ương cung nội trường hợp lập tức liền hỗn loạn ai ra ta đi. Thế nhưng là tinh thạch, này vị ương cung thật là danh tắc ca. Ngươi ngốc ca, còn ở chỗ này nói gì, còn không mau nhặt ta? Đúng đúng đúng, mau nhặt mau nhặt. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cơ hồ đều không lưng ngồi sổm trên mặt đất nhặt tinh thạch, này trung gian nhưng thật ra bổ sung vào vị ương cung người nhất có tố chất, mỗi người chỉ nhặt lên một khối liền dừng tay, mặt khác một ít tiểu thế lực gia tộc người đã sớm hiện ra điên đoạt trạng thái, liền kém đánh nhau rồi. Ngươi đừng núp đích, đây là ta ta. Chưa đi đến ngươi trong túi đây là ta Kết quả hai người chính véo thời điểm đã bị người khác cấp thuận đi rồi. Kỳ thật cũng không trách bọn họ như thế điên cuồng, trừ bỏ vị ương cung cùng tam đại gia tộc không lấy tinh thạch linh thạch đương thứ tốt, mặt khác gia tộc người kia một tháng có thể lánh tới tay 10 cái tinh thạch liền ghê gớm. Lại dư thừa phải chính mình đi làm nhiệm vụ đi kiếm, kia này nào có như vậy ngồi sổ ngầm nhặt được dễ dàng a có kia lợi hại càng là dùng một lần liền phủi đi tới tay 10 cái thậm chí 20 cái. Này muốn đặt ở hiện tại xã hội, trên mặt đất thả người một tháng thu vào thậm chí hai tháng thu vào người nhặt không nhặt. Đừng nói là nhiều như vậy, chính là một phần trăm cũng sẽ vui sướng thống khoái nhặt lên tới A Hướng Chi vào lúc này nhặt lại không có gì gánh nặng, đây chính là tiền mừng A, bọn họ đây chính là tưởng dính dính không khí vui mừng nhi, nhưng tuyệt đối không phải thấy tiền sáng mắt vứt đi chính mình tôn nghiêm đâu, mới không phải thấy tiền sáng mắt đâu. Như vậy một hồi tử công phu, Đông Ly Vị Ương đã tới rồi thần tôn chủ điện. Ở Bạch Quân Tuyết, Tịch Nhan, khi cùng hợp lực dưới đại môn nhắm chặt Dễ dàng kêu không mở cửa a Nguyệt Nhi, ta tới đón ngươi lạp. Đông ly vị ương gân cổ lên ở bên ngoài cùng tiểu tử ngốc dường như hô một câu. Trong phòng ngồi ngay ngắn ở màu đỏ hỉ bị thượng đêm vô nguyệt trực tiếp cười phun. Cái này ngốc hóa, bởi vậy này đế tôn uy nghiêm còn muốn hay không a Bất quá đại khái đối đông ly vị ương tới nói uy nghiêm gì đó nơi nào có thể có tức phụ nhi quan trọng a Tỷ phu à, chúng ta này hôn tục quy củ ngươi đều hiểu, này cũng thật không phải chúng ta muốn làm khó ngươi thật sự là người này chú rể mới chính là phải vượt mọi trông gai mới có thể cưới đến ta Nguyệt tỷ tỷ a Bạch Quân Tuyết cũng gân cổ lên nói không sợ lên núi đao xuống biển lửa cứ việc tới Bạch Quân Tuyết liền hướng người này Thanh Nhi tỷ phu này bao lì xì khẳng định cho người cái đại Kim Hâm lúc này cũng ở bên ngoài tới một câu kia tỷ phu ta đâu cấp đều cấp bên trong mấy cái cô nương đã cười thẳng không dậy nổi eo nghe thấy không Nguyệt tỷ tỷ tỷ phu này lên núi đao xuống biển lửa đều làm đâu Ngươi nói này chúng ta nếu là thật dùng sức quá mánh liệt lời nói bị thương tỷ phu làm sao? Đêm vô nguyệt cũng là trực tiếp cười nói, không có việc gì, liền các ngươi mấy cái thương không đến hắn. Liên như vậy một lần, dốc hết sức tới. Đêm vô nguyệt cái này trở thành thực lực hố phu tiểu thế tử. Ha ha, cái này hảo. Bạch quân tuyết lại gân cổ lên nói, tỷ phu, ta nguyệt tỷ tỷ nói được nhiều khảo nghiệm ngươi một chút, nhìn xem ngươi thành tâm. Tới, thịch nhan Hi cùng, thượng hòa hải. Lại nói tiếp này biển lửa chính là tịch nhan cùng hi cùng cường hạng, các nàng đều là thần hoàng, này trời sinh tự mang thân hỏa thể chất, không chỉ có như thế còn có chính mình bản mạng thần hỏa. Này khảo nghiệm đông ly vị hương tự nhiên không cần thật động như vậy đại, bất quá này khống chế một ít tiểu ngọn lửa này vẫn là muốn Chỉ trong ngấy mắt, này thần tôn chủ ngoài điện liền bốc cháy lên thật lớn ngọn lửa. Ta đi, này giúp nha đầu thật tới A. Chương 407 thành thân ngày 3. Ta đi, này giúp nha đầu thật tới A. Kim Hâm nhìn kia ngọn lửa vén lên tới lao cao bộ dáng cũng là hoảng sợ, nay chỉnh lớn như vậy thật sự có thể chứ? Kết quả hắn còn chưa nói khác liền nhìn đến Đông Ly Vị Ương bình thản ung dung đi vào, chẳng qua đi tới nháy mắt ở Đông Ly Vị Ương trung quanh liền huyền phù khởi vô số cái loại nhỏ phi châm dường như trận tiêu, Này đó trận tiêu bởi vì quá mức thật nhỏ, cho nên mắt thường căn bản nhìn không ra tới, người thường xem nói cũng chỉ cảm giác Đông Ly Vị Ương là thật sự đi vào ngọn lửa bên trong. Ai U Tát Thiên, thị phu, ngươi quần áo a? Đường Thiêu, Kim Hâm phản ứng đầu tiên là thương đến ngươi không chuyện gì, đường cháy hỏng quần áo, bằng không Ta Nguyệt Tỷ phải cùng một cái quần áo tả tơi người bái Đường thành Thân. Đông Ly vị ương đối này thật là dở khóc dở cười, quần áo cháy hỏng, sao có thể đâu? Nguyệt Tỷ tỷ, tỷ phu thật đi vào hỏa. Làm sao, chúng ta có phải hay không gặp gian dối? Bạch Quân Tuyết đột nhiên có chút chột dạ, này Đế tôn như thế nào liền thật đi vào đâu, nay liền tính đi vào cũng nên treo không bay qua đến đây đi. Này như thế nào liền thật như vậy làm đến nơi đến trốn đi vào hỏa á tuy rằng có nguyên có thể hộ thể, bất quá này hỏa chính là tịch nhan cùng hi cùng phóng, bất đồng với bình thường hỏa, nguyên có thể chống cự không được. Đối này đêm vô nguyệt nhưng thật ra không lo lắng, không có quan hệ, ta tin tưởng hắn. Nếu liền ít như vậy ngọn lửa liền không được, kia vẫn là đế tôn sao. Tịch nhan lúc này cũng hoang quá thần nhi tới, nàng nhớ tới ở cực hoang trì vượt phát sinh chuyện này. Đúng vậy, bạch quân tuyết ngươi không biết. Đế Tôn hiện tại trận pháp kết giới sử chính là xuất thần nhập hóa, khẳng định không có việc gì. Bang Không Nguyệt Nhi sao có thể còn như vậy bình yên ngồi a? Bạch Quân Tuyết tưởng tượng, cũng đúng vậy, lấy Nguyệt tỷ tỷ cùng Đế Tôn cảm tình, nếu Đế Tôn thực sự có chuyện gì hoặc là khả năng có chuyện gì Nguyệt tỷ tỷ sao có thể như vậy bình tĩnh đâu? Quả nhiên, không nhiều lắm một lát sau, Đông Ly vị ương đã từ này 9 mét lớn lên tường ấm đi ra. Nguyệt tỷ tỷ, kia chúng ta Đao Sơn còn khởi động không? Đêm Vô Nguyệt ha hả cười. Cái này phân đoạn tân nương tử không có lên tiếng quyển. Được rồi bạch quân tuyết lập tức hưng phấn tiếp đón tịch nhan cùng hy cùng cùng nhau thanh đao sơn cấp dựng lên. Cũng mất công đêm vô nguyệt này thần tôn chủ điện tiền tiểu quảng trường đủ rộng lớn, bằng không thật đúng là không đủ bạch quân tuyết các nàng ba thi triển. Cũng không biết bạch quân tuyết là khi nào chuẩn bị, thật đúng là liền cấp làm ra tới một cái đao sơn. Nói là đao sơn, chi bằng nói là một cái chát đầy đao lưới sắt sắc bén mũi đao nhi hướng ra ngoài Này nếu là không cẩn thận ấn đi lên tuyệt đối muốn làm ra chút khẩu tử. Nhìn đến nơi này Kim Hâm không chỉ có đỡ chán, không cần tưởng cũng biết này siêu chủ ý khẳng định lại là nhà hắn tiểu tức phụ nhi gia Bất quá nghĩ vậy nhi Kim Hâm sắc mặt lại là nhu hòa không ít. Quả nhiên Tuyết Nhi vẫn là muốn đi theo nguyệt tỷ bên người mới là Tuyết Nhi, phía trước ở lâm trong thành nhưng thật ra hắn làm Tuyết Nhi chịu vì khuất, khi đó Tuyết Nhi tươi cười đều hiếm khi có hướng chi là loại này tắc quái. Chỉ có chân chính vui vẻ thả lỏng mới có thể như thế đi. Cái kia, tỷ phu, tuyết nhi nàng kim hâm tưởng cho chính mình tức phụ nhi tìm điểm nhi lấy cớ, hảo nói cho đông ly vị ương nàng cũng không phải là thành tâm làm khó hắn, chính là nghĩ như thế nào này đều tuyệt đối là thành tâm thành ý a. Ha ha, cưới vợ sao, không lên núi đao xuống biển lượt như thế nào cưới tới tay a ngươi lúc trước không phải cũng là cùng bạch tử mộ hạ bảo đảm mới đem bạch quân tuyết cấp thành công bắt có sao. Phần 304 Nghĩ đến chính mình đại cứu tử bạch tử mộ kim hâm than một cái miệng nhỏ khí cũng không biết đại ca hắn thế nào, chúng ta thành thân thời điểm chỉ đưa tới lễ vật cũng không gặp bóng người. nay chúng ta đi tới Vân Hoang, cũng không biết đại ca hắn ở huyền thiên đại lục được không? Kim Hâm nghĩ nhà mình tiểu tức phụ nhi tuy rằng ngoài miệng chưa nói chính là ngẫu nhiên làm ác mộng cũng sẽ kêu đại ca tên, chỉ là nàng thực ngoan ngoãn chưa bao giờ tưởng cho hắn còn có nguyệt tỷ thêm phiền toái mới cái gì cũng chưa nói qua. Cũng may hiện tại có rảnh môn, nếu đại ca biết bọn họ ở Vân Hoang cũng có thể thực mau tìm tới đi. Ở Kim Hâm phân tâm công phu Đông Ly Vị Ương đã đi lên Đào Sơn. Bất quá lần này hắn không gian lận, không lại lấy kết giới cho đủ số, mà là đao thật kiếm thật ở mặt trên đi, hoàn toàn dựa vào chính mình tự khống chế lực hòa bình hành lực chỉ làm dày khó khăn lắm cùng mũi đao nhi có tiếp xúc, đại bộ phận lực lượng cũng là dựa vào tự thân nguyên hắn có thể tới thác nổi tại không trung, tấn lẽ thường tới nói như vậy cách làm liền tính không thân thể cứng đờ không phối hợp kêu ít nhất cũng không thể cùng hiện tại Đông Ly Vị Ương dường như, quả thực có thể nói là sân vắng tản bộ. Thật là người so người sẽ tức chết ta, vốn đang nghĩ lên núi đao xuống biển lửa làm khó một chút hắn, nhân ra người khác đều nói cái gì lên núi đao xuống biển lửa tỏ vẻ gian nan, kết quả này tới rồi đế tôn trong tay liền trở nên đơn giản như vậy. Bạch quân tuyết ở nơi đó phu tảo. Mà một bên đêm vô nguyệt còn lại là cười ha hả nói, đó là tự nhiên, ta lựa chọn nam nhân, sao có thể sẽ kém. Ta mặc kệ, chờ hạ chính là đến muốn cùng tỷ phu muốn cái đại hồng bao mới thành. Cái này chuẩn. Đêm vô nguyệt cũng là cười. Chờ đông ly vị ương đi tới, bạch quân tuyết liền cùng tịch nhan hi cùng đem thiết trí chướng ngại đều cấp đi, khôi phục bình thản mặt đất lúc sau hỉ bà bà liền đi đến. Ai nha, thần tôn đại hỉ, thần tôn đại hỉ A đế tôn đối thần tôn chính là đỉnh thiên nhi hảo, nhìn một cái, đây chính là lên núi đao xuống biển lửa A, lão bà tử ta đời này là một trăm đối nhi tân nhân hỉ bà bà, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như là đế tôn như vậy tân lang quan nhi, nguyện ý vì tân nương tử lên núi đao xuống biển lửa đâu. Bất quá cũng chỉ có này, thần tôn bọn tỷ muội dám chỉnh lớn như vậy, người bình thường ra làm khó người cũng bất quá là tìm khẳng định có thể hoàn thành được, nơi nào sẽ thật sự nhưng kính nhi đi làm khó tân lang quan nhi à, này thành thân là làm hỷ sự này lại không phải chuyên môn vì làm khó người. Khi ba bà, bà làm thiền. Đêm vô nguyệt cười nói, hôm nay này tân nương tử thật là đẹp mắt, đẹp lao bà tử ta mắt đều mao mê, này khăn văn á đều liên tiếp cấp thần tôn eo Bạch quân tuyết cười hì hì nói. Hỉ bà bà này tân nương tử đẹp hay không quang mị trụ ngươi mắt cũng không đủ a, này đến tân lang quan nhi ta tỷ phu mê hoặc mới được đâu." Nói còn cười hì hì đối với đêm Vô Nguyệt Tế hai hạ đôi mắt. Quan sẽ tắc quái." Đêm Vô Nguyệt oán trách nói một câu, quay đầu đối thượng Hỉ bà bà kia nhìn đăm đăm ánh mắt, phiền toái Hỉ bà bà. Hỉ bà bà lúc này mới nhớ tới chính mình chức trách, cấp đêm Vô Nguyệt mang lên khăn đoan, lại lấy một cái trung gian hệ hoa hồng nhi lửa đỏ mang nhét vào đêm Vô Nguyệt trong tay. "Tân nương tử a," Mau chút đuổi kịp lao bà tử ta, tới, chậm một chút, nơi này có ngạch cửa. Chờ một chút tân lang quan nhi liền tới nắm tay ngươi lạc. Khăn đoan đỏ dưới đêm vô nguyệt gương mặt cũng là đỏ, theo hỉ bà bà chỉ dẫn nàng cảm giác được chính mình đi tới cửa, một cổ quen thuộc hơi thở cũng là đi tới chính mình phụ cận. Tới tới tới, tân lang quan nhi mau tới tiếp tức phụ lạc. Một nhận được đồ bạc, lùa đỏ nạm trăm phúc lạc. Tân lang đón dâu tân nương hồi phụ lạc hỉ bà bà lại nói một ít cắt tưởng lời nói đối những lời này đêm vô nguyệt cũng không chú ý nghe nàng tâm mắt hoàn toàn bị chính mình trong tay lụa đỏ lụa cấp hấp dẫn ở chính là này nho nhỏ lụa đỏ một mặt liên tiếp nàng một chỗ khác là nàng sư tôn nàng vị ương hai người mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy rốt cuộc là tu thành chính quả thành hôn trong khoảng thời gian ngắn đêm vô nguyệt nhiều cảm xúc ngàn hoài chính là càng nhiều lại là hạnh phúc túi đầu ngẫu nhiên còn có thể từ khăn voan đỏ cùng quần áo trung gian khe hở chỗ nhìn đến đông ly vị ương mảnh dài khớp xương rõ ràng tay Chính là này đôi tay làm nàng tâm an, kích động tâm dần dần bình phục ngược lại trở thành một loại chua chua ngọt ngọt hạnh phúc cảm. Hai người bước đi rất là nhất trí, loại này bọn họ hai cái độc hữu an ý thậm chí làm mặt sau đi theo hỉ bà bà đều không tự giác lạc hậu một ít, đem không gian tất cả đều nhường cho bọn họ hai người. Này một cái lộ cũng không tính rất xa, bởi vì vị ương cung thật sự quá lớn quan hệ, ngược lại màu đỏ rực lửa hoa nhi trang trí đổi mới hoàn toàn tràn ngập vui mừng hơi thở máy móc xe ngựa liền ở thần tôn chủ điện tiền mặt 100m địa phương. Mãi cho đến vào xe ngựa đêm vô Nguyệt còn không có lấy lại tinh thần như tới, nàng bên thai tựa hồ còn có thể nghe thấy Đông Ly vị ương nỉ non, hắn nói bọn họ lần đầu gặp nhau cũng chú ý tới lẫn nhau, thời điểm là hắn ở lạc thành ngoại ố trên núi phóng Long Linh Dương cho nên hắn cưỡi Long Linh Dương tới đó nàng Kim cánh côn bằng tiểu kim xem như bọn họ chứng kiến, mà này chiếc máy móc xe ngựa là hắn khinh tấn hắn sở hữu trận pháp chi thức, luyện khí chi thức, cùng với dối gỗ thuật sở chế, xem như toàn bộ hắn, hôm nay hắn tưởng biểu hiện ra hắn toàn bộ thành ý. Mang theo toàn bộ hắn tới đem nàng nền thú về nhà. Nếu không nói như thế nào không thể làm người thành thật học được nói lời ô hiếm. Này từ trước thanh lãnh trích tiên hiện giờ đã biến thành lời ô hiếm boy. Này lời ô hiếm xuất khẩu thành thơ trực tiếp đem đêm vô nguyệt đều ngọt nị muốn tìm không thấy bác. Liền như vậy vượng vượng hồ hồ lên xe ngựa, ngồi ở bên trong nắm chặt trong tay lũa đỏ hoa không nói lời nào. Ngoài miệng tươi cười lại là vẫn luôn không dừng lại. Bên ngoài thanh âm rất lớn, pháo thanh cùng với mọi người trò cười thanh khen tặng thanh rất là náo nhiệt. Ở như vậy náo nhiệt trong tiếng, đông ly vị ương cưới long linh dương mang theo trở đêm vô nguyệt hỉ bên cạnh xe thượng còn đi theo 12 cái người gỗ. Liên như vậy ở vị ương núi non bên trong du đã một vòng nhi, rồi sau đó lại một lần về tới vị ương cung, lại đem đêm vô nguyệt đưa về hắn cùng nàng tổ ấm tình yêu, thần tôn chủ điện, chẳng qua lần này thay đổi một phòng. Phòng này là chuyên môn vì bọn họ hai cái bố trí hôn phòng, so đêm vô nguyệt chính mình phía trước ở phòng muốn lớn hơn nhiều, giường cũng giống nhau lớn rất nhiều. Khi ba ba lại một lần đem đêm vô nguyệt đưa về tới lại giải sông nợ, trên giường phô hạ ẩn giấu rất nhiều táo đỏ long nhãn cùng hạt rẻ từ từ. Hiện tại đêm vô nguyệt phải làm chính là ngồi phúc, liền như vậy vẫn luôn ngồi ở hỉ bị thượng chờ đợi giờ lành đã đến. Đang lúc hoàng hôn, giờ lành đến. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, tiến vào động phòng. Chờ đông ly vị ương lại đem đêm vô nguyệt đưa vào động phòng hắn là còn muốn ra cửa xa giao, bất quá rời đi phía trước, hắn đi đến đêm vô nguyệt trước mặt Rồi tay cầm tay nàng. Nguyệt Nhi, chờ ta, ta thực mau trở về tới. Ta làm bạch quân tuyết đi tìm rất nhiều người thích ăn, ngồi nhàm chán liền ăn chút Nhi, ta thực mau, thực mau trở về tới. Chương 408 thành thân ngày 4. Đêm vô Nguyệt lúc này chính là phi thường ngoan ngoãn lên tiếng ân. Chờ đông ly vị ương đi xa trong phòng cũng cũng chỉ dư lại nàng một người, nhưng thật ra có đông ly vị ương làm người ngẫu nhiên người hầu ở ngoài phòng chờ chính là này sẽ thở dốc Nhi lại chỉ có nàng chính mình. Vẫn là đi rồi hảo. Thoải mái nhiều. Đêm vô nguyệt trực tiếp cởi dày, chiều ngửa ra sau nằm đi xuống, trên đầu khăn voan đỏ nhưng thật ra cũng không có tháo xuống, liền như vậy nằm ở thoải mái mềm xốp tơ tầm trên giường đôi mắt cũng nhìn không thấy thứ gì, mê mang đêm vô nguyệt nhưng thật ra có chút mệt nhọc. Tuy rằng nàng chính mình cảm thấy chính mình cũng không có nhiều khẩn trương, chính là này chính mình đại hôn tân nương tử nơi nào có không khẩn trương ác thân thể cần phải so nàng tâm càng thành thật, liền như vậy nằm nằm đêm vô nguyệt thế nhưng là ngủ rồi bên này đưa đêm vô nguyệt vào động phòng đông ly vị ương tới rồi nghị sự điện cũng liền nơi này ngồi khách khứa còn xứng đôi làm hắn kính một chén rượu chính là mặc dù như vậy suốt ruột trở về xem chính mình tiểu tước phụ nhi đông ly vị ương trực tiếp bưng một chén rượu đi tới đại điện chỗ cao ta đông ly vị ương cảm tạ chư vị hôm nay có thể tiến đến uống ta cùng thần tôn rượu mừng này đệ nhất ly kính các ngươi đại gia nói xong đông ly vị ương trực tiếp một ngụm liền đem ly rượu rượu cất buồn này đệ nhị ly cảm tạ sở hữu thân bằng đặc biệt ta nhạc phụ Mẫu thân của ta, cảm ơn các ngươi. Ta cùng Nguyệt Nhi sẽ hảo hảo, sẽ hạnh phúc đi xuống cho các ngươi yên tâm. Nói xong tiếp tục một ngụm buồn. Này đệ Tam Ly cảm tạ vị ương cùng các đệ tử đặc biệt tám vị điện chủ, các tân khách tiếp đón liền toàn xem các ngươi. Này ly rượu, bản tôn kính các ngươi. Nói xong tiếp tục một ngụm buồn, căn bản không cho người phản ứng cơ hội, phía dưới người liền như vậy ngốc lăng lăng nhìn Đông Ly vị ương như vậy liền uống tam ly rượu. Không thắng rượu lực, chư vị thỉnh tiếp tục ăn ngon uống tốt. Nói xong cũng chỉ nháy mắt công phu đã không thấy tâm hơi đông ly vị ương thân ảnh. Phía dưới một đám người là trực tiếp hoảng sợ, này, này liền đi rồi. Đúng vậy, này đế tôn này liền đi rồi a Ta này còn nghĩ muốn kính rượu tới đâu. Tuy rằng khách và bạn nhóm còn trước nay chưa thấy qua này uống tam ly rượu liền dám chạy tân lang quan nhi, chính là nhân ra người này đã đi rồi, không cần đoán chính là đi tân phòng đi xem chính mình tân ương. Này bọn họ tổng không thể lại đi đem người cấp kéo xuất hiện đi liền tính tưởng bọn họ cũng không cái kia lá gan a hôm nay kết hôn chính là ai a đó là vân hoang đại lục mới nhất mạnh nhất thế lực vị ương cùng hai cái chủ sự người hơn nữa này đông ly vị ương vẫn là đông rời nhà người đêm đó vô nguyệt nghe nói vẫn là nhất phẩm đường phía sau màn đường ra người không nhìn thấy nhất phẩm đường kim láo bản đều chạy trước chạy sau bận việc sao bọn họ chỉ cần hốc mắt thượng treo hai chủ tử trong đầu không trang rơm dạ liền cũng đoán được một vài nhân gia có tiền có quyền bọn họ cũng không dám tiến lên đi tìm việc nhi đi Nói câu không dễ nghe, này nháo động phòng nháo động phòng, này tới thật, ai dám đi nháo thượng vị giả động phòng A đối đông ly vị ương Cái này tân lang quan tam ly rượu liền chạy bọn họ không chỉ có không thể biểu hiện ra chút nào bất mãn còn muốn khen người già phu thê hài hòa ân ái tỏ vẻ một chút hâm mộ Đây là nhân tình đây là lối đời Rốt cuộc bọn họ chính là tới cọ nhân tình, này nếu là chọc nhân ra không mau chẳng phải là mất nhiều hơn được Đến nội nháo động phòng chuốc xây tân lang quan nhi gì đó chờ đến đụng tới những cái đó không bằng bọn họ hoặc là cùng bọn họ tám lạng nửa cân người nói nữa. Ngủ say đêm vô nguyệt chút nào không biết, đông ly vị ương này thực mau trở về tới không phải dùng miệng nói nói thật là thực mau, nửa nén hương công phu cũng chưa đến, đông ly vị ương cũng đã đã trở lại. Đường hắn nhìn đến oai ngã vào trên giường hô hấp đều đều đã ngủ đêm vô nguyệt cũng là cười, hắn không có đánh thức nàng. Chỉ là như là cái tặc trộm nhi dường như trộm đem đêm Vô Nguyệt trên mặt cái khăn voan đỏ sốc lên lộ ra bên trong tiểu diễm đỏ rực khuôn mặt. Hắc hắc, Nguyệt Nhi. Lúc này Đông Ly Vị Ương một bộ xi si hán mặt nhìn đêm Vô Nguyệt ngủ nhan cười ngây ngô, giống như gương mặt này hắn như thế nào nhìn thấy thế nào đều sẽ không đủ giống nhau. Như vậy ngủ có thể hay không không thoải mái? Đông Ly Vị Ương nhìn thoáng qua đêm Vô Nguyệt còn còn mặc ở trên chân giày, hắn nhẹ nhàng giúp đêm Vô Nguyệt cởi giày vớ, ôm nàng nhẹ nhàng hướng trong dịch dịch. Tận lực làm nàng ngủ càng thoải mái một ít. Mà chính hắn cũng là tiến đến trước mặt, ôm đêm Vô Nguyệt thỏa mãn tiến vào mộng đẹp. Qua hơn phân nửa cái canh giờ, nặng nghe ngủ đêm vô cuối tháng với tỉnh lại, mở to mắt thời điểm liền thấy được trước mắt màu đỏ cùng sông vào núi độc thuộc về Đông Ly vị Ương thanh lãnh khí vị. Sư tôn. Vừa mới tỉnh lại đêm Vô Nguyệt còn có chút lốc, phản xạ có điều kiện hỏi như vậy một câu. Đông Ly vị Ương ngủ, nhưng thật ra không trầm, trong lòng ngực đêm Vô Nguyệt có động tĩnh hắn liền tỉnh. Con gọi sư tôn. Gần nhất ngươi không phải đều xưng hô ta vì vị ương sao? Nga, kia vị ương. Đêm vô nguyệt ngoan ngoãn nói một câu. Không được, này ngày thường tê ơ, hôm nay như vậy trọng đại nhật tử, ngươi này xưng hô đến sửa sửa, ta không phải thường xuyên giáo ngươi muốn biến báo sao? Đêm vô nguyệt trộm mắt trợn trắng nhi, còn biến báo. Cái này từ là dùng ở chỗ này. Lúc này biến báo, muốn nàng như thế nào biến báo a? mau kê ơ, màu kê ơ, ơn, giống như là dân gian bình thường phu thê như vậy. Đêm vô nguyệt nhìn đông ly vị ương tràn đầy chờ mong mặt, phu quân. Phần 305. Còn có đâu còn có đâu. Kìa con nhân. Thướng công. Đương ra. Hải nhi cha hắn. Đêm vô nguyệt miệng một thuận liền nói ra hải nhi hắn cha cái này xưng hô. Lần này nhưng hảo, đông ly vị ương trực tiếp hóa thân thành sói a. Nguyệt nhi, này cuối cùng một cái xưng hô đặc biệt xuân lòng ta. Ta cảm thấy này khẳng định cũng là nguyệt nhi nguyện vọng của ngươi. Một khi đã như vậy, hai ta nỗ lực nỗ lực. Tranh thủ sớm ngày chứng thực cái này xưng hô, về sau ta là Hài Nhi Cha Hán, ngươi chính là Hoa Hán Nương. Nói xong đại bị mê đầu, hai người bắt đầu rồi nhất nguyên thủy lãng mạn, nhất hiện thực tạo Hoa hoạt động. Cũng chính là lần này đại hôn đêm vô nguyệt mới phát hiện làm một phương thế lực thủ lĩnh rốt cuộc là có bao nhiêu sảng, không chỉ có là không ai dám tới nháo động phòng, hơn nữa nàng có thể một giấc ngủ đến hướng đông, vạn sự không cần tưởng đều có những người khác sẽ đi xử lý tốt. Vị ương, lên, lên! Chúng ta không phải còn phải đi kính trà a Tối hôm qua thượng vận động một đêm đông ly vị ương này một đêm ngủ thức hàm, thế cho nên đêm vô nguyệt kêu hắn rời giường thời điểm còn có chút mơ hồ. Kính trà? Kính cái gì trà? Bãi đường thời điểm không phải đều kính trà sao? Cùng cái kia không giống nhau a Không phải tân tức phụ sáng sớm hôm sau phải cho cha mẹ chồng kính trà sao? Đông ly vị ương hồn không thèm để ý vây vây tay, ở huyền thiên nhưng thật ra còn có cái này tập tục, nhưng là ở vân hoang cái này tập tục đã sớm miễn Lại nói liền tính ngươi hiện tại nổi lên cũng tìm không thấy ta nương a, ta nương sáng sớm liền đi rồi. Ngươi lại không khởi ngươi như thế nào biết, còn có vân phu nhân nàng đi rồi ngươi cái này làm nhi tử đều không tiến đưa. Ngươi như thế nào biết ta không đưa a đông ly vị ương tiện hề hề nói, Nguyệt Nhi ngủ thời điểm ta đi ra ngoài một chuyến, ân đại khái ở một canh giờ phía trước. Đêm vô nguyệt đại, nàng bay nhanh đứng dậy mặc quần áo đi tới phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, phát hiện, Thái Dương ở chính đỉnh đầu, đã là đã là chính ngọ. Thiên A, nàng thế nhưng liền như vậy ở đại hôn ngày thứ hai ngủ tới rồi giữa trưa, này mặt thật đúng là ném quá độ. Đều tại ngươi. Đêm vô nguyệt khí hoán trách chừng mắt nhìn đông ly vị ương liếc mắt một cái, chỉ này liếc mắt một cái khiến cho đông ly vị ương tâm viên ý mã lên. Trách ta cái gì? Nếu nguyệt nhi trách ta, vậy thuyết minh ta nỗ lực còn chưa đủ a. tháng sau nhi lại đến. Nói liền trực tiếp xuống giường chạy đến đêm vô nguyệt bên người muốn bế lên nàng. Này đông ly vị ương này trên người chính là không manh áo che thân. Đêm vô Nguyệt ra mặt rốt cuộc vẫn là mỏng chút không có Đông Ly Vị Ương tới gian chắc, ở Đông Ly Vị Ương xuống đất thời điểm nàng liền đem đôi mắt cấp nhắm lại, để tránh miễn nhìn đến không nên xem. Kết quả cũng đúng là nàng này một nhắm mắt trực tiếp làm Đông Ly Vị Ương thử cơ mà nhập, một cái chặn ngang liền đem nàng ôm lên. Đông Ly Vị Ương, ngươi có thể a? uy, đây là ban ngày ban mặt. Kết quả Đông Ly Vị Ương cười hì hì nói, này vẫn là Nguyệt Nhi lần đầu tiên kêu ta tên đầy đủ đâu, không t tên này từ Nguyệt Nhi trong miệng nói ra đều dễ nghe không ít. Không có việc gì, ban ngày liền ban ngày sao Nguyệt Nhi thẹn thùng kia tướng công cho ngươi biến ra cái đêm tới. Nói từ giường lớn bên cạnh trong quần áo một trận đảo sờ, sau đó ra bên ngoài vùng, bá bá bá vài tiếng qua đi, một cái kết giới liền thành, đêm đêm vô Nguyệt cùng đông ly vị ương bao phủ ở bên trong. Mà cái này kết giới đích xác như hắn theo như lời, là hắc, cơ hồ có thể nói là cao phỏng sao trời, không chỉ có thiên là hắc màu lam, Thậm chí còn có điểm điểm cùng loại tinh quang giống nhau quan điểm, chật lóe chật lóe, cùng sao trời giống nhau như lúc. chương 409 rốt cuộc vẫn là đã muộn. Bên này đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt này đối tân hôn phu thê ngọt ngọt ngào ngào, khoảng cách vị ương cung núi non cũng không tính quá xa tám kỳ trong núi. Bộ tính toán bế quan cái một hai năm phượng tử rằng lại cũng là hình như có sở cảm giường như trước tiên gia quan. Phượng tử rằng thu hồi chính mình công pháp, từ linh tuyển trong thạch động đi ra. Một thân quần áo ướt ở hắn đạp bộ lên bờ công phu cũng đã làm thấu. Lên bờ phượng tử rằng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn ở bên cạnh sạch sẽ bục thượng ngồi xếp bằng ngồi trong chốc lát. Cũng không biết như thế nào, gần nhất hắn có chút tâm thần không yên, thậm chí tại đây mấy ngày mặc dù là ở tu luyện cũng tĩnh không dưới tâm tới. Thật giống như có cái gì quan trọng nhưng là hắn lại không biết sự tình phát sinh, mà hắn tâm cũng là đột nhiên không một hối. Phượng tử rằng chỉ tưởng chính mình gần nhất tu luyện cường độ quá cao chính mình yêu cầu quá cao hơn nữa cùng linh thạch phù hợp độ không tốt mới có thể như vậy chỉ có thể dùng một ít đan dược cùng tràn ngập linh lực linh quả cùng linh thú nội đan tới bổ sung thân thể của mình sở cần như vậy một phen lăn lộn xuống dưới hơi thở nhưng thật ra vững vàng chính là này này trong lòng lỗ chống lại giống như còn vẫn luôn tồn tại làm hắn cả người cũng nặng nề rất nhiều cuối cùng phượng tử rằng quyết định bỏ dở hiện tại tu luyện hắn cần thiết muốn biết rõ ràng là minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Hắn vẫn luôn thực tín nhiệm chính mình giác quan thứ 6, cũng đúng là bởi vì này giác quan thứ 6 làm hắn được đến thao thiết gia thú cũng được đến cực hoang chi vượt linh thạch, tuy rằng chúng nó mang đến kết quả tốt xấu nửa nọ nửa kia, nhưng là với hắn mà nói khách quan điểm nhi giảng lại vẫn là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng, bằng không hắn có lẽ đến bây giờ cũng chỉ có thể là vị ương cung một cái nho nhỏ đàn đường đệ tử yêu cầu cùng những đệ tử khác tranh quyền đoạt sủng mới có thể sống qua mà không phải như bây giờ có thể đi vào vân hoang có thể trở thành nguyệt nhi biểu ca còn có thể đủ có được như vậy một phương không thua với đông ly vị ương thế lực. Phượng tử rằng đột nhiên suốt quan làm dù kỳ ồn ạ rất là kinh ngạc cũng có chút trọc dạng, bất quá nàng lại là biết càng là loại này thời điểm nàng càng phải chấn định, tuyệt đối không thể lộ ra cái gì dấu vết ra tới. Bất quá liền tính chủ nhân xuyên qua nàng lại có thể thế nào đâu. Nàng cái gì cũng chưa làm sai. Muốn bế quan là chủ nhân chính mình ý nguyện, muốn thành thân cũng là đêm vô nguyện cùng đông ly vị ương ý nguyện. Bọn họ cái này cấp bậc người lại nơi nào là nàng một cái nho nhỏ tuyết linh năng đủ ngăn cản được. Chủ nhân, ngài xuất quan. ân, ra tới nhìn xem. Gần nhất nhưng có cái gì đại sự phát sinh? Hôi bẩm chủ nhân, không có việc gì. Gần nhất, phía dưới người đi theo chủ nhân đều thực để bụng ở tu luyện, không có bất luận kẻ nào nháo sự nhi. Còn có mấy người tiến giai. Ngồi ngay ngắn thủ vị phượng tử rằng liền như vậy híp mắt nhìn rủ kỳ ô nạ, hắn chỉ hỏi có cái gì đại sự phát sinh, dựa theo rủ kỳ ô nạ gì vãng tính cách, có việc chính là có việc, không có việc gì nói là tuyệt đối sẽ không như vậy nói nhiều làm nhiều như vậy giải thích. Nàng như vậy giải thích lời nói không rời tám kỳ sơn, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bên ngoài đã xảy ra đại sự. Ta không hỏi ngươi yêu thần địa nội, tám kỳ sơn liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, bọn họ nếu là thật làm cái gì. Ta khẳng định trước tiên là có thể biết. Ta hỏi chính là bên ngoài. Du kỳ ố nã cái này biết có chuyện giấu không được. Nếu là lại giấu nàng muốn như thế nào giấu. Nàng là Du kỳ ố nã a, yêu thần điện trên dưới đều là từ nàng quản hạng. Nếu không thể mắt xem lục lộ thay ngay bắt phương nói. kia nàng còn sao có thể làm cái này thống lĩnh? Hơn nữa chính là chủ nhân cũng tuyệt đối sẽ không tin. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ có sai? Du kỳ ố nã nói lời này thời điểm người trực tiếp quỳ gối phượng tử rằng chân trước. Sai rồi. Phượng tử rằng không nhanh không chậm nói như vậy một câu, hắn ngón tay nhẹ nhàng ở gỗ đặc ghế trên gõ, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng là lại làm dù kỳ ồ nạ tâm cùng buồn chồn dường như loạn lợi hại. Thật lâu sau Phượng tử rằng mới hỏi nói, sai chỗ nào rồi? Dù kỳ ồ thậm chí cũng không dám đi lau chính mình mồ hôi trên chán, ở chủ nhân bế quan thời điểm Phượng Hoàng Tiểu Thư đã từng tìm tới. Bởi vì chủ nhân đang bế quan bất luận kẻ nào không tiếp kiến, cho nên số hạ cự tuyệt Phượng Hoàng Tiểu Thư liên nay đó. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, nên là biết đến, ta không thích người khác lừa gạt cùng phản bội. Dù kỳ ố nả nghe được lời này cả người đều quỳ gối trên mặt đất, thuộc hạ không dám thuộc hạ không dám, thuộc hạ đối chủ nhân giáp tuyệt không hai lòng thiên địa chưng dám, sao dám lừa gạt chủ nhân. Thuộc hạ có tội, Phượng Hoàng Tiểu Thư tới thời điểm đãi một cái phong thư, chính là lại bị thuộc hạ nhất thời không cha làm hỏng. Thuộc hạ vốn là ở tuần sơn thiết trướng, lá thư kia một cái không cẩn thận lây dính tới rồi băng phách trận phía trên. Thuộc hạ tưởng cứu lại thời điểm cũng đã chậm, đã vỡ thành băng cha. Phượng Tử rằng đôi mắt lúc này đã là biến lạnh, nhiều năm như vậy hắn có lẽ không thế nào hiểu biết đêm vô nguyệt nhưng là lại phi thường hiểu biết rủ kỳ ôn nà. Hai người mưa mưa gió gió một đường lẫn nhau nâng đỡ lâu như vậy, hắn đích xác biết rủ kỳ ôn nà sợ làm hết thề tuyệt đối đều là vì chính mình hảo, chính là lại cũng đích xác biết. Lúc này rủ kỳ ôn nà vẫn là chưa nói lời nói thật, liền tính hắn lại ép hỏi rủ kỳ ôn nà cũng sẽ không lại lộ ra gì đó. Bất quá hắn có thể xác định. Phượng Hoàng thật là đã tới, hơn nữa cũng đích xác mang lại đây một phong thơ. Hắn suy đoán, sự tình mấu chốt chính là ở lá thư kia thượng. Xem ra hắn cần thiết phải về một chuyến Phượng Thành đi tìm Phượng Hoàng hỏi một chút rõ ràng. Nghĩ đến liền làm, Phượng tử rằng đứng lên xài bước đi ra ngoài. Chủ nhân, ngài đi chỗ nào? Bản tôn đi chỗ nào? Chẳng lẽ đều phải cho người thông báo? Phượng tử rằng nghiêng liếc rủ Kỳ Ô Nạ liếc mắt một cái. Dù Kỳ Ô không dám. Dù kỳ ố nạ biết phượng tử rằng đây là phiền, hơn nữa nàng cũng biết nàng điểm này Nhi tiểu tâm tư muốn giấu giếm được cơ trí như thần chủ nhân là không có khả năng, chủ nhân lúc này không có phát tác nàng đã xem như xem ở ngày xưa tình cảm thượng hiểu rõ, nàng nếu là lại được một tức lại muốn tiến một thước, sợ là chủ nhân muốn dung không giới nàng. Lòng chàn đầy chua xót dù kỳ ố nạ quỳ dạp trên đất gào to một tiếng, cùng tiện tôn thượng. Phượng tử rằng rời đi tám kỳ sơn liền chạy tới phượng thành. Chẳng sợ hắn nhắc lại tốc cũng là hao phí một ngày Thời gian mới vừa tới Phượng Thành Cha, Phượng Hoàng đâu? Phượng Tử Răng mới vừa tiến Phượng gia liền thẳng Đến Phượng Xí thư phòng mà đến Tử Răng Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chính là Phượng gia thiếu chủ Hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Phượng Xí không tán thành nhữ nhữ mày Lúc này Phượng Tử Răng nơi nào có thời gian đi Cùng Phượng Xí so đo này đó Lại lặp lại hỏi một câu Phượng Hoàng đâu? Phượng Hoàng đi ra ngoài rèn luyện từ vị ương cung sau khi trở về liền đi rồi. Ngươi nói một chút ngươi cũng là, rốt cuộc là biểu huynh ngội, Nguyệt Nhi thành thân như vậy đại chuyện này ngươi cũng không tới tham gia, không thành bộ dáng. Ngày sau mặc kệ các ngươi đi đến chỗ nào, này đều đến chú ý một ít trong nhà tình huống, bằng không đến ngày nào đó lão nhân ta đã chết các ngươi huynh ngội hai cái đều ở bên ngoài không biết trở về, Phượng Hoàng còn hảo, ít nhất Nguyệt Nhi thành thân còn đi, bất quá cũng làm không đúng chỗ. Này nào có biểu muội gả chồng nàng Cái này biểu tỷ liền tặng Cái thêm trang lễ liền ra tới Tiêu đông ly vị ương lại không phải không đón, đón dâu Này ở trong phòng người nhiều một ít mới có thể cấp Nguyệt Nhi Trấn trụ bãi Phượng sĩ lại nhảy tựa hồ còn có rất nhiều nói không xong nói Muốn nói dường như Kết quả Phượng tử rằng lúc này đã hoàn toàn nghe không thấy Hắn lô thai tới tới lui lui liền một câu Đó chính là Nguyệt Nhi thành thân Cho nên Phượng hoàng đi tám kỳ sơn là cho hắn đưa tin đi Nói không chừng kia phong thư chính là thiếp cưới đi. Cha, Nguyệt Nhi thành thân, cùng đông ly vị ương. Phượng tử rằng lớn tiếng chất vấn, hắn hai mắt trừng to một đôi nắm tay đều nắm chết khẩn. Phượng xí nhìn có chút thất thố Phượng tử rằng có chút làm không rõ. Đúng vậy, Nguyệt Nhi thành thân, cùng đông ly vị ương. Bọn họ đã nhiều năm như vậy thành thân không phải sớm muộn gì chuyện này sao? Ngươi tuy rằng thành thân ngày đó không đi, bất quá qua đi hơi một phần nhi lễ là được. Các ngươi là biểu huynh muội ta liền các ngươi hai đứa nhỏ. Ngươi cô cô cũng cũng chỉ ngươi biểu mội một cái. Các ngươi ba cái chính là muốn cùng nhau trông coi. Phượng tử rằng lại không công phu ứng phó phượng xí, hắn xoay người liền đi, lúc này trong óc chỉ lặp đi lặp lại một câu. Nguyệt Nhi thành thân. Nguyệt Nhi cùng đông ly vị ương thành thân. Nguyệt Nhi nàng không bao giờ khả năng thuộc về chính mình. Lúc này phượng tử rằng điên chạy ra phượng gia đại môn, hắn không biết chính mình muốn đi đâu nhi, thậm chí lộ cũng thấy không rõ, lúc này hắn lòng tràn đầy hối hận cùng đà kích. Hắn vì cái gì? Vì cái gì muốn ở ngay lúc này bế quan? Vì cái gì? Vì cái gì đều đã có rất nhiều sự tình thay đổi chính là hắn vẫn là không có thể được đến Nguyệt Nhi, cuối cùng vẫn là đã muộn một bước, liền như vậy mất đi hắn. Liền một bước a, hắn hiện tại đã không chế được thao thiết thú huyết, vì cái gì a? Liền thiếu chút nữa Nhi, liền thiếu chút nữa Nhi hắn là có thể đủ cùng Nguyệt Nhi thổ lộ tâm ý, chính là vì cái gì? Vì cái gì liền như vậy một cái cơ hội đều không cho hắn đâu. Phần 306. Rõ ràng rõ ràng hắn mới là cái thứ nhất gặp được Nguyệt Nhi, rõ ràng hắn có được thiên thời địa lợi, ở Huyền Thiên hắn là bạch tử mộ, phụ thân hắn cùng Nguyệt Nhi cha là bạn tốt, hai nhà phụ thân đều thực tán thành bọn họ. rõ ràng, rõ ràng tới rồi Vân Hoang hắn cùng Nguyệt Nhi quan hệ càng gần một bước, hắn chiếm phượng tử rằng thân mình trở thành phượng tử rằng, thay Nguyệt Nhi biểu ca, ấn lẽ thường tới nói càng là dễ dàng kết vi liên lý quan hệ, chính là vì cái gì, vì cái gì hắn lại mất đi nàng. Lúc này không trung cũng là đen nghìn nghị tầng mây động lại xuống dưới. Mưa to mưa to chút xuống mà xuống, cùng u hồn cô quỷ giống nhau ở tiếp thượng lắc lư phượng tử rằng bị lâm thành một cái gà rớt vào nồi canh. Trên đường mọi người sôi nổi chạy vội trốn vũ, chỉ có hắn hình như là bị thế giới này vứt bỏ giống nhau một người dẫm lên nước mưa ở trên đường phố đi tới. Bị vũ xối quần áo rán ở trên người ẩm ướt dính dính, chính là phượng tử rằng cũng không có cái gì cảm giác. Không nhiều lắm trong chốc lát công phu cũng đã đến cảng chân giọt nước cũng không có trở ngại đến hắn đi đường, hắn ngũ cảm giống như tự do ra bên ngoài cơ thể. Cả người mê mê hoặc hoặc liền như vậy đi phía trước đi tới. Ma xui quỷ khiến hắn lại đi tới thượng một lần uống say không còn biết gì kia ra tiểu điếm. la nguyệt thiếu chủ A, mau tiến bảo, tiến bảo, lớn như vậy vũ sao không tránh tránh mưa A. Lao hán muốn là muốn đóng cửa cửa sổ, nhìn đến bị vũ xối phượng tử rằng liền vội vàng lại đây lôi kéo hắn vào phòng. Lúc này phượng tử rằng liền chính mình là ai cũng không biết cũng liền như vậy bị lao hàn kéo tiến bảo. Lao bà tử A, mau nấu điểm nhi canh gương mặt, phượng thiếu chủ bị vũ rót. Rượu. Phượng tử răng ách giọng nói rốt cuộc phát ra một cái âm tiết. Chương 411 say giải ngàn sầu. Ai, đúng đúng đúng, cái này thời tiết là đến uống điểm nhi rượu hảo, ấm áp thân mình cũng có thể phát phát lạnh khí nhi. Nhà ta ủ lâu năm lần trước thiếu chủ đều uống hết, đây là tiểu lão nhân tân ngưỡng, không thể so ủ lâu năm bất quá uống cũng coi như ngon miệng. Lão hán tự mình đi rượu lưu cấp Phượng tử răng múc rất nhiều rượu vàng. Phượng tử rằng ở Lào Hán còn không có thịnh song thời điểm liền đoạt qua liền hồ hướng chính mình trong miệng rót, ư ngực ư ngực mấy bầu rượu xuống bụng, chính là phượng tử rằng lại căn bản không cảm giác được chính mình men say, hắn hiện tại là cỡ nào tưởng một say dài ngàn sầu, chính là này ông trời chẳng lẽ liền điểm này nhi tâm nguyện cũng không thể làm hắn đạt thành sao. Nhiều như vậy rượu vàng xuống bụng hắn không chỉ có không có cảm giác được một tia men say ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh. Thanh tỉnh hắn trong đầu tưởng tất cả đều là số lượng không nhiều lắm về đêm vô nguyệt sở hưu hết thầy. Ở Lạc Thành, ở Vị Ương Cung, ở Phượng Gia, sở hữu sở hữu đều giống như cùng thời gian công kích hắn giống nhau ở hắn trong đầu loạn chuyển, hắn tưởng từ tư bỏ, muốn đi không nghĩ, chính là hắn lại làm không được. Kỳ thật, Phượng Tử rằng chính mình cũng tưởng không rõ, vì sao đêm vô nguyệt liền thành hắn chấp niệm, ở hắn cũng không biết thời điểm cũng đã đem hắn tâm sinh sôi xẻo một đao được hẳm ở bên trong. Có lẽ là bởi vì đêm vô nguyệt đã từng đối hắn khuyên giải đi, lúc ấy kỳ thật hắn sâu trong nội tâm đã quyết định con đường của mình. Chỉ là muốn tìm được một cái duy trì chính mình người mà thôi. Mà đêm vô nguyệt trở thành người kia, cái kia hắn thích có một kia rung động ở bên trong người. Chờ tới rồi mặt sau hắn bị thao thiết thú huyết tra tấn người không người quỷ không quỷ thời điểm, chính hắn đều ghét bỏ chính mình, nhưng lại nhưng vẫn ở tự mình thôi miên, đêm vô nguyệt sẽ không ghét bỏ hắn, sẽ không chán ghét hắn, sẽ không cảm thấy như vậy hắn không phải người tốt là cái quái vật. Có lẽ chính là ôm ý nghĩ như vậy, đêm vô nguyệt trở thành phượng tử rằng từ từ tu luyện trên đường Minh Nguyệt Quang. Chiếu sáng lên hắn nhắc nhở hắn, hắn vẫn là một người, là một cái người tốt. Cứ như vậy chậm giải thích cùng cảm kích rắc rối giao tạm ở bên nhau trở thành chấp niệm, trở thành hắn muốn trở thành đứng ở bên người nàng người chấp niệm. Chính là hiện tại. Ha ha, hết thể đều chậm, từ trước hắn còn có thể an ủi chính mình, chỉ cần đêm vô nguyệt còn không có cùng đông ly vị ương thành thân, kia hắn liền có cơ hội, hắn sẽ không đi phá hư nàng hạnh phúc, nhưng là cũng muốn cho hắn theo đuổi nàng theo đuổi hạnh phúc toàn lực. Là hắn yếu đuối. Hắn vẫn luôn suy nghĩ ở chuẩn bị, lại giống như thấp thỏm bất an rửa đen giống nhau, đem chính mình xúc ở mai rủ bên trong, vẫn luôn đối chính mình nói hắn muốn thế nào thế nào, chính là lại vẫn là không dám đi bán ra kia một bước, bước ra kia một bước. Vẫn luôn lấy tăng lên thực lực sợ đêm vô nguyệt ghét bỏ sợ nam nhân lòng tự trọng chịu nhục vì lấy cớ, vẫn luôn đang trốn tránh. Kỳ thật hắn là biết, chính mình như thế nào có thể lừa gạt chính mình đâu. Hắn sâu trong nội tâm rõ ràng biết, hắn sở hữu trốn tránh cùng không dám kỳ thật là biết liền tính hắn nói ra. Đêm vô nguyệt cũng sẽ không đồng ý, ngược lại là liền hiện tại trạng huống đều duy trì không đi xuống. Cho nên hắn không dám, chỉ có thể dựa vào người khác tới thử. Hắn là Bạch Tử Mộ thời điểm dựa vào chính mình muội muội Bạch Cô Tuyết. Hắn là Phượng Tử rằng dựa vào cư nhiên vẫn là muội muội Phượng Hoàng. Như vậy hắn không có khí, không đáng đương, cũng khó trách Nguyệt Nhi nàng trơ mắt. Như vậy chính mình sao có thể cùng Đông Ly Vị Ương so được với đâu? Hơn nữa, liên tính hắn vạn sự đều so được với Đông Ly Vị Ương. Chính là hắn lại vẫn như cũ có khả năng không phải nàng trong lòng người kia a Nói một ngàn nói một vạn, hắn chính là cái người nhắc gan, là cái túng hóa, hắn sợ kết quả là hắn không tiếp thu được liền không đi đi trước, như vậy liền sẽ không bị thương, liền sẽ không thất vọng. Hiện tại hối hận, ảo não, đối bại, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Nguyệt Nhi nàng, thành thân A. Mặc kệ hắn là bạch tử mộ vẫn là phượng tử rằng, Nguyệt Nhi nàng đều như vậy tín nhiệm hắn đối hắn như vậy hảo, hắn như thế nào có thể. Như thế nào có thể đi phá hư nàng hạnh phúc đâu. Nàng liền như vậy hạnh phúc đi xuống không phải liền rất hảo sao. Đến nỗi này đó chua xót cùng hối hận cùng với kia không kịp nói ra tình yêu khiến cho bọn họ đều theo rượu vào hắn trong bụng ngủ say đi. Ân, cứ như vậy đi. Phượng tử rằng một hồ tiếp theo một hồ uống, bán rượu lao han chính mình đã không đếm được cấp Phượng tử rằng múc nhiều ít hồ rượu. Tới rồi mặt sau Phượng tử rằng vẫn là ghét bỏ rượu nhạt nhẽo không gắt. Chính là thượng một lần có thể đặt ở cửa hàng ủ lâu năm đều bị Phượng tử rằng uống hết hắn cũng không chỗ ngồi đi tìm rượu đi áp bọn họ này tiểu tiệm rượu bán rượu đều là hắn cùng hắn lao bà tử hai vợ chồng ra hai cái chính mình ủ lâu năm không có đó chính là thật sự không có. Phượng tử rằng cuối cùng cũng không so đó khác, chính hắn cùng uống nước lạnh giống nhau hướng trong bụng chút rượu, sau đó lại đem rượu hơi nước bài xuất bên ngoài cơ thể, này tồn lưu tại trong thân thể hắn nhưng đều là hàng thật giá thật cao độ dày rượu. Như vậy một chút một đại lu rượu vàng thế nhưng bị phượng tử rằng cấp sinh sôi uống hết nửa lu bán rượu lao hán chính là lại kích động lại lo lắng a này rượu bán đi kiếm tiền tự nhiên là vui vẻ chính là này nếu là đem phượng ra bảo vệ cho cấp uống hỏng rồi này trách nhiệm cũng không phải hắn có thể gánh nổi bán rượu lao hán bưng lão bà bà mới vừa làm ra nổi đồ nhắm rượu đoan tới rồi phượng tử rằng trước mặt ân tới vừa lúc này đó đều ăn xong rồi mâm có thể triệt hạ đi phượng tử rằng xem xét liếc mắt một cái bán rượu lao hán trong tay bưng mâm nói. Lão hán nhanh nhẹn đem bị Phượng tử rằng ăn không sai biệt lắm mâm đều cấp thu thập đến bên cạnh trên bàn, suy nghĩ thật lâu sau lão hán mới thử thăm dò hỏi. Phượng thiếu chủ, này rượu còn muốn sao? Bằng không lại làm ta lão bà tử cấp thiếu chủ ngài xào hai cái tiểu thái, tới hai chén cơm, này uống rượu nhiều cũng lạnh cũng thương thân A. Phượng tử rằng không có ngừng đầu, trực tiếp từ thu nạp túi lấy ra một viên chân châu đặt ở trên bàn. Rượu, bán rượu lão hán biết chính mình đây là thảo người ngại, lập tức cũng không dám nói thêm nữa khác ngoan ngoán lại cấp thỉnh hai bầu rượu. Liên ở Phượng Tử Giang múc đem tô bự rượu cấp uống sạch thời điểm, một đôi mảnh khảnh tay lập tức ngăn lại hắn. Ca, đừng uống. Phượng Tử Giang ngẩng đầu nhìn đến Phượng Hoàng mặt sừng sốt một chút, là ngươi A. Không phải ta còn có thể là ai, ai còn có thể tới quản ngươi chết sống, uống như vậy nhiều có ích lợi gì A, ca, tiếp thu hiện thực đi, chúng ta là thân nhân, nên là chúc phúc nàng. Lúc này Phượng Hoàng trong lòng có một loại nói không nên lời tư vị nhi. Đây là nàng lần thứ hai đi vào cái này địa phương, nguyên nhân đều là ca ca uống rượu giải sầu, mà mỗi một lần lại đều là bởi vì đêm vô nguyệt. Nếu là này trọc phượng tử rằng thương tâm người là người khác đảo còn hảo thuyết, nàng muốn đánh muốn mắng đều khác, chính là người này là đêm vô nguyệt, nàng lại là có chút luyến tiếp. Tuy rằng cùng phượng tử rằng quan hệ càng thân cận, chính là Ly Nguyệt Nhi cũng không xa à, huống chi Nguyệt Nhi tính lên vẫn là nàng ân nhân cứu mạng đâu. Nàng Phượng Hoàng tuy rằng có thể làm được cùng đêm vô nguyệt nói lời nói nặng làm nàng cùng Phượng Tử rằng bảo trì khoảng cách chính là lại cũng không quên ân phụ nghĩa đến đánh chửi chính mình nhân nhân, người như vậy quả thực có thể xưng được với là heo chó không bằng. Ta biết, nhưng là ca ca hiện tại trong lòng khó chịu, ta tưởng uống điểm nhi rượu, liền uống một chút rượu không được sao. Phượng Tử rằng nâng lên mặt, ánh mắt đều biến hung ác nham hiểm lên, hắn gần như là gào rông nói, a không được sao. Nhìn Phượng Tử rằng như thế như vậy Phượng Hoàng trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng thở dài một hơi buông lỏng ra ngăn lại phượng tử rằng đoan rượu tay, mà nàng chính mình cũng là trực tiếp kéo qua tới một phen ghế rửa ngồi xuống. Đồng thời cũng ở chính mình túi chứa vật đem chính mình tư tảng chân nhưỡng lấy ra tới. kia, ca ca, phượng hoàng bồi ngươi uống, này tân rượu rốt cuộc là quá nhạt meo chút, muội muội ta nơi này có ủ lâu năm, là ta tư tảng, phân cho ngươi uống. Phượng tử rằng nhìn phượng hoàng liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem chính mình tô bự tân rượu tất cả đều ngã trên mặt đất băng một chút chụp ở Phượng Hoàng trước mặt. Mãn thượng. Phượng Hoàng thở dài một hơi, bất quá cũng chưa nói hai lời. Kaka hiện tại trạng thái thật sự là quá kém. Từ trước kia tuấn giật con ngươi lúc này lại đều là vẫn đục cùng mờ mịt, Nàng thật sợ Kaka sẽ luẩn quẩn trong lòng làm chút cái gì không thể vãn hồi sự. Nếu là như vậy, đảo còn không bằng bọn họ hai anh em tại đây hẻo lánh tiểu tiểu quán uống cái say như chết đâu. Phượng Hoàng cấp phượng tử rằng mãn thượng lúc sau chính mình cũng không nhàn rỗi, cũng cho chính mình đảo thượng một chén rượu. Nàng tiểu lượng thiện, hơn nữa nhìn phượng tử rằng hiện tại này trạng thái, nàng còn muốn chiếu cô hắn đâu, như thế nào có thể uống say. Phượng tử rằng chén lớn chén lớn uống thả cửa, phượng hoàng chén nhỏ chén nhỏ thiền trước, hai huynh muội ai cũng không nói chuyện, nhưng là giống như chỉ như vậy liền cũng sẽ không quá cô đơn. Rốt cuộc, ở uống hết phượng hoàng tam cái bình chân nhượng lúc sau phượng tử rằng say đổ. Có phượng hoàng tại bên người, hắn nhưng thật ra cũng thực an tâm, say mê tiến mộng đẹp không biết suy nghĩ mà phượng hoàng thất tha thất thểu đỡ ca ca trực tiếp cùng bán rượu lao hán muốn một gian phòng đem phượng tử rằng qua loa an trí hạ làm phượng ra người làm bị phượng thị tộc nhân lãnh bạo lực ngàn năm người phượng hoàng là biết dọ phượng thị tộc nhân đức hạnh cho nên phượng tử rằng lúc này trạng thái là càng ít người biết càng tốt tuy rằng này tiệm rượu đơn sơ một ít thắng ở sạch sẽ mấu chốt nhất chính là trừ bỏ bọn họ chỉ có bán rượu lao hán cùng kia nấu ăn lao bà bà hai người biết cũng không dùng lo lắng sẽ cho phượng thị tộc nhân miệng lưỡi đại tiểu thư bên này thỉnh Tiểu lão nhân gia tiểu tiểu quán tuy rằng tiểu, bất quá cũng có hai kiện phòng cho khách dùng để cho thuê, ngày thường ta kia lão bà tử cũng là thường xuyên lại đây quét tước, đều là thực sạch sẽ. Bán rượu Lao Hán lại nhảy mang theo hai người vào phòng. Bên cạnh nhà ở chính là đại tiểu thư nhà ở, bày biện thượng cùng này gian giống nhau như lúc. Đại tiểu thư, đây là chìa khóa, nếu có cái gì thiếu thiếu trực tiếp kêu tiểu lão nhân chính là. Bán rượu Lao Hán biết vượng hoàng lúc này càng quan trọng là muốn chiếu cố vượng tử rằng. Liền trực tiếp đem Phượng Hoàng sở trụ phòng chìa khóa cho Phượng Hoàng. Hành, Lão nhân gia ngươi đi nghỉ ngươi đi. Lao hán nghe xong lời này, cung kính rời khỏi cửa phòng. Chờ một lát Lao hán sẽ đến cấp nhị vị đưa nước rửa chân tới, nay ngủ trước vẫn là muốn tẩy rửa chân mới thoải mái. Thấy Phượng Hoàng không có trả lời bán rượu, Lao hán trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài. Phượng Hoàng dùng thanh khiết thuật hơi chút thanh khiết vượng tử rằng, hởi ra giày của hắn đem hắn phóng bình ở trên giường. Nhìn phượng tử rằng cho dù là say đến ngủ kia giữa mày vẫn là nhíu chặt chưa từng giãn ra, phượng hoàng thở dài. Hà tất đâu, ca ca, không chiếm được còn chấp nhất cái gì đâu. Còn không bằng quý trọng dễ làm hạ, chúng ta thỏ nguyên tuy rằng lâu dài, chính là lại cũng chung quy sẽ chết ta. Chương 411 đến từ ma linh dụ hoặc. Phần 307. Chính là lúc này phượng tử rằng đã ngủ chín căn bản nghe không được phượng hoàng lời nói. Nhìn đến phượng tử rằng hô hấp đã vững vàng hiển nhiên đã say đến ngủ phượng hoàng thở dài một hơi cấp phượng tử rằng dịch dịch góc chăn liền mở cửa đi ra ngoài. Tuy rằng hai người là thân huynh ngội, nhưng là phi ngoại ý muốn tình huống phượng hoàng cũng làm không ra cùng phượng tử rằng trắng đêm ở một cái trong phòng chiếu cố hắn. Rốt cuộc nam nữ có khác, huống chi phượng tử rằng hiện tại chỉ là uống say ngủ rồi mà thôi. Ở vượng hoàng đi rồi thiên hoàn toàn đêm đen tới lúc sau, phượng tử rằng ngược chỗ lại là phát ra hơi hơi quang mang kia viên phượng tử rằng từ cực hoang chi vực tìm thấy có thể giúp hắn áp chế thao thiết thú huyết màu đỏ cục đá lúc này đang ở tản ra quang mang theo quang mang thẩm thấu ra tới còn có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đen sương mù này đó sương mù giống như có linh giống nhau một sợi một sợi theo đông ly vị ương thất khiếu chui vào thân thể hắn không không phượng tử rằng không biết chính mình tới rồi địa phương nào nhưng là nhìn này trước mắt vui mừng lưỡi đỏ cùng kia tay nắm tay ở bãi đường hai người hắn liều mạng giống lên lên không cần gả cho hắn Không cần gả cho hắn. Nguyệt Nhi, ngươi không cần gả cho hắn. Phượng Tử rằng không quan tâm kêu thảm. Giờ khắc này hắn đã phân không rõ chân thật cùng hư ảo, tuy rằng hắn trong lòng biết này khả năng chính là chính mình một hồi đại ngộ là một hồi hư ảo mà thôi. Chính là vẫn là nhịn không được muốn đi tin tưởng. Nếu đây là thật sự, ít nhất hắn còn có cơ hội đi ngăn cản, đi thay đổi, mà không phải cứ như vậy khô cằn tránh ở một cái hẻo lánh trong một góc uống rượu giải sầu. Chính là ở phượng tử rằng liệu mạng muốn đi thời điểm một tầng tầng màu đen xương khói lại là đem hắn quấn quanh ở trong đó. Như là nhất rắn chắc dây đằng giống nhau chặt chẽ chói buộc hắn, không cho hắn lại đi phía trước đi một bước. Phượng tử rằng cứ như vậy trơ mắt nhìn kia hai cái đỏ thấm hỉ phục tân lang tân nương bái thiên địa bái cao đường thẳng đến phu thê đối bái lập tức liền phải đưa vào động phòng. Nghĩ vậy đưa vào động phòng sau muốn phát sinh sự, phượng tử rằng đôi mắt đều đỏ. Không chuẩn. Ta không chuẩn. Nguyệt Nhi, trở về. trở về về Phượng tử Giang khàn cả giọng tê lúc này giống như kia tân nương thật sự nghe được hắn nói giống nhau, hai cái tân nhân dừng bước chân. Đêm vô nguyệt đẩy ra khăn văn, vẻ mặt tiểu mị ở đông ly vị ương trên người, kia cả người đều cơ hồ là treo ở đông ly vị ương trên người. Mà đông ly vị ương Xuân Phong mỉm cười rỗi tay ôm lấy đêm vô nguyệt eo. Không chuẩn. Biểu ca, là ngươi đang nói không chuẩn sao. Không chuẩn nguyệt nhi gả cho vị ương. Lưu Liên Huyền chuyển âm điệu mị hoặc kỳ cục. Lúc này ở phượng tử rằng trong mắt đêm vô nguyệt quả thực giống như là một cái họa quốc yêu cơ giống nhau nhu mỹ tiểu mỹ Này vẫn là đêm vô nguyệt lần đầu tiên như vậy cùng phượng tử rằng nói chuyện, phượng tử rằng chỉ cảm thấy chính mình ngực tâm đều mau kích động nhảy ra ngoài. Đúng vậy, Nguyệt Nhi, là ta, là biểu ca, Nguyệt Nhi, chúng ta không gả cho hắn hảo sao. Không gả cho hắn. Biểu ca, kia không gả cho hắn ai cưới Nguyệt Nhi đâu. Ta cưới, ta cưới ngươi, Nguyệt Nhi, ta cưới ngươi. Phượng tử rằng si ngốc nhìn kia trương tươi đẹp miệng cười. Ha ha ha, biểu ca, ngươi cưới ta. Chính là ngươi cũng không có tới A, thành thân thời điểm Nguyệt Nhi chính là đợi ngươi đã lâu đâu. Biểu ca ngươi cũng không có tới A. Nay từng tiếng biểu ca làm phượng tử rằng đôi mắt càng thêm đỏ. Đó là biểu ca không biết đều là bởi vì rủ kỳ ôn nạ, nếu không phải nàng lời nói, hắn lại như thế nào sẽ bỏ lỡ Nguyệt Nhi thành thân. Nguyệt Nhi nói nàng đang đợi hắn đâu, hắn hẳn là đi, đều do rủ kỳ ôn nạ. Đôi mắt đỏ đầm phượng tử rằng đã đem sở hữu quái trách đều do ở dù kỳ ồn ả trên đầu. Nguyệt Nhi, biểu ca hiện tại tới, biểu ca thích Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi à, ngươi đừng gả cho hắn, Nguyệt Nhi, ngươi theo ta đi đi. Ha ha ha, chính là biểu ca, hiện tại ngươi hảo dọa người à. Do ngươi. Phượng tử rằng hậu chi hậu giác phát hiện, lúc này kia chói buộc hắn khói đen đã không thấy, chính là hắn cánh tay trái lại là biến thành ra thú bộ dáng. Tay cũng biến thành ra thú mới có trảo. A. Vì cái gì? Hoàng sợ vạn phần phượng tử rằng theo bản năng ngẩng đầu liền thấy được đêm vô Nguyệt trong ánh mắt sợ hãi, bài xích cùng chán ghét. Không, không, không cần. Hắn không cần Nguyệt Nhi dùng như vậy ánh mắt xem hắn, nàng chính là hắn duy nhất cuối cùng cứu rôi a hắn cho rằng Nguyệt Nhi sẽ không để ý. Không, hắn là biết Nguyệt Nhi sẽ để ý, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ để ý. Phượng tử rằng liều mạng lui về phía sau liều mạng lui về phía sau, hắn muốn tránh lên, tưởng đêm này xấu xí cánh tay giấu đi. Hắn liều mạng lui về phía sau liều mạng chạy trốn, chính là lúc này kia hai cái hồng y tân nhân lại là giống như căn bản chưa từng rời xa hắn giống nhau, vẫn luôn liền ở hắn phụ cận. Vị ương, Nguyệt Nhi sợ quá đâu. Đêm vô Nguyệt Nhi là một vị mỹ nữ xà giống nhau quấn quanh ở đông ly vị ương trên người. Mà đông ly vị ương lại là trực tiếp dùng như là nhìn xuống con kiến giống nhau ánh mắt nhìn Phượng tử rằng. Liên ngươi, cũng tưởng cùng ta tranh. Liên ngươi, cũng xứng được đến Nguyệt Nhi. Liên ngươi. Cũng xứng có cái gì không cam lòng. Đúng lúc này, đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt lại là đều rơ lên kiếm, hai người trong ánh mắt tất cả đều là túc mụ, hai người trong tay trường kiếm đồng thời chui vào hắn trái tim. Không, không. Phượng tử giằng hô to một tiếng, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực hít thở không thông bị đè nén dị thường, hắn đôi mắt đột nhiên mở che lại ngực ngồi dậy. Nguyên lai, like, nguyên lai like là mộng A. Nhìn trước mắt nơi nào còn có cái gì hỉ đường, nơi nào còn có cái gì đêm vô nguyệt cùng Phượng tử giằng. Trước mắt chỉ có một mặt chủi lủi tường, bên cạnh vẫn là màng giường Ca, ca ngươi hảo chút sao? Tới đây uống nước. Nhìn đến phượng tử rằng tỉnh lại, phượng hoàng liền vội vàng đi bên cạnh cấp phượng tử rằng đổ một chén nước. Làm ác mộng đi, tới, áp ác kinh. Phượng tử rằng trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất một mặt hồng quang, hắn quay đầu nhìn đến phượng hoàng không nói chuyện, bất quá lại là duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay bắt trà. Hợp với uống sạch ba chén trà, phượng tử rằng lúc này mới rốt cuộc bình tĩnh lại. ca Hiện tại đâu? Hào Điểm Nhi đi lúc này. Phượng Tử Dằng gật gật đầu, lại là ngươi ở chiếu cố ta, ta cái này làm ca ca nhưng thật ra thế, nhưng cho ngươi thêm phiền toái. Phượng Hoàng nghe được Phượng Tử Dằng nói lời này trên mặt khó được có chút đỏ ửng, ca, khi còn nhỏ nhưng đều là ngươi che chở ta, hiện tại ta mới chiếu cố ngươi hai lần, nơi nào liền tính là phiền toái. Muốn thật nói là phiền toái nói, ta mới là đâu. Nghe được Phượng Hoàng nói lên khi còn nhỏ sự, Phượng Tử Dằng liền không ra tiếng. Hào Sắc trời không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ta không có việc gì. Phượng Hoàng nhìn Phượng Tử Giang kia chân thật đáng tin thần sắc, cuối cùng cũng là gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Phượng Tử Giang nằm ở trên giường nhìn nóc nhà không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mơ hồ nghe được một thanh âm. Ngươi tưởng biến cường sao. Phượng Tử Giang đột nhiên xuống giường, cảnh giác nhìn bốn phía. Ai? Ai đang nói chuyện? Đúng lúc này ở Phượng Tử Giang trước mắt xuất hiện một đoàn sương khói. Mà thanh âm chính là từ bên trong phát ra tới. Ngươi hảo, chủ nhân của ta, ta tiền chủ nhân kêu ta ma linh. Chủ nhân ngươi lại cho ta khởi cái tên cũng là giống nhau. Ma linh. Ta không quen biết cái gì ma linh, mau nói, ngươi từ đâu tới đây? Ngươi có cái gì mục đích? Chủ nhân, ta là giúp ngươi à, là ý trời làm ngươi cùng ta tương ngộ, là ngươi tìm được rồi ta, đem ta từ cự thạch chỗ sâu trong mang theo ra tới. Chủ nhân ngươi đã quên sao? Ý trời cự thạch chỗ sâu trong phượng tử rằng đột nhiên nghĩ tới cái gì hắn đột nhiên sở hướng chính mình ngực nguyên bản bị hắn sắp đặt ở ngực chỗ màu đỏ cục đá đã không thấy mà ở lúc này kia màu đen sương khói tiêu tán mở ra lộ ra bên trong lập loè hồng quang hòn đá nhỏ người là ma linh người là tốt là xấu nay mắt sau một câu phượng tử rằng cũng không có nói ra khẩu nhưng là kia ma linh lại hình như là biết hắn tiếng lòng giống nhau chính mình trước làm trả lời lực lượng cũng không có tà ác chi phần không phải sao Đối, không sai, lực lượng cũng không có tà ác chi phần, những lời này Nguyệt Nhi đã từng nói qua, mà hắn chẳng sợ ở được đến nuốt thiên thuật cùng thao thiết ra thú này, tà ác lực lượng lúc sau cũng cũng không có đã làm cái gì ác sự, hắn giết không ít người, chính là lại đều là cực đại ác nhân. Cho nên hắn vẫn luôn kiên định cho rằng chính mình chẳng sợ có được tà ác lực lượng cũng là vẫn luôn ở làm việc thiện. Cho nên hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình là ác nhân. Tựa hồ là cảm giác được Phượng Tử rằng có bất lòng, Ma Linh tiếp tục nói: Như vậy, chủ nhân, ngươi tưởng biến cường sao? Ma Linh có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao? Phượng tử rằng đầu tiên là không có để ý đến hắn, bất quá cách một hồi lâu lúc sau lại vẫn là đã mở miệng. Biến cường. Như thế nào biến cường? Hiện tại biến cường còn có cái gì ý nghĩa sao? Ma Linh tràn ngập dụ hoặc tính trầm thấp thanh âm lại vang lên, đương nhiên là có. Ít nhất có thể làm nàng biết hai mới là càng tốt cái kia. Tu sĩ sinh mệnh rất dài rất dài, đừng ngươi biến cường ngày đó. Không chỉ có bọn họ không dám coi khinh ngươi, thậm chí ngươi sở ái nữ nhân cũng sẽ hồi tâm chuyển ý chuyển đầu ngươi ôm ấp. Ha ha, nàng như thế nào sẽ là cái loại này người đâu? Nghĩ đến đêm vô nguyệt, phượng tử rằng trực tiếp mở miệng. Hắn trong lòng nguyệt nhi sao có thể sẽ là một cái ai mạnh liền với ai người đâu? Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, xung bái cường giả là một đại bệnh trung, Liên tính không thể bên nhau nói, kia lại nàng trong lòng chiếm cứ một ít đặc thù địa vị không phải cũng thực hảo sao? Thật đúng là đừng nói. Ma Linh những lời này chính là thẳng đánh vượng tử rằng trong lòng cái kia điểm A. Liên tính đời này hắn không thể cùng Nguyệt Nhi bên nhau, như vậy hắn cũng hy vọng ở Nguyệt Nhi trong lòng hắn là nhất đặc biệt cái kia. Nói vậy có thể hay không chờ đến kiếp sau thời điểm hắn là có thể đủ cùng Nguyệt Nhi trọng tục tiền duyên. Đời này có duyên không phận, chính là kiếp sau đâu. Như thế nào biến cường. Ma Linh thượng quang lại lập lòe vài cái, rất đơn giản, đem ta được hẳn ở ngươi trong lòng. Như vậy lực lượng của ta có thể càng trực tiếp tác dụng ở ngươi trên người càng có thể ngăn chặn thao thiết thú huyết. Hơn nữa thông qua ta thạch thân đem này chuyển hóa, chờ đến ta thạch thân từ màu đỏ biến thành màu đen, đã nói lên đã đem thú huyết chuyển hóa xong. Nói vậy, không chỉ có ngươi có thể hấp thu đến ta trên người lực lượng, lại còn có có thể chân chính thoát khỏi rất thao thiết thú huyết. Ta biết, rất nhiều thời điểm chủ nhân ngươi chính là thà chết cũng muốn thoát khỏi rất này đó đâu. Phượng Tử giang ánh mắt sâu xa một ít, đúng vậy, thà chết cũng tưởng thoát khỏi rất này đó không bình thường ai chính là thật sự có thể thành công sao? Chương 412 khảm thạch nhập tâm 1. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Phượng tử rằng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước nổi lơ lửng hơn nữa lập lẹ vầng sáng màu đỏ cục đã trầm giọng hỏi, được khảm trong lòng này cũng không phải là việc nhỏ, ít nhất yêu cầu làm ta nhìn đến lực lượng của ngươi. Chủ nhân ngươi không phải đã thấy được sao? Đối ngài thân thể của mình, không có người sẽ so ngài chính mình càng hiểu biết, vốn dĩ ngài trong cơ thể thao thiết thú huyết lập tức tới gần bùng nổ bên cạnh, hiện tại đâu? Hàm lượng đã không đủ thập phần chi tam đi. Khảm thạch nhập tâm nói, ta năng lượng có thể phát huy đến chín thành, mà hiện tại bất quá chỉ có tăng thành. Chủ nhân, ngay hẳn là đã thấy được lực lượng của ta đi, chủ nhân, hiện tại, ngươi, nghĩ kỹ rồi sao? Việc này sự tình quan trọng, ta yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, là chủ nhân của ta. Nói xong câu đó vẫn luôn phiêu phù ở không trung ma linh thạch nghe lời mà chủ động bay tới phượng tử rằng trước người, phượng tử rằng mở ra tay, ma linh thạch liền dừng ở mặt trên, quang mang rút đi. Một lần nữa biến thành một cái thoạt nhìn thực bình thường màu đỏ linh thạch. Nhìn ma linh thạch, phượng tử rằng trầm mặc, hắn suy nghĩ rất nhiều, chính là chuyện này đích xác như hắn theo như lời, sự tình quan trọng, kia dù sao cũng là đem một khối có linh thức cục đa A, được khảm tiến chính mình trong lòng, việc này nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng hoàn toàn không biết tác dụng phụ là cái gì, vạn nhất có mặt khác tác dụng lại nên làm cái gì bây giờ. Phần 308 Tuy rằng đối ma linh nói phượng tử rằng thực động tâm, nhưng là hắn vẫn là thực cẩn thận quyết định phải hảo hảo điều tra một phen, xác nhận việc này tính khả thi cùng hậu quả. Mặc kệ về sau hắn sẽ cùng đêm Vô Nguyệt như thế nào kết cục, hiện tại việc cấp bách là muốn đem thao thiết thú huyết từ chính mình trong cơ thể loại bỏ đi ra ngoài, liền tính loại bỏ không ra, kia ít nhất cũng muốn bị hắn sở khống chế mới được. Mà này lai lịch không rõ mà linh thạch nói hắn cũng là chỉ có 5 phần tin, rốt cuộc tại đây phía trước này, tảng đá chính là không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, nhưng là hiện tại lại đột nhiên có linh thức Này có linh thức hết thảy thật đúng là khó mà nói a. Bởi vì không yên tâm Phượng Tử rằng, ngày mới lượng thời điểm Phượng Hoàng liền nổi lên lại một lần đi vào Phượng Tử rằng phòng, vào nhà thời điểm lại phát hiện Phượng Tử rằng đã rời giường, lại còn có ở bên cửa sổ đọc sách. Nói thật, Phượng Hoàng cảm giác chính mình giống như đã thật lâu không có nhìn đến ca ca đọc sách. Trước kia ca ca yêu nhất sự tình chính là đọc sách, chính là từ ca ca giúp nàng thu hồi cứu mạng kỳ lân giao xà huyết lúc sau đối thực lực càng ngày càng tôn sùng. Đọc sách thời gian cũng là càng ngày càng ít, thậm chí mấy năm gần đây hoặc là là không thấy được người khác, gặp được cũng nhất định là xử lý chuyện khác, nhưng là chưa từng có một hồi nhìn đến hắn bóp sách vở. Hiện tại nhìn đến Vượng tử rằng đọc sách, Phượng Hoàng Tâm đột nhiên liền buông xuống. Xem ra Kaka đã suy nghĩ cẩn thận, không hề chớp nhất. Đọc sách chính là muốn chú ý tâm bình khí hòa, nếu là tâm tình Phật Phồng Đại Nóng này nói lại sao có thể xem đến đi vào thư đâu. Nhìn một cái, chính mình tiến vào Kaka đều không có phát hiện. Này đủ để thuyết minh Kaka đây là thật sự xem đi vào Cũng là thật sự tưởng khai Phượng Hoàng không dám quay rời Liền như vậy lẳng lặng đứng ở một bên Một lát sau Phượng tử rằng mới phát hiện nàng đã đến ngươi trường nào thì lại đây Phượng Hoàng cười cười Cũng vừa đến không bao lâu Xem Kaka đang xem thư liền không ra tiếng quay rời Phượng tử rằng gật gật đầu Đem trong tay sách vợ thu lên Đi thôi, đi ăn cơm Ăn qua ta cũng muốn hồi tám kỳ sơn Phượng Hoàng ngẩng đầu Trong ánh mắt có chút không tha Các ca này liền phải đi về sao? Không thể ở nhà nhiều đãi chút thời gian. Nha đồng đốc, ngươi đây là luyến tiếp ta. Phượng Hoàng có chút ngượng ngùng, ngạnh tiểu cổ rào biện, mới, mới không đâu. Ta đều bao lớn người, sao có thể còn dính các ca, ta này không phải, này không phải xem các ca ngươi rời nhà thời gian dài như vậy cũng không trở về, sợ cha nói sao. Hơn nữa hắn một người ở nhà cũng là rất đáng thương. Nghe được Phượng Hoàng nói lên Phượng Xí, Phượng Tử rằng trên mặt tươi cười thu thu. Phụ thân hắn còn có toàn bộ phượng gia yêu cầu chiếu cô yêu cầu chủ tính phượng gia phát triển cùng tiên đồ, không có chúng ta cũng có thể quá thực phong phú. Nhìn phượng tử giang bản lên mặt phượng hoàng hậu chi hậu rất hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không ở sinh cha khí? Cha địa phương nào làm không đúng rồi sao? Không có, hắn là chúng ta phụ thân, ngươi nghĩ nhiều. Ta không nghĩ nhiều, ta mới chú ý tới, ca ca, ngươi vẫn luôn kêu cha vì phụ thân. Chính là từ trước thời điểm đều là ta kêu phụ thân ca ca kêu cha a ca ca còn vẫn luôn khuyên ta nói phụ thân cái này xưng hô quá mới lạ đâu. Ngươi nghĩ nhiều, nhanh ăn đi, ta ăn no. Nói xong phượng tử rằng liền đứng lên trở về phòng. Nhìn phượng tử rằng bóng dáng, phượng hoàng há miệng thở dốc cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói. Đối nàng tới nói, ca ca xa so phụ thân càng quan trọng. Rốt cuộc ở nàng nhất yêu cầu thân nhân thời điểm phụ thân vẫn luôn ở vì phượng thị toàn tộc mà bận rộn. Chỉ có ca ca bồi ở bên người nàng, toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ. Ca ca nếu là không muốn kêu cha cứu không muốn đi, nàng về sau cũng sẽ không lại khuyên, khẳng định là đã xảy ra một ít việc ca ca mới có thể như vậy. Ca ca không nói cho nàng cũng khẳng định là sợ nàng lo lắng, nàng cũng không thể lại cấp ca ca thêm phiền. Từ trước là ca ca bảo hộ nàng, hiện tại đổi nàng tới bảo bảo hộ ca ca. Phượng tử rằng trở lại trong phòng tiếp tục nhìn nhìn hắn ở hắn kêu hồi lâu không ngã luyện đan sư thư tịch tìm kiếm cùng loại về ma linh theo như lời khảm thạch nhập tâm sự tình. Hiện tại còn không có cái gì manh mối bất quá hắn còn ở đại lượng lật xem thư tịch. Phượng tử rằng không ăn, Phượng Hoàng cũng chỉ là hơi ăn một lát liền tính. Phượng tử rằng phiên trang sách thời điểm cảm giác được Phượng Hoàng hơi thở, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng đang đứng ở cạnh cửa. Ăn xong rồi. Ta đây liền đi rồi. Ca. Còn có việc. Không nhìn Phượng Tử rằng thu thập sách vở lánh đạm bộ dáng, Phượng Hoàng tới rồi bên miệng nhi thượng nói liền lại nuốt trở vào. Vì cái gì, cảm giác ca ca giống như thay đổi đầu. Phượng Tử rằng thu thập xong đồ vật, nhìn Phượng Hoàng có chút cô đơn bộ dáng thở dài, đi đến bên người nàng thời điểm vẫn là vô vô nàng bả vai. Hảo hảo chiếu cô chính mình, bảo trọng. Nói xong liền đẩy cửa rời đi. Được Phượng Tử rằng hai câu này giao phó Phượng Hoàng nước mắt đột nhiên liền chạy xuống tới. KK còn giống khi còn nhỏ giống nhau ở dặn do chính mình đâu, kia KK đại khái, đại khái không có biến đi, có lẽ, có lẽ chỉ là trưởng thành. Phượng tử rằng rời đi tiểu tiểu quán phía sau cũng không trở về rời đi Phượng thành về tới Tam Kỳ Sơn. Chủ nhân, ngài đã trở lại. Tam Kỳ Sơn thủ sơn trận đều là rủ kỳ ô nạ bày ra, có thủy địa phương là có thể bị rủ kỳ ô nạ sở lợi dụng, cũng là Tam Kỳ Sơn thủy nhiều linh lực vượng. Bằng không lúc ban đầu rủ Kỳ ồ nạ cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này làm yêu thần điện cứ điểm. Có thủy nguyên tố hỗ trợ, Phượng tử rằng mới vừa một tiếp cận tám kỳ sơn rủ Kỳ ồ nạ sẽ biết cũng là lập tức đuổi lại đây. Ân. Phượng tử rằng thật sâu nhìn rủ Kỳ ồ nạ liếc mắt một cái, hắn biết rủ Kỳ ồ nạ đối chính mình những cái đó tiểu tâm tư, đến phượng thành đi rồi như vậy một chuyến cũng biết sự tình từ đầu đến cuối, hắn đã có thể xác định kia phong trang phục lộng lẫy thiệp mời phong thư chính là bị rủ Kỳ Ổn nạ cấp cố ý hủy diệt. Hắn ấy lòng kỳ thật là quái rủ kỳ ô nạ, bằng không cũng sẽ không ở trong mộng đem sở hữu sai lầm đều về ở rủ kỳ ô nạ trên người. Chính là lý trí rồi lại nói cho hắn, chuyện này rủ kỳ ô nạ có thể khởi đến tác dụng chỉ là một bộ phận nhỏ, liền tính hắn đã biết tin tức, trước tiên đi vị ương cung kia hắn liền thật có thể mang đi nguyệt nhi sao? Ở nguyệt nhi trong lòng, hắn chính là chỉ là một cái biểu ca, à, hơn nữa vẫn là ở cực hoàng chi vực sau quan hệ đã có chút xa cách biểu ca. Nếu là hắn dùng sức mạnh Đã đánh không lại đông ly vị hương, càng đánh không lại đêm vô nguyệt, sao có thể mang đi. Cho nên, hắn quái trách dù kỳ ố nạ, chẳng qua là đối chính mình vô năng một loại giận chó đánh mèo mà thôi. Dù kỳ nạ nhìn đến phượng tử rằng chỉnh trái tim đều thấp hỏng, chủ nhân sẽ không trách nàng đi, chủ nhân sẽ như thế nào trừng phạt nàng. Mặc kệ như thế nào trừng phạt, chỉ cần không đuổi nàng đi là được. Thật lâu sau, phượng tử rằng môi mỏng khẽ mở, đi cho ta tìm tận khả năng nhiều y lý thuật kỳ sự quay trí đặc biệt là ở người trong cơ thể tấy vào cùng loại linh thạch loại thư tịch, nếu có tương quan truyền thuyết cũng cần phải điều tra nghe ngóng xác nhận hình thành văn bản hình thức giao cho ta. Ai? Chủ nhân không có trừng phạt nàng. Trả lại cho nàng tân nhiệm vụ, này có phải hay không thuyết minh chủ nhân vẫn là tín nhiệm nàng, hơn nữa không có trách nàng. Còn ngây ngốc làm cái gì? Còn không mau đi? Là? Dù kỳ ố nạ cần tuân chủ tôn chi mệnh, Dù kỳ ố nạ hành một cái đại lễ sau đó liền vui sướng chạy ra đi chấp hành nhiệm vụ đi Nhìn dù kỳ ố nạ bóng dáng, phượng tử rằng thở dài một hơi, người lại một lần đi tới linh tuyển thạch động Hắn chỉ cần ở tám kỳ trong núi, trên cơ bản liền đều sẽ ở chỗ này Nơi này đã là hắn tu luyện địa phương, lại là hắn cuộc sống hàng ngày sở Linh tuyển thạch động chung quanh bị khắc tạc ra tới mấy cái phòng xếp, bị phân biệt làm hắn phòng ngủ còn có thư phòng Lúc này đông ly vị hương đi vào thư phòng Trong thư phòng thư tịch phần lớn đều là luyện đan phương diện, hắn mấy năm gần đây đều không có lại xem qua này đó. Sách này đặt ở nơi này cũng chỉ là lúc ấy rủ kỳ ồ nạ cảm thấy thư phòng muốn phong chút thư mới hảo, mới thả này đó. Này hồi lâu không xem, thậm chí đều có chút là hôi. Đơn giản một cái thanh khiết thuật qua đi, phượng tử rằng mới có thể ngồi xuống hảo sinh xem xét thư tịch. Tuy rằng hắn có một phương hướng, biết muốn tra tìm về trên cơ thể người thượng được hảm hoặc là liên tiếp linh thạch linh bảo linh tinh trường hợp chính là trên đời này sao có thể có chuyên môn viết này đó thư, cho nên hắn cũng chỉ có thể như vậy biển rộng tìm kim giống nhau đi tìm. Dù kỳ Zukio nạ phát động yêu thần điện sở Hưu Yêu Linh, bọn họ ngụy trang thành nhân loại ở Vân Hoang Đại Lục nội bắt đầu rồi nhanh chóng mà rộng khắp tìm kiếm. Rốt cuộc là người nhiều lực lượng đại, tương quan thư tịch quần quần không ngừng hướng tám kỳ sơn vận. Thật đúng là làm Phượng Tử rằng tìm được rồi mấy cái trường hợp. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, này mấy cái trường hợp đều không có rõ ràng bất lương phản ứng, có thể cơ bản phán đoán là vô hại. xác nhận điểm này sau phượng tử giang mừng rỡ như điên, hắn rốt cuộc có cơ hội thoát khỏi rất thao thiết thú huyết, thoát khỏi rất này không người không quỷ bộ dáng. Hơn nữa dựa theo ma linh theo như lời hắn còn có thể biến càng cường một ít. Nếu là hắn trở thành vân hoang đại lục người mạnh nhất nói, nguyệt nhi khẳng định cũng sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn. cảm nhận được phượng tử giang tâm tình, bị hắn bên người đặt ma linh thạch cũng là phật phền ra tới. chủ nhân của ta, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? làm tốt quyết định sao? Phượng tử rằng hít sâu một hơi, ta nghĩ kỹ rồi, cũng làm quyết định, ma linh, ta nguyện ý đem ngươi được khảm ở ta trong lòng. Cũng hy vọng thật sự có thể như ngươi nói một chút, có thể giải ta khốn cảnh. Chương 413 khảm thạch nhập tâm 2 Chủ nhân, yên tâm, ma linh định không phụ chủ nhân sở vọng, hết thể đều sẽ càng ngày càng tốt. Nghe ma linh nói, phượng tử rằng ở trong lòng cũng là yên lặng lặp lại một lần, hết thể đều sẽ càng ngày càng tốt, không sai khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ở khảm thạch nhập Tâm phía trước ta yêu cầu trước cùng ngươi khế ước, ngươi nếu đã có linh thức như vậy nghĩ đến hẳn là cũng là cùng rủ Kỳ Ônạ giống nhau có thể bị ta khế ước đi. Chủ nhân, ma linh cũng không phải rủ Kỳ Ônạ đại nhân như vậy cao cấp linh thể, ta chỉ là một cái nho nhỏ thạch linh, ta tuy không thể cùng ngài khế ước, nhưng là ta nguyện ý vì ngài thể. Ta ma linh tại đây đối thiên đạo thể, ta nguyện ý cùng chủ nhân phượng tử rằng kết làm nhất thể, vĩnh viễn sẽ không thương tổn hắn, chỉ vì hắn một người sử dụng. Nếu làm trái lời thế này Thần thức rách nát vĩnh viên biến mất, ma linh thậm chí đều không cần phượng tử rằng nói liền trực tiếp đối thiên đạo nổi lên thể. Thiên đạo chính là không có lúc nào là không ở vân hoang trung quanh phiêu đãng không ở giám thị khống chế được vân hoang đại lục người trên nhóm. Cho dù là tại đây dưới nền đất linh tuyền thạch động, ma linh lời thể cũng có thể bị thiên đạo nghe được hơn nữa ứng thừa. Một đạo tế như con rắn nhỏ tia chớp đột nhiên xuất hiện, vờn quanh ma linh một vòng sau lại hoàn toàn đi vào phượng tử rằng thân thể. Nay ý nghĩa ma linh lời thể đã bị thiên đạo sở ký lục. Nó tuyệt đối không thể vi phạm này thể Phượng tử rằng lúc này là thật sự yên tâm, mặc kệ là ở Vân Hoang vẫn là ở huyền thiên, lời thề thứ này hiệu lực chính là muốn so cái gì quốc pháp gia quy phải mạnh hơn rất nhiều. Ma Linh đã thề, Phượng tử rằng tự nhiên là tin. Hảo, tiên nếu là khảm thạch nhập tâm nói, ta yêu cầu làm chút cái gì? Yêu cầu chuẩn bị một ít cái gì? Không cần làm cái gì chuẩn bị, chỉ cần có sung túc linh khí liền hảo, nơi đây rất tốt. Bất quá Linh Thạch cùng chủ nhân phù hợp yêu cầu thời gian. Chủ nhân ít nhất phải có 49 thiên muốn ở chỗ này, không thể rời đi. Này không sao cả, dù sao hiện tại cũng không có gì sự còn có thể làm ta vướng bận. Ta nhất đầy đủ đại khái chính là thời gian đi. Phượng tử rằng cười khổ một câu, ta sẽ nói cho phía dưới người ta muốn bế quan tinh tu, bọn họ sẽ không tới quấy rầy. Tính chờ chủ nhân của ta. Nói xong ma linh thạch trên người quang liền dập tắt, ma linh không nói chuyện nữa. Một lần nữa khôi phục vì một cái an tĩnh tản ra năng lượng màu đỏ hòn đá nhỏ rơi xuống phượng tử rằng trong lòng bàn tay. Phượng tử rằng nhìn lòng bàn tay ma linh thạch, ánh mắt từ mê mang chuyển biến vì kiên định. Cường đại là hắn hiện tại duy nhất có thể xác cầu. Nếu cường đại có thể làm nguyệt nhi ở trong lòng cho chính mình lưu một miếng đất vị nói, nếu cường đại có thể làm hắn đủ để bảo hộ được chính mình tưởng bảo hộ người nói, kia hắn vì cái gì không làm. Lại nói theo đuổi biến cường không phải một cái tu sĩ cơ bản nhất theo đuổi sao. Đương hắn trở thành trên thế giới đỉnh cấp cường giả nói, như vậy ít nhất hắn cũng có thể vì Nguyệt Nhi che mưa chắn gió đi, mặc dù, nàng không thuộc về hắn. Cái gì? Chủ nhân, ngài lại muốn bế quan tu luyện. Dù kỳ ạ kinh ngạc nhìn ngồi ngay ngắn thủ tọa phượng tử rằng. Phần 309 Chủ nhân đây là làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên lại muốn bế quan tu luyện? Chẳng lẽ chủ nhân nghĩ thông suốt? Không hề bởi vì Nguyệt Tiểu Thư mà khó chịu đau lòng. Nghĩ vậy nhi? Dù kỳ ố nạ sắc mặt tức khắc vui vẻ. Đây là chuyện tốt như A. Chủ nhân không hề dối dăm với Nguyệt Tiểu Thư, tiên nàng, nàng có phải hay không cũng sẽ có cơ hội. Tuy rằng khả năng trong khoảng thời gian ngắn chủ nhân vẫn là sẽ không tiếp thu chính mình, chính là nàng có sung túc thời gian có thể chờ A làm thủy hệ tinh linh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có thể cùng thiên địa đồng thọ. Chỉ cần nàng vẫn luôn bồi ở chủ nhân bên người, một năm không được hai năm, hai năm không được ba năm, thật sự không được, vậy cả đời. Chỉ cần chủ nhân bên người không có những người khác, chẳng sợ nàng liền vẫn là như vậy chỉ là chủ nhân một cái nho nhỏ khế ước thu giống nhau tồn tại nàng cũng cam tâm tình nguyện. Như thế nào? Phượng tử rằng đôi mắt rất nhỏ nheo lại. Dù kỳ ố nạ thấy vậy vội vàng xua tay, không, không, không, dù kỳ ố nạ không ý kiến. Kia chủ nhân dù kỳ ố nạ yêu cầu làm chút cái gì sao? Cái gì đều không cần làm, ngươi chỉ cần cho ta bảo hộ hảo tám kỳ sơn, không cần cho ta thêm tiền làm ta an an tĩnh tĩnh tu luyện bế quan liền hảo, đừng làm bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tới quấy giày ta. Tựa như ngươi phía trước làm như vậy, thủy diệt tiếp cưới thời điểm như vậy. Nghe được phượng tử rằng chuyện xưa nhắc lại, rủ kỵ ố nã dọa trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, chủ nhân, rủ kỵ ố nã biết sai. Phượng tử rằng lúc này cũng là lười đến lại cùng rủ kỵ ố nã đi phân biệt nàng rốt cuộc là cái gì sai nên như thế nào trừng phạt. Cái này tuyết tinh linh a, càng ngày càng không nghe lời càng ngày càng có chính mình tiểu tính tình. Bất quá này đó đều không sao cả, nàng đối hắn trừ bỏ Nguyệt Nhi sự bên ngoài đều là phi thường trung tâm. Hiện tại về Nguyệt Nhi bên này là không bao giờ sẽ có chuyện gì. kia không hắn còn có cái gì lý do đi quái nàng đi đuổi đi nàng đâu. Được rồi, việc này tạm tha quá ngươi. Bất quá chớ nên tái phạm, ngươi biết ta, tái phạm nói, đã có thể không đơn giản như vậy. Là, dù kỳ ô nạ kích động ứng một câu, nàng trên mặt xuất hiện ra cực đại vui sướng, chủ nhân như vậy nhẹ nhàng bâng cơ vòng qua nàng có phải hay không thuyết minh kỳ thật ở chủ nhân trong lòng vẫn là có nàng, chẳng sợ không có nguyệt tiểu thư như vậy nhiều, chính là vẫn là có như vậy một tí xíu vị trí là thuộc về nàng. Chờ dù kỳ ố nạ lại ngẩng đầu thời điểm phượng tử rằng đã không thấy bóng dáng, dù kỳ ố nạ biết phượng tử rằng đây là lại về tới linh tuyển trong thạch động bế quan tu luyện. Dù kỳ ố nạ đại nhân, nghe nói tôn chủ đã trở lại. Lúc này phía dưới xà tộc yêu linh phụ tăng tiến lên dò hỏi, Không ở phượng tử rằng trước mặt rủ kỳ ô nạ cởi rất những cái đó tiểu nữ nhi tư thái khôi phục nàng cao lãnh bộ dáng. Chuyện gì? Phu Tăng nhìn trước mắt như cao lãnh chi hoa nhi rủ kỳ ô nạ thấp túi đầu. Hùng Kiệt ở Bắc Sơn khu phát hiện tân mạch khoáng. Tuy rằng không lớn, bất quá chúng ta đại khái tính ra một chút hẳn là cũng có thể cung cấp chúng ta yêu thần điện 2-3 năm chi tiêu. Loại sự tình này còn cần tới hỏi ta chăng? Yêu thần điện không giữa người rảnh rỗi Các chi nhánh những cái đó nhàn rỗi không có việc gì làm cấp thấp yêu linh linh thú toàn bộ phái đi chính là, không cần tới hỏi ta. Đúng vậy. Dù kỳ ố nả nghe được phù tang xưng là chính là lại thấy hắn còn chưa đi, còn có việc. Dù kỳ ố nả đại nhân, còn có một chuyện, hồ tộc diễm cơ lại gây chuyện, nàng không chỉ có ở phượng trong thành mị hoặc 12 cái nam nhân, ở bị lang tộc thiết đạt ngươi phát hiện lúc sau còn đem hắn một cái cấp hồ hoặc, thiết đạt ngươi là có thê tử, hiện tại thiết đạt ngươi muốn tự sát, hắn thê tử muốn cùng diễm cơ liều mạng. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Dù kỳ ố nạ đỡ chán, này giúp yêu linh tuy rằng thực lực đều không yếu, chính là thực lực càng cường yêu tính càng cường, có căn bản không phục hoàng hàn giáo. Liền giống như này diễm cơ, làm hồ tộc người, mị hoặc trêu chọc nam nhân đã là các nàng bản năng cùng một loại thậm chí đối với các nàng tới nói này liền hình như là một loại trò chơi giống nhau. Này muốn nàng nói như thế nào, cuối cùng những cái đó nam nhân vì nàng muốn chết muốn sống rất là không hảo xong việc. Thậm chí có nam nhân khí chẳng thấp một ít trực tiếp bị quản chế với hồ tộc hồ mị chi thuật cùng hồ hoặc chi thuật cuối cùng rong huyết bỏ mình. Dù kỳ ố nã đều không không nhớ rõ nàng rốt cuộc là thế diễm cơ quét bao nhiêu lần đuôi lau bao nhiêu lần ông. Bất quá lần này nàng xuống tay địa phương ở Phượng Thành, này liền có chút khó mà nói. Tùy tiện bọn họ đi, không cần ương cập người khác liên hảo. Tiêu nhân loại bên kia nhi. Phái cá nhân qua đi quét một chút cái đuôi, còn có, nói cho diễm cơ, đây là cuối cùng một lần. Lại có lần sau nàng liền cấp lão nương cút đi. Dù kỳ ổ nạ nói xong liền xảy bước rời đi. Đúng vậy. Phu tang cung kính hành xong rồi lễ lúc sau lại ngẩng đầu nhìn dù kỳ ổ nạ bóng dáng rất là mê luyến. Thực buồn cười, xưa nay có bạc tình chi danh xà tộc người, hắn vốn dĩ hẳn là cùng tuyết như nước với lửa, chính là hắn lại là yêu dù kỳ ổ nạ. Ở hắn nghe nói tôn chủ sau khi trở về liền vội vàng lại đây. Hắn biết dù kỳ ổ nạ đối tôn chủ tình cảm. Chính là càng khắc sâu biết chính mình đối dù kỳ ô nạ tình cảm, cho dù là vượt lửa quá sông hắn cũng tưởng cùng nàng ở bên nhau, tưởng nàng xem hắn ánh mắt càng nhiều một ít. Phương tử rằng trở lại Linh tuyển thạch động, chính mình phong thượng Linh tuyển thạch động môn. Rồi sau đó chỉ xuyên một thân tế miên màu trắng nội bào liền tới tới rồi Linh tuyển thượng kia khối đại thạch đầu thượng khoanh chân ngồi xuống. Ma Linh, ra tới. Màu đỏ hòn đá nhỏ thượng quang mang hiện lên, Ma Linh thạch tung bay lên, Ma Linh thanh âm từ bên trong truyền ra tới. là Chủ nhân của ta. Hảo, bắt đầu đi. Chủ nhân, thỉnh trước dùng vũ khí sắc bén cắt ra ngài làn da, lộ ra ngài trái tim. Nếu là người bình thường nghe được lời này khẳng định đều dọa ngừng tay, chính là phượng tử rằng lại là cũng không để ý, thân thể này bản thân cũng không phải hắn. Hắn có thể thông qua bí thuật cùng người khác thân thể dung hợp đoạt xá lại như thế nào sẽ sợ này một cái nho nhỏ lộ tâm đâu. Phượng tử rằng trực tiếp kéo ra chính mình và áo, lộ ra bên trong tinh tráng thượng thân. Phượng tử Dằng trực tiếp từ túi chứa vật lấy ra một thanh truy thủ, kết hợp nội coi, cho chính mình tâm khai một chút cửa sổ, làm nó lộ ra tới. nay một lời không hợp liền cấp trái tim thông khí phòng trừng cũng chỉ có phượng tử Dằng có thể làm ra tới đi. Ma Linh Thạch vẫn luôn phiêu phù ở phượng tử Dằng phía trước lẳng lặng nhìn hắn động tác. Trường hợp rất là huyết tinh, chính là giống như Ma Linh xem lại là mùi ngon. Ma Linh hiện tại chỉ có tư tưởng nhìn không tới biểu tình. Chính là thông qua kia tần lóe quang lại vẫn là có thể biết được ma linh lúc này là phi thường hưng phấn. Hắn có thể không hưng phấn sao, là một cái tập hợp thượng cổ linh lực cùng ma tộc toàn tộc sở hữu hoán niệm kết hợp mà thành linh thể, lập tức hắn liền đem co thân thể của mình, tuy rằng là cùng phượng tử rằng cùng chung, chính là kia cũng là có máu có thịt có thể hoạt động thân thể a Hắn có thể chân chính thấy bên ngoài thế giới mà không phải còn giống như bây giờ chỉ có thể dựa vào vạn vật linh lực cảm ứng tới nhìn đến một cái mơ hồ linh lực hư ảnh. Hắn cũng có thể chân chính nghe người được mùi hoa, cũng có thể ăn đến chân chính đồ vật, thậm chí có thể chạm đến nữ nhân chân chính. Muốn hắn nói, Phượng tử rằng chính là cái xuẩn, vẫn luôn dối dám một nhân loại nữ tử mà bỏ chính mình bên người dù kỳ ô nạ với không màng. Dù kỳ ô nạ kia chính là thiên địa linh lực sản vật, là thủy hệ tinh linh, thủy là có thể sinh văn vật. Nếu Phượng tử rằng có thể cùng dù kỳ ô nạ ở bên nhau nói, mặc kệ là tu vi vẫn là mặt khác đều là có cực đại chỗ tốt. Thật là không tiếc Phúc A bất quá không quan hệ từ giờ trở đi, sở hữu này hết thảy đều sẽ thay đổi. Phượng tử rằng trái tim huyết đã chảy ra một ít, vì tự cứu, phượng tử rằng trái tim nhảy lên bắt đầu biến càng ngày càng nhanh chóng. Ma Ma Linh giống như ẩn nốt ở trong bụi cỏ rắn độc giống nhau ở bên cạnh tùy thời mà động, nắm chuẩn một cái thỏa đáng thời cơ, liền chui vào phượng tử rằng trái tim. Chính vì tự bảo vệ mình ở không ngừng chữa trị tự thân trái tim tại đây một khắc liền như vậy trực tiếp đem Ma Linh thạch cất chứa đi vào. Chương 414 Khảm thạch nhập tâm 3. Trong náy mắt Phượng Tử Giang hướng miệng mình tắp đếm không hết đan dược cùng Linh Thạch. Cùng lúc đó Ma Linh cũng dùng hết toàn lực hướng Phượng Tử Giang trong cơ thể chuyển vận linh lực. Hai phối hợp dưới Phượng Tử Giang trái tim khép lại, trước ngực ra thì thế nhưng cũng này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Đối chính mình này xa xa vượt qua thường nhân khép lại năng lực Phượng Tử Giang lòng tràn đầy cay chát. Này năng lực đến từ Thao Thiết Thú Huyết đã từng trợ giúp hắn nhiều nhất, chính là lại cũng là hắn ghét nhất Thao Thiết Thú Huyết, bởi vì nó hắn không thể không tránh lui khai mọi người. Thế cho nên ở nhất ngay từ đầu liền mất đi theo đuổi Nguyệt Nhi tiên cơ hơn nữa làm chính mình một lần biến thành không người không quỷ bộ dáng. Hiện tại rốt cuộc chính mình có thể chân chính hoàn toàn thoát khỏi rốt nó, tái kiến, thao thiết thú huyết. Phượng Tử Dàng yên lặng nói thầm một câu sau liền dựa theo Ma Linh nói tiếp tục đem chính mình ngón tay ngón chân mỗi một cái đều đâm thủng ra một cái động. Máu quần quần không ngừng để lại ra tới, thậm chí đều đem linh truyền nhiễm hồng, trong trẹo linh truyền thủy biến thành sáng trong không ngừng màu đỏ dòng nước, thoạt nhìn rất là quỷ dị khủng bố. Chính là lúc này Phượng tử rằng là phi thường vui vẻ hưng phấn, thao thiết thú huyết ở thân thể hắn chiếm cứ nhiều năm như vậy, hắn là có thể cảm nhận được nó tồn tại, mà cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, thao thiết thú huyết thông thả sói mòn hắn cũng là có thể cảm giác phi thường rõ ràng. Trang ngập lực lượng cùng xâm lược tính thao thiết thú huyết lúc này thế nhưng thuận theo chính mình chậm rãi theo chảy ra đi máu rời khỏi chính mình trong cơ thể, cái này làm cho Phượng tử rằng ở hưng phấn thời điểm cũng là kinh hãi ma linh thạch năng lực. Hắn cũng từng nếm thử quá thay máu thậm chí là đổi thân thể tới thoát khỏi thao thiết thú huyết, chính là lại trước nay không có một lần thành công quá. Thao thiết thú huyết hình như là địa lớn giống nhau ngoan cố leo lên ở chính mình trong cơ thể không chịu rời đi. Chính là hiện tại ở ma linh thạch dưới sự trợ giúp thao thiết thú huyết thế nhưng như thế thuận theo, kia cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là ma linh thạch hiều thăng quá thao thiết thú huyết. Phượng tử rằng không khỏi có một loại lo lắng, hắn hay là mới vừa đuổi đi lang lại đưa tới hồ đi. Chính là dây lát loại này ý tưởng đã bị hắn xua đuổi ra trong ốc, ma linh đã phát quá thề, nếu hắn làm ra có tổn hại chính mình sự liền sẽ vĩnh viễn biến mất, này đối linh thể tới nói cũng không phải là đùa giỡn. Mặc kệ này ma linh thạch là cái gì lai lịch, có phải hay không cái tà ác, chỉ cần hắn đối chính mình không hại, kia còn có cái gì sợ. Tựa như hắn, ở làm kia thần y thời điểm không phải cũng là giống nhau một tay trị bệnh cứu người một tay giơ tay giết người sao. Tiên tâm lại phượng tử rằng không hề đi dối dám ngờ vực, Mà là toàn thân tâm phối hợp ma linh bước đi tới đem thao thiết thú huyết toàn bộ xua đuổi ra bản thân thân thể, đồng thời cũng ở chậm rãi tìm kiếm cùng ma linh tương xứng đôi tần suất, nhu cầu cùng hắn hợp hai là một. Thời gian một chút quá, phượng tử rằng tiêu phi 49 thiên thời gian rốt cuộc hoàn thành khảm thạch nhập tâm, thu công điều tức sau hắn rốt cuộc cảm thụ không đến chính mình trái tim trô giống nhau, thật giống như ma linh thạch vốn dĩ liền lớn lên ở trong lòng giống nhau. Mà cũng đích xác giống ma linh theo như lời, Từ ma linh thạch thượng bắt đầu cuộn cuộn không ngừng chuyển vận năng lượng cung cấp đến phượng tử rằng toàn thân. Bất quá hơn một tháng thời gian, phượng tử rằng liền cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên không ngừng một cấp bậc. Như vậy nhanh chóng tu vi tăng lên với hắn mà nói thật sự là đại hỉ á. Mà ma linh hình như là mệt mỏi giống nhau, tới rồi mặt sau cùng lại là đã không có bất luận cái gì phản ứng. Phượng tử rằng đại khái suy đoán ma linh hẳn là kiệt lực tiến vào ngủ say. Hiểu được thân thể của mình phượng tử rằng lúc này kỳ thật trong lòng thậm chí có một loại xúc động. Đó chính là nếu ma linh không bao giờ sẽ tỉnh lại nói thì tốt rồi, như vậy này phó toàn tâm thân thể chính là chính hắn. Thông qua này hơn 40 thiên câu thông, hắn cũng từ ma linh nơi đó đã biết phía trước ma linh không có nói cho chuyện của hắn. Ma linh đem ma linh thạch được khảm tiến phượng tử rằng trái tim phía trên đích xác đối phượng tử rằng có thật lớn chỗ tốt, chính là nếu là chỉ đối phượng tử rằng có chỗ lợi nói kia ma linh cũng sẽ không đối lúc này như thế tích cực. Khảm thạch nhập tâm lúc sau phượng tử rằng thân thể giống như là một cái cùng chung thân thể. Hắn muốn cất chứa tiến ma linh linh thể, tới dựng dưỡng nó, dựa theo ma linh cách nói là chờ đã có chiều một ngày phượng tử rằng tới thành thần cảnh cựu trọng thời điểm là có thể đem ma linh lại một lần đưa ra bên ngoài cơ thể, lúc này ma linh có thể có được càng cường đại linh thể, sẽ trở thành cùng loại dù kỳ ồn ả tồn tại. Đối ma linh lời này phượng tử rằng không có toàn tin, cũng không có không tin. Bất quá những cái đó đều còn xa đâu, tả hữu có lời thề cả tay, mặc kệ như thế nào ma linh đều sẽ không hại hắn chính là. Phần 310. Lần này bế quan cũng không phải phượng tử rằng bế quan thời gian dài nhất một lần, nhưng là lại là hắn kỳ vọng nhất có thể xem tới được bên ngoài một lần. Lúc này đây hắn nhưng không hề là quái vật, hắn là một cái đường đường chính chính người, không bao giờ sẽ động bất động liền thú hóa ra kia thao thiết thú chảo. Đi đến linh tuyển thạch động cửa động, phượng tử rằng giơ tay nhẹ nhàng một lóng tay, đổ ở cửa chỗ kia một đống cự thạch đã bị đánh bay. Cũng không tệ lắm. Đối chính mình này một kích uy lực phượng tử rằng vẫn là thực vừa lòng. Linh tuyển thạch động cửa vốn đang có hai cái đóng tại nơi này hộ vệ lại là bị này động tính hoàng sợ. Khi bọn hắn thấy rõ này công kích là từ bên trong phát ra, hơn nữa từ cho buổi bên trong đi ra chính là áo đen phượng tử rằng thời điểm hội cung kính quỷ gối trên mặt đất. Cung nên tôn chủ suốt quan. Ân, đứng lên đi. Phượng tử rằng hít sâu một hơi, chính là nhìn này hai cái yêu linh đều thuận mắt rất nhiều. Tùy tay tử chính mình túi chữ vật lấy ra tới hai quả linh thạch ném tới hai cái yêu linh trên người, hảo hảo tu luyện. Hảo hảo nỗ lực. Lưu lại như vậy hai câu lời nói liền đi rồi. Cái này làm cho nảy hai cái thủ vệ yêu linh thụ sủng ngược kinh. Này tôn chủ giống như không quá giống nhau. a bất quá giống nhau không giống nhau. Cho bọn hắn đánh thưởng chính là linh thạch. À đây chính là thứ tốt. Bọn họ tu vi không cao cũng cũng chỉ có thể làm loại này thủ vệ việc. Trọng đại tự do độ cao nhưng không tới phiên bọn họ. Không có tu vi bọn họ có thể bán đứng chỉ có chính mình tự do. Mặc dù như vậy bọn họ một tháng đỉnh thiên cũng chỉ có thể từ trong cung được đến một viên linh. Thạch thậm chí một viên linh thạch đều không đến, chính là hiện tại tôn chủ cư nhiên trực tiếp cho bọn họ một người một quả, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Phượng tử rằng suốt quan thời điểm dù kỳ ồ nã cũng không ở nàng thường ở đại đường, phượng tử rằng lược hỏi một chút biết được rủ kỳ ồ nã lại đi xử lý diễm cơ cùng thiết đạt người thê tử chi gian mâu thuẫn, phượng tử rằng cũng không có hỏi quá kỹ càng tỉ mỉ, trực tiếp liền đi yêu trong thần điện dùng để xử lý yêu linh nhóm tranh cái quyết đấu viên thạch đài. Diễm cơ, ngươi cái này tiện nữ nhân. Ngươi đem ta thiết đạt ngươi trả lại cho ta. Lỗ thai còn không có hoàn toàn biến mất lang tộc yêu linh thắp toa đối với một cái quần áo mở ra lớn mật chỉ ở tam điểm khó khăn lắm che khuất quyến rũ nữ nhân trước mặt giống giận. Cho dù là có ba năm cái nam tính lang tộc yêu linh ngăn đón nàng cũng vẫn như cũ không có chân chính ngăn lại nàng. Thắp toa lợi chảo vẫn là vài lần gai đến hồ tộc yêu linh diễm cơ quần áo. Kia vốn là gần như bại lộ quần áo lần này càng là một cái một sợi đều mau che không được cái gì. Này một tình cảnh trực tiếp kích thích trung quanh nam tình yêu linh nhóm đôi mắt đều thẳng, lọt vào thai đều là nuốt nước miếng thanh âm, có chút là gan đại tu vi cao còn sẽ nói chút hạ lưu lời nói đùa giỡn diễm cơ. Đối này đó nam yêu linh nhóm phản ứng, diễm cơ lại là thường hưởng thụ, nàng một bước tam vận 6 riêu đi đến tháp toa trước mặt. Căn bản không thèm nhìn tháp toa có thể hay không công kích đến nàng. Chính là như vậy vưu vật ở đây này đó nam nhân cái nào bỏ được nàng bị tháp toa cái này không hiểu phong tình lang nữ cấp thương đến ngay cả kia giá tháp toa mấy cái cùng nàng đều là lang tộc yêu linh cũng đều là đem hết toàn lực gồng cùng xiềng xích trụ nàng không hề phóng thủy, sợ tháp toa lợi chảo thật sự gặp phải đến diễm cơ. Ha ha, ngươi nhìn, thiết đạt ngươi liền cùng ở đây hắn, còn có bọn họ diễm cơ nói chuyện thời điểm nhu nhược không có xương tay ở nam yêu linh gương mặt, cánh tay thượng cơ bắp thậm chí là cơ ngực thượng sẽ qua, miệng hoặc mặt làm này đó nam yêu linh mặt tức khắc bạo hồng, tim đập cũng phanh phanh phanh phanh, phanh nhanh rất nhiều. Bọn họ đều là giống nhau, đều thích ta. Ngươi đâu? Liên tính lại thiết đạt ngươi trong mắt đại khái chỉ thích hợp nối roi tông đường sinh con đi. Đây là trinh lệch, rốt cuộc mỹ lệ ta cùng như nước bùn giống nhau ngươi là không thể so. Ta phi. Sú không biết xấu hổ hồ ly tinh. Cảm ơn khích lệ, còn có a, ta bản thân chính là hồ tộc yêu linh, này nếu là lại dân gian truyền thuyết, thật đúng là chính là hồ ly tinh đâu. Ha ha ha diễm cơ để sát vào tháp toa mặt, một chương như đảo hoa giống nhau diễm lệ mặt đột nhiên biến thành hồ ly đầu lại tại hạ một cái chớp mắt biến trở về kia diễm nếu bạch đảo mỹ nhân nhân gia diễm cơ không cần quá phận nghe tin tới rồi du kỳ ố nạ vừa lúc thấy như vậy một màn lập tức mở miệng ngăn lại du kỳ ố nạ đã đến tách ra diễm cơ mang đến mất tinh thần không khí đối diễm cơ du kỳ ố nạ là chưa chén ở nàng xem ra diễm cơ người như vậy liền cùng dân gian người nọ tận nhưng phu kỹ tử giống nhau như lúc không nàng liền kỹ tử đều không bằng nhân gia ít nhất đại đa số là cùng đường mới làm này một hàng Càng sâu đến có người còn bán nghệ không bán thân. Diễm cơ đâu? Nàng là hoàn toàn đem thân thể của mình trở thành kia bị dùng để cho thuê linh thú. Ai đều có thể kỵ ai đều có thể thượng, mà nàng chính mình còn tự cho là chính mình mị lực vô biên còn ở đắc trí. Người như vậy liền tính là cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói rủ kỳ ồ nạ đều cảm thấy cùng dẫm tới rồi ống nhổ giống nhau ghê thởm. Ú, là chúng ta rủ kỳ ồ nạ đại nhân tới à, như thế nào? Chúng ta cao lãnh chi hoa thanh quý dị thường dù kỳ ô nạ đại nhân là muốn xen vào chúng ta này việc lạn chuyện này. Không sợ ô hế ngải một giây buồn sao. Diễm cơ uy hiếp nói, khi nói chuyện nàng trực tiếp đối ở đây sở hữu nam nhân đều dùng hồ hoặc chi thuật. Nam yêu linh nhóm đôi mắt đều đỏ, bọn họ bị diễm cơ không chế được hướng tới dù kỳ ô nạ xuống lại lại đây. Tiêu tư thế rất có phải bắt được dù kỳ ô nạ tư thế. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Dù kỳ ô nạ chỉ mấy cái ánh mắt. Nam yêu linh nhóm tiếp xúc đến rủ kỳ ổ nạ ánh mắt sau cả người đều từ hồi hoặc chi thuật trung tình lại. Diễm cơ nhìn đến rủ kỳ ổ nạ lộ ra thực lực cũng là biết nàng nhất định là không địch lại, lập tức cười duyên vài tiếng, ai nha ai nha, chẳng qua là một cái nho nhỏ vui đùa rủ kỳ ổ nạ đại nhân như thế nào còn cùng ta nhân sinh như vậy khởi khí tới. Liên ở diễm cơ tính toán nói nửa thời điểm, nàng lại đột nhiên cảm giác được chính mình hết hầu bị người mạnh mẽ bóc chặt, chính là nàng trước người rõ ràng người nào đều không coi a. Một thân hắc y ghi lược hiện âm trầm Phượng tử rằng từ chỗ tối đi ra. Nàng cũng không phải là người có thể tùy ý nói giỡn người. Trưng 415 có cái gì thay đổi? Bài kiến tôn chủ. Ở đây yêu linh nhóm đều quỳ dạp xuống đất dập đầu tái khởi thành kính kính sợ nhìn Phượng tử rằng. Diễm cơ hoảng hốt, nàng lúc này đã biết này bóp chặt nàng cổ đem nàng để cách mặt đất làm nàng thể hội loại này vô pháp hô hấp gần như hít thở không thông cảm thụ người chính là trước mắt người. Bọn họ tôn chủ Phượng tử rằng. Tôn chủ này như thế nào đột nhiên xuất quan. Không phải nói muốn bế cái trường quan sao. Còn có tôn chủ ngày xưa không phải trừ bỏ tu luyện bên ngoài cũng không sẽ quản những việc này sao. Này như thế nào còn đột nhiên hỏi đến đi lên. Hơn nữa nàng còn trở thành kia cái thứ nhất ăn con của người. Khu khu, tôn, tôn, tha mạng! Diễm cơ dùng hết toàn lực dối dài cánh tay, tựa hồ là muốn bắt lấy kia nhìn không thấy tay, chính là mặc cho nàng dùng như thế nào lực đều không làm nên chuyện gì. Khoang bụng dưỡng khí càng ngày càng ít. Diễm Cơ đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Chủ nhân rủ kỳ ôn nã ý đồ khuyên can. Nàng cũng không phải là cái gì thánh mẫu mà gì sơ, nàng chỉ là cảm thấy liền như vậy giết Diễm Cơ tiện nghi nàng. Tuy rằng này Diễm Cơ đối chính mình rất là bất kính chính là Diễm Cơ ở chúng yêu linh cũng thật là có chút thực lực, liền như vậy thiệt hại như vậy một viên đại tướng, thực sự có chút bồi. Rốt cuộc yêu thần điện chính là ở cung cấp chúng yêu linh hằng ngày tu luyện sở cần linh thạch. Đan dược thậm chí là công pháp cùng binh khí kia cũng là không cần tiền đi xuống tạp hóa tu vi càng cao được đến càng nhiều, đây cũng là vì xúc tiến yêu trong thần điện chúng yêu linh năng đủ gia tăng đi nỗ lực tu. Luyện cho nên mới làm ra như vậy giả thiết. Liên nói này diễm cơ, này ngày xưa được đến tài nguyên cũng là không ít, hiện tại liền ở chỗ này với nàng, kia ngày xưa đầu nhập đi vào những cái đó tài nguyên, vì thế nàng chùi đít sợ tiêu phí sức người sức của chẳng phải là đều ném đá trên sông. Này không thành. Này tuyệt đối không thành. Ngươi vì nàng cầu tình. Phượng tử rằng nhìn rủ kỳ ồ nạ trong ánh mắt tựa hồ là có giận tái đi. Nơi đó mặt tớ thủ phong tuyết thậm chí là làm rủ kỳ ồ nạ đều cảm giác được sợ hãi. Không, chủ nhân, diễm cơ này nhân phẩm tính không tốt, chết không đáng tiếc, bất quá chúng ta rốt cuộc là ở trên người nàng đầu nhập vào quá nhiều, như vậy giết nàng chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Cho nên số hạ cho rằng, làm diễm cơ lấy công chủ tội, làm nàng càng liều mạng vì yêu thần điện bán mạng mới là nhất có lời. Phượng tử rằng kia trong mắt gió lạnh bạo tuyết lúc này thật giống như là gặp được Thái Dương lập tức tan rã giống nhau, trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Như thế rất tốt. Nói cho hết lời, phượng tử rằng thật giống như là một trận gió giống nhau lập tức liền biến mất ở tại chỗ, mà vừa mới đạt được tự do đang ở từng ngụm từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí diễm cơ liền cảm giác được miệng mình đột nhiên vào một cái dị vật, phản xạ có điều kiện muốn nhổ ra chính là lại bị người cường ngạnh nắm miệng lại mạnh mẽ chụp một chút phía sau lưng. Kêu vào miệng thuốc viên lúc này là không bao giờ có thể phun ra bên ngoài cơ thể. Ha ha, cái này hảo, tuy rằng dù kỳ ô nạ không có nói thế ngươi cầu tình, bất quá rốt cuộc là bởi vì nàng thoại bản tôn mới làm ngươi còn sống. Đương nhiên hảo sống khẳng định không có, ngươi như vậy tiện nhân, cứ như vậy lại tồn tại đi. Nói xong phượng tử rằng từ túi chữ vật móc ra một phương khăn lụa dùng sức trà lau, như là trong tay lây dính cái dạng gì dơ bẩn giống nhau, như vậy thực sự kích thích diễm cơ đôi mắt. Nàng chính là hồ tộc người đẹp nhất cũng là tu vi tối cao người, đi đến nơi nào không phải đã chịu nam nhân truy phùng. còn trước nay không hưởng thụ quá như vậy đã ngộ, lập tức liền có chút chịu không nổi. Nàng muốn cùng phượng tử rằng liều mạng, chính là lại biết nàng cũng không phải đối thủ của hắn, muốn tìm thượng dù kỳ ô nạ, lúc này nàng trong lòng hỏa đã dập tắt không ít, người cũng hơi chút lý trí chút. Đúng vậy, chết tử tế không bằng lại tồn tại, cũng may nàng lúc này còn có thể tồn tại, nàng không thể liền điểm này như cơ hội cũng mất đi. Vừa rồi như vậy hít thở không thông cảm cơ hồ làm nàng ở trong địa ngục đi rồi một chuyến, lúc này nàng thật là sợ chết, sợ chết sợ muốn chết. Là, tạ tôn chủ tha mạng, tạ rủ kỳ ô đại nhân cầu tình. Nhìn mèo hoang giống nhau diễm cơ thuận theo không được, người bên cạnh cũng không dám nói cái gì nữa. Tháp toa đúng không, thiên đạt ngươi chết là hắn tự tìm, là hắn xứng đáng, lại tìm cái nam nhân gả cho chính là, tội gì một thân cây thắt cổ chết đâu. Nói xong lời cuối cùng một câu phượng tử rằng thanh âm thậm chí đều thành nói mớ giống nhau, hắn nhìn rủ kỷ ố nạ liếc mắt một cái xoay người liền đi rồi. Khu khu rủ kỷ ố nạ nhìn còn đứng ở phụ cận bị phượng tử rằng này vừa ra tay cấp kinh sợ chủ còn có chút ngốc lăng yêu linh nhóm ho khan hai tiếng. Các ngươi đại gia nên làm cái gì làm cái gì, không cần cố làm ra vẻ cũng đừng cho ta qua loa cho xong, làm hảo tự mình sống lấy chính mình nên đến tài nguyên, hảo hảo tăng lên thực lực, được đến tôn chủ càng nhiều thưởng thức mới là các ngươi nên làm. Bên, thường như vậy nhiều cũng vô dụng Được rồi được rồi, đều tan đi. Nói xong rủ kỳ ố nạ liền đuổi theo Phượng Tử Giang bước chân, nàng biết Phượng Tử Giang trước khi rời đi cho nàng kia một ánh mắt đại biểu cho có ý tứ gì, nhiều năm như vậy xuống dưới, điểm này nhi an ý vẫn phải có. Dù kỳ ố nạ đi đến khoảng cách Phượng Tử Giang không gần không xa địa phương, trộm nhìn chính mình chủ nhân cũng là chính mình người trong lòng. Vừa rồi chủ nhân đó là ở thế chính mình xuất đầu đi. Nhiều năm như vậy chủ nhân vẫn là lần đầu tiên làm như vậy đâu, có phải hay không, có phải hay không chủ nhân hoàn toàn từ bỏ nguyệt tiểu thư cũng biết chính mình hảo. Nghĩ vậy chút rủ kỳ ố nạ trong mắt càng là đối phượng tử răng mê say, trong lòng cũng là tràn đầy đều mau tràn ra tới ngọt ngào. Còn ở cọ sắt làm cái gì? Còn không mau theo kịp? Phượng tử răng nói một câu, rủ kỳ ổ nạ lập tức theo đi lên. Sớm tại rủ kỳ ố nạ đuổi theo hắn thời điểm hắn sẽ biết. Chỉ là không biết nha đầu này vì cái gì còn cố ý lạc hậu còn thất thần. Này trong chốc lát một cái ngây ngô cười thật là này ngốc dạng hắn đều ngượng ngùng nói đây là hắn khế đất linh. Bất quá, hắn vừa mới vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Vì cái gì muốn thay rủ kỳ ổ nạ xuất đầu đâu. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh, trước kia chính mình là như thế nào làm đâu. ân ngươi là ngày thường chủ yếu chấp hành người, cho nên ngươi muốn chính mình đi làm cho bọn họ phục ngươi sợ ngươi. Sau đó chính mình liền thật sự làm phủi tay trưởng quầy cái gì đều mặc kệ. Chính là ở vừa rồi, ở nhìn đến dù kỳ ô nã bị diễm cơ chế nhạo thời điểm một cổ vô danh lửa giận từ tâm mà phát, căn bản khống chế không được hắn cũng đã làm hành động. Ấn, nói như thế nào dù kỳ ô nã đều là chính mình thân cận nhất thuộc hạ, là chính mình khế thức linh, cho nên hắn bảo hộ nàng cũng là hẳn là, diễm cơ đám người đối dù kỳ ô nã bất kính đó chính là đối chính mình bất kính A, cho nên chính mình làm như thế kỳ thật là ở bảo hộ chính mình Đối, không sai, chính là như vậy. Phần 311 Phượng tử rằng như vậy khuyên nhủ chính mình, chính là tự mình an ủi là tự mình an ủi, chính là từ đấy lòng chỗ sâu trong, thậm chí hắn đều tưởng theo bản năng phủ định địa phương lại rõ ràng mình sắp biết, có chút thứ gì, thật là thay đổi. Phượng tử rằng suốt quan sau phát xuống một loạt nhiệm vụ cùng ý chỉ, tuy rằng các không giống nhau nhưng là cứu này căn bản chỉ có một ý tứ, đó chính là yêu thần điện muốn hoàn toàn phân vân hoang đại lục này một ly canh muốn trở thành làm mọi người sợ hãi một phương thế lực. Yêu thần điện cũng không phải hôm nay mới thành lập, nhưng là tại đây phía trước còn vẫn luôn là tương đối điệu thấp trạng thái. Lúc ban đầu tam đại gia tộc còn đối yêu thần điện cùng thạch ma đảo mơ ước rất nhiều chú ý, chính là sau lại phát hiện thạch ma đảo thật giống như nó đột nhiên xuất hiện giống nhau đột nhiên biến mất, mà yêu thần điện cũng là ngủ đông không ra, người ngoài cũng rất ít có thể biết được yêu thần điện tung tích. Ngược lại là vị ương cung cao điệu một ít, chính là hiện tại. Này vị ương cung từ hai vị cung chủ đại hôn lúc sau lại một lần lâm vào yên lặng, lúc này đây ngược lại là phía trước ngủ đông không ra yêu thần điện bắt đầu sinh động lên. Các gia tộc thế lực phản ứng không đồng nhất, nhưng là có một chút đối bọn họ tới nói là nhất trí, đó chính là nếu có thể liền nhất định phải chen ép yêu thần điện, rốt cuộc vân hoang liền lớn như vậy, này hích lợi liền nhiều như vậy, hiện tại quang hiện có gia tộc còn chưa đủ phân đâu, này nhiều một cái bọn họ không thể trêu vào vị ương cung này lại đến một yêu thần điện kia bọn họ còn có sống hay không a bất quá về phương diện khác bọn họ cũng làm chính mình tính toán trước nếu là đánh không lại này yêu thần điện đâu kia ít nhất cũng muốn cùng bọn họ giao hảo tuy rằng nhân tộc cùng yêu linh không thể quan hệ cá nhân quá đáng nhưng là ngầm xử lý tốt lan hệ cũng không phải không có khả năng a cùng cường giả là địch này nhưng không phù hợp ở vân hoang truyền lưu nhiều năm như vậy các gia tộc nhóm nay bọn người tinh đâu không thể tinh tiến kia cũng ít nhất muốn tự bảo vệ mình a Liên tại đây loại đại tiền đề hạ Bất quá ngắn ngủn một năm không đến thời gian, yêu thần điện đã gồm thâu vân hoang đại lục hơn phân nửa chung loại nhỏ thế lực. Đối này đó loại nhỏ thế lực ban đầu tam đại gia tộc đều là chứng mắt, chính là tới rồi cuối cùng chờ bọn họ ý thức được thời điểm lại phát hiện đã chậm, yêu thần điện đã trưởng thành thành bọn họ không động đậy một khác đại siêu cấp thế lực. Chương 416 kiểu kiểu ngoan nguyệt. Mà ở yêu thần điện ra sức quật khởi thời điểm, vị ương cung lại là yên lặng xuống dưới, các đệ tử đều là an an ổn ổn ở trong cung tu luyện tăng lên tu vi. Ngẫu nhiên có ra nhiệm vụ đi cũng là dân cư thưa thớt, linh thú nhiều núi lớn rừng rộng. Vị ương cung như vậy thành thật nhưng thật ra không phải bọn họ tị thế không ra, mà là trong khoảng thời gian này toàn bộ trong cung cao tầng chú ý điểm căn bản không ở mặt khác mặt trên. Vị ương cung tự hai vị cung chủ đại hôn lúc sau bất quá hơn một tháng liền nên đón một chuyện lớn. Đó chính là vô nguyệt thần tôn đêm vô nguyệt mang thai. Cung chủ hậu tự này ở vị ương cung sao có thể sẽ trở thành việc nhỏ a? Đặc biệt này một vị khác cung chủ vị ương đế tôn đông ly vị ương đó là cái 10 phần 10 thê nô, chính là mặt khác 8 vị điện chủ cũng đều là cùng vô nguyệt thần tôn phi thân nhân tức bằng hưu. Đại gia lực chú ý tất cả đều bị này chưa xuất thế hài tử hấp dẫn, từ này thiếu cung chủ vẫn là cái phôi thai mầm mầm thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị, thiếu cung chủ trụ địa phương, thiếu cung chủ ăn đồ vật thiếu cung chủ dùng đồ vật còn có làm thai phụ đêm vô nguyệt kia cũng là bị trọng điểm bảo hộ đối tượng. Từ đêm Vô Nguyệt mang thai sau vị ương cung thậm chí ở đêm Vô Nguyệt phải đi địa phương đều trải lên thật dày thảm, sợ nàng té ngã dường như, ngay cả kia dược điển biên nhi thượng cũng là cố ý đơn độc sáng lập ra một phương thổ địa, chuyên môn gieo trồng đêm Vô Nguyệt thích ăn rau quả, từ chuyên gia phụ trách, tưới nước bắt trùng 10 phần 10 tận tâm, ngay cả này rau quả phân bón dùng đều là mặt khác linh thực chất lỏng mà phi bình thường phân chuồng. Đêm Vô Nguyệt chính mình cảm thấy bất quá chính là hoài cái dựng, hơn nữa hiện tại tháng còn không đến, nơi nào liền như vậy tiểu quý? Bất quá nàng lời nói trực tiếp bị mọi người làm lơ. Đêm Vô Nguyệt kháng nghị, Đông Ly Vị Ương trực tiếp bắt bỏ. Dùng Đông Ly Vị Ương nói, bọn họ hiện tại có năng lực cấp tiểu bảo bảo tốt nhất rượi vào cái gì không cho, không ăn trộm không cướp giật cũng không vi phạm lương tâm, sở hữu này đó đều là bọn họ làm phụ mẫu làm thúc bá tránh ra tới, tiểu bảo bảo có thể bình yên hưởng thụ, nàng cái này dựng trung đại bảo bảo càng là như thế. Đặc biệt ở từ mang thai lúc sau đêm Vô Nguyệt nguyên có thể đều không thể bình thường vận chuyển lúc sau. Đại gia càng là đem đêm vô nguyệt trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng. Rốt cuộc nàng chính là đại gia có thể tụ tập ở bên nhau trục tâm, ai cũng không nghĩ nàng ra bất luận cái gì sự, chẳng sợ rớt một cây nhi tóc ti đều có thể đau lòng nửa ngày. Lúc này, bị trở thành cung bảo đêm vô nguyệt chính lười biếng cùng đại miêu dường như nằm ở ghế mây thượng. Bị như vậy coi chừng, cái gì đều không thể đều mau nhàn xương cốt đều ngỡ. Chính là này một cái hai cái nhìn chầm chầm nàng cùng cái gì dường như căn bản không cho cơ hội lộn xộn a. Đêm Vô Nguyệt trộm nhìn thoáng qua chính ngồi sồn nàng bên cạnh cho nàng lột quả nho ra đông ly vị ương. Vị ương, ta nghĩ ra đi chơi. Ngan, ngươi tưởng chơi cái gì? Ta làm dối gỗ nhóm biểu diễn cho ngươi xem. Ta nghĩ ra đi chơi. Có phải hay không không muốn ăn quả nho? Tiêu nơi này còn có mặt khác linh quả, cũng đều là ngươi ngày xưa thích. Ta, tưởng, ra, đi, chơi. Bị nẹn tàn nhẫn, Đêm Vô Nguyệt trực tiếp hai tay ở miệng bên cạnh vây quanh cái loa trạng lớn tiếng kêu. Này một kêu không quan trọng, trong bụng cái kia tiểu bướng bỉnh trực tiếp đá nàng một chân. Thai phụ vốn là cảm xúc phập phong đại, tình cảm thần kinh tinh tế mẫn cảm. Tiểu bảo bảo lần này kháng nghị trực tiếp đem đêm vô nguyệt cấp khí khóc. Ô, ô ô ta không cần sinh hài tử, các ngươi láo quản ta, hiện tại tiểu nhân ở trong bụng liền bắt đầu quản ta. Ta liền không phải nghĩ ra đi chơi sao, láo không cho, tiểu nhân đá ta. Ô ô ô, không bao giờ muốn sinh hài tử. Đối đêm vô nguyệt này nói đến là đến nước mắt qua này 6-7 tháng, đông ly vị ương đã thói quen, nàng chính mình chủ động khóc tổng hảo quá ban đầu bởi vì mang thai phản ứng bị tiểu bảo bảo lăn lộn khổ sở khóc muốn hảo rất nhiều. Hảo hảo hảo, nguyệt Nhi ngoan nguyệt Nhi ngoan bảo bảo không phải ở hung ngươi của ngươi, chúng ta bảo bảo a đau nhất mụ mụ, hắn là ở cùng ngươi chơi đâu. Nói không chừng a chúng ta bảo bảo cũng nghĩ ra đi chơi. Đêm vô nguyệt hít hít cái mũi một đôi bởi vì khóc thút thít mà đỏ lên mông lung đôi mắt chính liên tục chớp chớp nhìn Đông Ly Vị ương, ánh mắt kia Nhi miễn bản có bao nhiêu vô tội, là cái dạng này sao? thật là như vậy, ngươi không gặp ta? Đông Ly Vị ương dõng dạc nói thẳng, đương nhiên, ta Nhi Tử ta tự nhiên là biết đến, không đều nói biết Tử Chi bằng phụ sao? ngươi liền biết là Nhi Tử a ta còn muốn khoe nữ đâu? ơn ơn ơn, ngươi nói là khoe nữ chính là khoe nữ, Nhi à, ngươi nương muốn muội muội, ngươi nắm chặt biến thành muội muội ha đi, thế nhưng dạy hư ta nhi tử. Đêm vô nguyệt bang một cái tát trực tiếp chụp đến Đông Ly vị ương máng muốt thượng, đụng chạm vào ta nhi tử. Đông Ly vị ương nhướng mày, thở dài, "Ai, này tháng càng lớn ngoan nguyệt này, tính tình cũng là càng ngày càng trướng, bất quá hắn không tức giận, hắn biết nữ nhân đi này một chuyến không dễ dàng, tuy rằng nguyệt nhi thực kiên cường, chính là theo tháng tăng trưởng, nàng trong lòng khủng hoảng cũng là càng ngày càng thịnh, hắn tình nguyện mỗi ngày như vậy nói chêm chọc cười đậu đậu hắn ngoan nguyệt, rời đi một chút nàng lực chú ý." làm nàng càng thoải mái một ít. Nguyệt Nhi tuy rằng không nói nhưng là hắn biết Nguyệt Nhi gần nhất eo đau chân cũng bắt đầu sưng vụ lên, trong miệng hương vị nhạt nhẽo Tuy rằng không muốn ăn chính là cũng buộc chính mình ăn nhiều một ít dinh dưỡng giá trị cao, vì chính là có thể làm trong bụng Hải Tử ăn càng tốt một ít. Rốt cuộc hiện tại Hải Tử dinh dưỡng toàn dựa nàng, cái này mẫu thân tới hấp thụ, này một trương miệng chính là dưỡng hai người đâu. Đông Ly Vị Ưương đã từng nếm thử quá bất động dùng bất luận cái gì nguyên có thể ở bên Hồng Xuyên hệ thượng một cái mười cân trọng bao cát. Mặc kệ là ăn cơm ngủ vẫn là đi đường đều rất là khó chịu. Mà hắn bảo bối ngoan ngoệt thế, nhưng sinh sôi chịu đựng loại này thống khổ muốn chín nguyệt, tuy rằng bắt đầu thời điểm nguyệt nhi trên người trọng lượng không đến mức như vậy trọng, chính là này bao cát chính là căn bản sẽ không ảnh hưởng đến trong thân thể hắn a, nguyệt nhi trên người phụ trọng kia chính là thật sự ở trong bụng a. Càng là Tưởng Đông Ly vị ương càng là đau lòng đêm vô nguyệt, thậm chí liền chính hắn còn có kia chưa xuất thế hải tử đều trách cứ lên. Hắn thậm chí ở trong lòng quyết định chú ý, liền sinh lúc này đây Hắn cùng Nguyệt Nhi tình yêu có chấm dứt tình, huyết mạch có kéo dài là được, sinh như vậy nhiều bị liên lụy không phải là hắn ngoan nguyên sao? Tới rồi ban đêm, ăn qua cơm chiều cũng tan bước tiêu thực, chính là đêm vô Nguyệt lại ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong lòng đột nhiên dũng sinh ra một loại mãnh liệt nguyện vọng, nàng nghĩ ra đi xem ban đêm sao trời. Đêm vô Nguyệt ngồi dậy nhìn nhìn ngủ ở bên cạnh trên giường Đông Ly vị ương, hắn ngủ rất quen thuộc, mấy ngày nay cũng làm khó hắn, mang thai sau chính mình biến làm tiêu rất nhiều đối chính mình này đó làm ra vẻ hắn cũng không có bất luận cái gì phản cảm, ở hắn che chở hạ chính mình những cái đó nóng nảy, khủng hoàng đều bị mặt bình, chính là lại cũng khổ hắn mệt tới rồi hắn. Nhìn đông ly vị ương trên mặt mệt mỏi đêm vô nguyệt rất là đau lòng, nàng quyết định không đánh thức nàng, chính mình lặng lẽ đi ra ngoài nhìn xem là được. Chính là đang lúc nàng muốn thông qua hồng hoang thiên rời đi thời điểm lại nghe thấy đông ly vị ương hỏi nàng. Làm sao vậy? Nguyệt nhi? Không thoải mái. Vẫn là khác. Nhìn đến đêm vô nguyệt không có trả lời đông ly vị ương có hỏi, đó là đói bụng. Đều không có đêm vô nguyệt cố nén trụ muốn khóc, ta chính là ngủ không được mà thôi. Đông ly vị ương nhìn đến đêm vô nguyệt trang điểm, thử thăm dò nói, ngủ không được nói chúng ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ đi. Đêm vô nguyệt nghe thấy lời này ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ nàng cùng đông ly vị ương tâm hữu linh tê. Chính là nhìn đông ly vị ương ngủ mới vừa tỉnh còn có chút tơ máu mỏi mệt hai mắt kia cổ kính nhi lại tán đi xuống. Không ra đi, ta chính là nằm mệt Tưởng ngồi mà thôi. Đông ly vị ương lại sao có thể sẽ bỏ lỡ vừa rồi đêm vô nguyệt kia tỏa sáng đôi mắt ta, hắn trực tiếp đứng lên, đi đến đêm vô nguyệt trước mặt một cái chặn ngang liền đem nàng ôm lên. Đương bồi ta tản bộ đi, đi chúng ta đã lâu không có nhìn xem vị ương cung cảnh đêm, nhìn xem hiện tại vị ương cung cùng từ trước có hay không cái gì bất đồng. Vừa nói một bên hướng ra ngoài đi tới, đi thời điểm còn cẩn thận chú ý tận lực không chạm vào đêm vô nguyệt bụng, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực cũng có thể thoải mái. Bị Đông Ly vị Ương bá đạo như vậy, ông trừ bỏ đau lòng bên ngoài đem vô nguyệt trong lòng cùng bị rót mật đường giống nhau ngọt. Vị Ương khẳng định là đoán được chính mình kỳ thật nghĩ ra đi, mới có thể nói như vậy, vì chính là không cho chính mình có tâm lý gánh nặng. Đối hắn như vậy săn sóc, nàng lại có thể nào cự tuyệt? Nàng chỉ tận lực làm chính mình không lộn xộn, làm chính mình trọng lượng giảm bớt chút, cấp Đông Ly vị Ương giảm bớt một ít phụ trọng. Không sợ, Nguyệt Nhi, người nam nhân điểm này nhi thể lực vẫn phải có, tuy rằng đã thành thân. Đứa nhỏ này đều ở trong bụng suy chứ, chính là đêm vô nguyệt vẫn là bị đông ly vị ương kia bá đạo người nam nhân này ba chữ lộng đỏ mặt. Tuy rằng nàng chính mình luôn là tự xưng là đông ly vị ương là nàng nam nhân, chính là thật bị đông ly vị ương nói như vậy, vẫn là có chút ngượng ngùng. Đông ly vị ương ôm đêm vô nguyệt trực tiếp đi tới bên ngoài núi rừng, tuy rằng thần tôn chủ điện là vị ương chín trong điện tối cao, chính là này muốn thưởng thức cảnh đêm vẫn là muốn ở thiên nhiên, nghe trong rừng rào rạt tiếng gió mới có cảm giác, đêm vô nguyệt thích nhất như vậy. Mà Đông ly vị ương đương nhiên là dựa theo đêm vô nguyệt yêu thích tới. Đêm vô nguyệt hoa ở Đông ly vị ương trong lòng ngực, nghe hắn tim đập rất là tâm an. Nàng ở trong lòng lặng lẽ cùng trong bụng bảo bảo nói. Như tử, ngươi xem a, cha đối chúng ta thật tốt. Cũng không biết có phải hay không thật sự nghe hiểu đêm vô nguyệt nói. Trong bụng tiểu bảo bảo đúng lúc này tựa hồ là dơ lên chính mình tay nhỏ, chạm đến Đông ly vị ương cánh tay. Tiểu bảo đây là ở ôm ta sao? Đông ly vị ương cả người đều kích động. Ha ha, đây là tay nhỏ. Đây là một khắc chỉ tay nhỏ, đây là chân nhỏ sao. Ha ha, còn có một con A, ai? Cái này. Phần 312. Lần này Đông Ly Vị Ương sợ hãi, Nguyệt Nhi, ta như thế nào cảm giác ta tiếp xúc tới rồi năm cái túi xách A, tuy rằng không phải dùng một lần năm cái, bất quá cái này tần suất hẳn là không phải cùng cái. Nguyệt Nhi, sẽ không, ngươi bụng sẽ không không chỉ một cái hải tử A. Đêm vô Nguyệt cũng là cả kinh, như thế nào sẽ? Ta phía trước có xem xét quá. Là đơn thai không thể nghi ngờ, sao có thể mặt sau biến thành song thai. Này nói chuyện công phu cũng tới rồi mục đích địa, Đông ly vị ương hướng đại thạch đầu thượng nhào lên thật dậy linh thú ra phòng ngừa đêm vô nguyệt cảm lạnh, mà đêm vô nguyệt cũng vội vàng sờ hướng chính mình mạch đập. Chương 417 Niệm Nguyệt, Triển Tinh một, Này không sờ không biết một sờ dọa nhảy dựng A, màn đêm buông xuống vô nguyệt ngón tay khẽ chạm thủ đoạn cảm nhận được từ mạch đập thượng chuyển tới tin tức thời điểm thình lình phát hiện, lúc này mạch tương thế nhưng là song thai chi tướng từ mang thai đêm vô nguyệt sở hữu nguyên có thể đều giống như bị phong ấn ở giống nhau, căn bản làm không được nội coi, mà muốn đông ly vị ương thăm dò thân thể của nàng còn lại là yêu cầu nguyên có thể dốc vào, sợ ngoại lai nguyên có thể sẽ xúc phạm tới bảo bảo cho nên bọn họ cũng trước nay chưa thử qua, đêm vô nguyệt cho chính mình bắt mạch cũng chỉ ở dưỡng lúc đầu bị đem quá, tới rồi mặt sau lại là cũng chưa như thế nào để ý liền bởi vì này, chính mình này trong bụng từ một cái hoa biến thành. Hai hoa thế nhưng cũng không biết, lúc này đêm vô nguyệt là vừa mừng vừa sợ. Vị ương, thật sự, thật là hay. Đông ly vị ương cũng là đại hỉ, hay. Phía trước không phải nói một cái sao. Dùng một lần sinh hai, ta tức phụ nhi thật lợi hại đông ly vị ương trực tiếp ôm chầm đêm vô nguyệt chính là manh thần. Này đều tới rồi mau sinh thời điểm đột nhiên biết được là song bào thai. Này đối đông ly vị ương cái này phải làm cha người tới nói thật giống như là bầu trời rơi xuống một cái hải tử giống nhau. Lần này hắn có càng thêm sung túc lý do không cho đêm vô nguyệt tái sinh, dù sao hai người bọn họ cũng có bạn nhi. Hắn cùng Nguyệt Nhi phải hảo hảo hưởng thụ chính bọn họ sinh hoạt thì tốt rồi. Không đúng, Nguyệt Nhi, này sinh song thai nói có phải hay không so sinh đơn thai có nhiều hơn nguy hiểm A Đông Ly vị Ương nhớ tới bọn họ sơ hồi Huyền Thiên Đại Lục thời điểm đuổi kịp Bạch Quân Tuyết sinh chống chân cùng cửa nhỏ, cũng là song bào thai, lúc ấy kia cảnh tượng chính là thực sự dọa tới rồi hắn, máu loang đều là thành buồna ra bên ngoài đoan, này nếu là hắn ngoan nguyệt sinh sản thời điểm. Như vậy tưởng tượng Đông Ly vị Ương mặt mũi trắng bệnh. Nguyệt Nhi, sẽ không có việc gì đi. Đông Ly vị ương khủng hoảng ôm đêm Vô Nguyệt thân thể, thật giống như sợ nàng sẽ như vậy biến mất giống nhau. Ngốc tử, chớ sợ chớ sợ a, đây là chuyện tốt nhi a, đều là hoài thai 10 tháng, chúng ta lần này đến hai nhi đây chính là phúc khí a, tuy rằng lý luận thượng nói là muốn so sinh đơn thai khó khăn một ít, chính là ngươi đừng quên, nhà ngươi tức phụ nhi ta chính là toàn bộ đại lục lợi hại nhất luyện đan sư, ta sinh sản thời điểm tiết nhi cũng sẽ ở một bên hỗ trợ, khẳng định không có việc gì, yên tâm, ta bảo đảm, khẳng định không có việc gì. Vậy ngươi bảo đảm. ân, ta bảo đảm. Đêm vô nguyệt vỗ vỗ đông ly vị ương bả vai làm không ngừng run rẩy hắn thả lỏng lại. Nàng biết hắn như thế thất thố nguyên nhân đều là bởi vì để ý nàng. Bằng không này vang vọng đại lục vị ương đế tôn lại như thế nào sẽ như thế như vậy. Cho nên càng thêm nhẫn mại tính tình an ủi đông ly vị ương. Còn nói mang ta ra tới xem tản bộ xem cảnh đêm xem ngôi sao đâu. Hai ta này ra tới thời gian dài như vậy thế nhưng nói hài tử. Đêm vô nguyệt oán trách chu lên miệng cố ý rời đi Đông Ly Vị Ương lực chú ý. Lúc này Đông Ly Vị Ương cũng đã bình tĩnh trở lại, lại khôi phục đa trí gần yêu đế tôn hình tượng. "Hảo hảo hảo, ta nên đánh nên đánh, chúng ta xem ngôi sao, xem ánh trăng." Đông Ly Vị Ương đem đêm Vô Nguyệt một lần nữa ôm tiến chính mình trong lòng ngực, điều chỉnh chính mình tư thế làm cho đêm Vô Nguyệt có thể ngồi càng thoải mái một ít. Đêm Vô Nguyệt cùng đại miêu dường như thoải mái hòa ở Đông Ly Vị Ương trong lòng ngực, nhìn không chung ngôi sao. "Vị Ương, chúng ta còn không có cấp hải tử đặt tên đâu." Ngươi nói chúng ta cho bọn hắn khởi tên là gì hảo a? Ngươi nói tính? Cái gì kêu ta nói tính a, ngươi chính là hài nhi cha hắn, còn như vậy thông minh có trí tuệ, khẳng định muốn ngươi tới khởi a, ngươi làm ta khởi, tiểu tâm ta khởi thành cái đại hoa nhị hoa a. Đêm Vô Nguyệt hung hung uy hiếp nói. Kết quả nàng này một câu nói xong, trong bụng tiểu gia hỏa liền không làm, cái gì đại hoa nhị hoa, mẫu thân ngươi chính là mẹ ruột a, ta không thể như vậy hô a, nhân gia mới không cần kêu đại oa nhị hoa đâu. Các ngươi hai cái tiểu quỳ đầu, còn phản kháng khởi vì nương đúng không? Đại hoa nhị hoa thật tốt nghe à, còn hảo kê nhiều manh nhiều đáng yêu, hai người các ngươi còn không muốn kê Không dễ nghe, mới không dễ nghe, thật khi bọn hắn ngốc gà, tuy rằng bọn họ là còn hoa ở lão nương trong bụng chưa hiểu việc đời, chính là này cũng không đại biểu em bé liền không theo đuổi không phải. Ha ha, được rồi, lão nhị là chúng ta đang xem ngôi sao thời điểm phát hiện, vậy kêu triển tinh đi, lão đại sao mặc kệ nam hải nữ hải đều kêu niệm nguyện, được không? Nhiệm Nguyệt. Đêm vô Nguyệt nhớ tới lúc trước Đông Ly Vị Ương đặt tên Tô Nhiệm Nguyệt còn làm bộ không quen biết nàng chạy tới cùng nàng quen biết, trong tối ngoài sáng trợ giúp nàng rất nhiều sự. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy chính mình vẫn là thức ốc, kỳ thật rất nhiều địa phương đều thực rõ ràng, tuy rằng Tô Nhiệm Nguyệt bề ngoài tính cách thoạt nhìn đều cùng Đông Ly Vị Ương kém khá xa, nhưng là để ý chính mình cảm thụ biết chính mình yêu thích từ từ này đó lại là hoàn toàn giống nhau, chỉ chính mình ngây ngốc gì cũng phát hiện không được. Nguyệt Nhi tại tưởng niệm, Tô niệm Nguyệt sao? Đông ly vị ương cười xấu xa dùng cầm điểm điểm đêm vô nguyệt bả vai. Sai, ta suy nghĩ ta Hải tử niệm nguyệt. Đêm vô nguyệt tiểu ngạo kiều mắt trợn trắng nhi. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt này tiểu bộ dáng ha hả cười không ngừng. Làm sao bây giờ à, càng xem hắn ngoan nguyệt càng hiếm lạ. Này ngây thơ tiểu bộ dáng hảo tưởng một ngụm ăn luôn à. Chính là này ý niệm lúc này cũng chỉ có thể ngấm lại không thể phó chư với hành động. Lúc này Đông Ly Vị Ương càng thêm cảm thấy quyết định về sau không hề làm đêm vô nguyệt sinh hải tử là cái cỡ nào sáng suốt chính xác quyết định. Nguyệt Nhi, về sau chúng ta có niệm nguyệt cùng triển tinh là đủ rồi, không hề sinh hải tử hảo sao. Đêm vô nguyệt trần chờ hỏi, ngươi không thích con của chúng ta sao? Không, ta thích, chính là so sánh hải tử, ta càng thích Nguyệt Nhi ngươi A. nay cũng không xung đột A đêm vô nguyệt trột dạ méo méo gốc áo, kỳ thật nàng còn nghĩ tới muốn tái sinh cái ba cái hải tử đâu. Thấu năm cái hải tử vừa vặn một cái phúc sao. Như thế nào không xung đột ta, tựa như hiện tại, ta thích ngươi thích hận, chính là lại chỉ có thể nhìn che chở, không thể ăn a. Nói đến nửa câu sau, Đông Ly Vị Ương còn tiện tiện tiến đến đêm Vô Nguyệt bên thái thổi một ngụm nhiệt khí. Nay cổ nhiệt lưu trực tiếp kích thích đêm Vô Nguyệt thân thể đều tê tê dại dại tê liệt ngã xuống ở Đông Ly Vị Ương trong lòng ngực. Ánh trăng dưới hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, mỹ đảo như là một bức họa. Chẳng qua trong nháy mắt thời gian liền như vậy im lặng trốn đi thực mau liền đến đêm vô nguyệt sinh sản thời gian cũng may đêm vô nguyệt cái này sản phụ bản thân chính là ưu tú nhất luyện đan sư tuy rằng có thai này hơn nửa năm không thể luyện đan chế dược chính là nàng lại là không thiếu xem phụ khoa nhi khoa phương diện này thư tịch bởi vì ở nàng hồn phách tự do ở hiện thế thời điểm đã từng vì chấp hành nhiệm vụ giả mạo quá phụ khoa đại phu hoặc nhiều hoặc ít cũng xem qua một ít thư tuy rằng lúc ấy không hiểu cũng may nàng trí nhớ hảo hiện tại xem qua thư tịch nội dung viết chính tả xuống dưới lại Cùng thế giới này tương quan thư tịch kết hợp, nhưng thật ra cũng tăng lên không ít y y thuật, hơn nữa toàn bộ truyền thụ cho Bạch Quân Tuyết. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở tiền sản nên chuẩn bị tốt đồ vật đều chuẩn bị tốt. Đêm Vô Nguyệt cũng này, đây đặc biệt bình thản tâm thái nằm ở đặc chế sản trên giường, ở cảm thụ cung xúc trong quá trình lặng lặng chờ đợi các bảo bối buông xuống. Nguyệt Tỷ Tỷ, đế tôn lại xin bồi sản. Bị hô lên phòng Bạch Quân Tuyết về phòng tử thức đêm Vô Nguyệt biên nhi thượng nói. Nguyệt Tỷ Tỷ Khó được đế tôn muốn bồi sản, nếu không khiến cho hắn tiến vào bái. Tuy rằng chúng ta biết, bất quá này bên ngoài các nam nhân A chính là đều không thế nào vui tiến phòng sinh này huyết ô nơi. Đế tôn thật tốt ta, bởi vì lo lắng ngươi vẫn luôn ở yêu cầu muốn bồi sản đâu. Lúc này bởi vì cung xúc mang đến đau đớn, đêm vô nguyệt mặt đã coi chút trắng, nàng bình tĩnh lắc lắc đầu. Không được, ta không nghĩ, khiến cho hắn ở bên ngoài như vậy bồi ta liền hảo. Hắn ở ta ngược lại sẽ phân tâm. Hơn nữa ta cũng sợ người lạ Hải Tử tình cảnh này dọa đến hắn, dọa đến Đế Tôn. Như thế nào sẽ? Đêm Vô Nguyệt chỉ cười không nói, nàng có thể nói Đế Tôn ở mới vừa biết nàng mang thai bởi vì dựng trước phản ứng thượng phun hạ tiết thời điểm kia một bộ thiên đều sập xuống bộ dáng sao? Ở biết không phải đơn thai mà là song thai lúc sau sợ nàng ra ngoài ý muốn tay đều run bộ dáng sao? Nếu là làm Đế Tôn tiến vào, nàng thật đúng là đạt được tâm đi xem Đế Tôn tình huống ngược lại là không thể dùng toàn bộ lực chú ý kiếp sau Hải Tử. Hảo đi, nếu ngươi kiên trì, ta đây liền đi trở về đế tôn đi." Bạch Quân Tuyết lại xoay người đi ra ngoài tới cửa nói cho Đông Ly vị Ương đêm Vô Nguyệt không cho phép hắn tiến vào. Liên ở ngay lúc này, đêm Vô Nguyệt cảm giác chính mình cung khẩu đã chạy đến chính trị, "Tuyết nhi, trở về, ta đại khái muốn sinh." Bạch Quân Tuyết vừa nghe lời này dọa trực tiếp đã trở lại, ngoài cửa Đông Ly vị Ương cũng là lo lắng không thôi. Bạch Quân Tuyết dùng nhanh nhất tốc độ cho chính mình đôi tay tiêu độc sau đó liền đến đêm Vô Nguyệt trước mặt xem xét đêm Vô Nguyệt trạng thái. Nói như thế nào nàng cũng là sinh quá một lần hài tử, đối sinh hài tử lưu trình cũng là đều nhớ kỹ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, tiếp tục có quy luật hô hấp, sản vị bình thường, ta đã có thể nhìn đến bảo bảo đầu. Bạch Quân Tuyết chỉ mình cố gắng lớn nhất làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh bình tĩnh, nàng cổ vũ An ủi đêm Vô Nguyệt. Kỳ thật đêm Vô Nguyệt lúc này cũng không có nhiều khẩn trương, nàng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hơn nữa cũng lẩn tránh rất sở hữu ngoại ý muốn khả năng, lúc này nàng trong lòng thập phần kiên định. Hài tử sinh hạ tới khẳng định cũng là nước chảy thành sông sự, nhất định sẽ không có quá nhiều khúc chết. Đêm vô nguyệt trong lòng kiên định, thân thể thật giống như tiếp thu đến đại nao mệnh lệnh giống nhau cũng là làm từng bước đâu vào đấy bắt đầu sinh sản cái này vốn nên khó khăn vô cùng hoạt động. Lúc này đứng ở ngoài cửa đông ly vị ương đều phải vội muốn chết. Phòng sinh bên trong chỉ có bạch quân tuyết thỉnh thoảng thanh âm phát ra, cũng không có một chút ý thuộc về đêm vô nguyệt thanh âm, hắn rất muốn biết hắn ngoan nguyệt có đau hay không, hiện tại cảm thụ như thế nào. Chính là Nguyệt Nhi nói không cho hắn tiến, hắn tôn trọng nàng cũng nghe nàng an bài, chính là này tâm lại là ngăn không được khẩn trương A. Vị ương, ngươi đừng lung lay, ngươi như vậy qua lại đi tới ta lão già này đều cảm giác trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Đêm thanh minh ở một bên nhìn không ngừng qua lại đi đông ly vị ương nhịn không được ngăn lại hắn, lúc này hắn cái này đường cha chính là đặc biệt lo lắng, bên trong nằm chính là hắn khuê nữ, hắn này chân đều mềm căn bản đứng dậy không nổi chân mềm đứng dậy không nổi chính là này tâm lại là bởi vì khẩn trương mà phanh phanh thằng nhảy, vẫn là ăn vào đêm vô nguyệt phía trước chuẩn bị tốt thuốc viên này tim đập mới thoáng bình phục đông ly vị ương như vậy qua lại đi làm hắn đều đi theo cảng, khẩn trương này dược hiệu đều hòa tan là, cha, ta không đi không đi, chương 418 sinh, bị nhạc phụ đêm thanh minh lệnh cương chế không chuẩn qua lại đi rốn đông ly vị ương đứng ở kia liền cùng vọng thê thạch dường như thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa Một đôi nắm tay nắm chặt chết hẳn, thậm chí lòng bàn tay đều bị hắn cấp xẻo xuất huyết cũng không biết. Đối hắn bộ dáng này, đêm thanh minh nhìn trong lòng cũng là thoáng an ủi. Nữ nhi quỷ môn quan đi một chuyến cho hắn sinh hải tử, cũng may này đông ly vị ương đối Nguyệt Nhi sắc thật là hảo, này lo lắng cũng đều không phải làm bộ, như vậy tưởng tượng, cũng coi như là đẳng giá. Mặc kệ là phòng sinh người vẫn là phòng sinh ngoại người đều là sống một ngày bằng một năm chờ đợi. Đúng lúc này... Toàn bộ vị ương cung phía trên không trung đột nhiên bay tới một mảnh năm màu mây tía ớt, chim bay ở mặt trên nấn ná hỉ minh, thoạt nhìn hảo không đổ sộ. Mà ở chim hót tan đi lúc sau, năm màu dáng màu nghiêng mà xuống, đường kia vầng sáng giống như tản ra là lúc tầng mây đột nhiên như là phá một cái động, lộ ra bên trong sao trời. Này ban ngày ban mặt giống như thiên phá một cái khẩu tử dường như toát ra sao trời, này căn bản không có khả năng phát sinh sự lúc này lại là đã xảy ra. Nhìn bầu trời dị tượng đông ly vị ương đột nhiên nghĩ tới đêm vô nguyệt thực lực tiến giai thời điểm cảnh tượng, lúc ấy nguyệt nhi đỉnh đầu cũng là có như vậy một mảnh sao trời hư ảnh. Tói tinh lánh mang cùng dáng màu ánh sáng nhu hòa đan chéo ở bên nhau đầu nhập vào phòng sinh bên trong. Phần 313 Rốt cuộc, phòng sinh truyền đến một tiếng lảnh lót trẻ con tiếng khóc, tựa hồ là ở tuyên cáo toàn bộ thế giới hắn dáng sinh giống nhau. Đêm thanh minh cậu lập tức đứng lên, phía trước chân mềm đều hình như là biến mất không thấy giống nhau hắn gắt gao bắt lấy đông ly vị ương cánh tay sinh sinh nguyệt nhi sinh nguyệt nhi sinh ta đương ông ngoại ta đương ông ngoại đông ly vị ương cũng là hưng phấn nhìn đêm thanh minh ân ta phải làm cha cha ngươi phải làm ông ngoại nguyệt nhi sinh có này đệ nhất thanh trẻ con khóc nỉ non mặt sau sinh sản như đêm vô nguyệt dự đánh giá giống nhau thuận lợi sinh lão nhị thời điểm thậm chí cũng chưa cảm giác được như thế nào đau hải tử cũng đã sinh hạ tới nguyệt tỷ tỷ là long phụng thai Lão đại là Kaka, lão nhị là Muội Muội. Đêm vô nguyệt lúc này đã đầy người là hãn, dầu mỡ mồ hôi làm ướt tóc dơ hề hề hồ vẻ mặt. Chính là bởi vì sinh hải tử, đêm vô nguyệt trên mặt sở nở rộ khai độc thuộc về mâu thân quang huy sắc thật làm người bỏ qua sở hữu, chỉ nhớ rõ nàng mẫu tính cùng ôn nu. Làm ta nhìn xem này hai cái tiểu hỗn đàn. Đêm vô nguyệt thân mật nói, nguyệt tỷ tỷ, hảo thân kỳ A, giống nhau mới sinh ra hải tử đều là hồng hồ hồ đầy mặt nếp gấp chính là ngươi nhìn một cái nhà ngươi này đối Long Phượng Thai, bọn họ hai cái thế nhưng mới sinh ra cứ như vậy xinh đẹp. Bạch quân tuyết kinh hỉ đem Long Phượng Thai ôm đến đêm vô nguyệt trước mặt. Nguyệt tỷ tỷ, nhà ngươi này tỷ nhi thật đáng yêu, ta trước dự định, cho ta nhi tử chiếm cái trước nhi, cô gái nhỏ này mới sinh ra liền như vậy đáng yêu đẹp, này trưởng thành tuyệt đối đến khuynh quốc khuynh thành A. Đêm vô nguyệt cười, nơi nào liền có ngươi nói như vậy khoa trương A, lúc này mới vừa sinh ra sao có thể nhìn ra được tới. Nhiều lắm tính mặt mày không tồi thôi. Lúc này Bạch Quân Tuyết đã đem triển tinh cùng Nghi Nguyệt đều phóng tới đêm Vô Nguyệt bên cạnh, cũng may này giường đại, cũng phóng đến hạ. Đêm Vô Nguyệt nhìn lên chính mình bên người thượng em bé, đích xác cũng không giống bình thường hài tử, chẳng sợ chống chân cùng cửa nhỏ như vậy thần kỳ, chính là ở mới vừa sinh ra tới thời điểm cũng không phải liền như vậy trắng non sạch sẽ. Chính mình nhi tử cùng khê nữ khuôn mặt nhỏ không chỉ có không chịu nhăn cùng tiểu lão đầu tiểu lão thái thái dường như, thậm chí có thể xứng được với là bóng loáng trắng nõn. Này ở Tân Sinh Nhi chúng đã xem như tuyệt đối hiếm thấy. Lúc này đêm vô nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết còn cũng không biết ở song bảo thai sinh ra thời điểm bên ngoài dị tượng, nếu biết đến lời nói đại khái liền sẽ đối lúc này song bảo thai diện mạo không hiếm lạ, rốt cuộc có thể dẫn tới ra như vậy có thể so với tu sĩ tiến giai giống nhau dị tượng bảo bối sao có thể cùng bình thường hai tử giống nhau đâu. Xem đi xem đi, có phải hay không đặc biệt đẹp, ta nhưng tiêu ngạo đâu. Bạch Quân Tuyết hưng phấn vô cùng. Thật giống như kia hài tử là từ nàng cái bụng bò ra tới giống nhau, bất quá đương nhiên, tuy rằng hài tử không phải nàng sinh, chính là cũng là nàng đỡ đẻ a. Ta như thế nào nhớ rõ trước kia ngươi chính là đặc biệt tưởng nhận ta hài tử làm làm khuê nữ con nuôi a. Không không không, này không thể được, ta nếu là làm ta tương lai con dâu kêu ta mẹ nuôi nói, ta đây nhi tử về sau còn không được ăn ta, ta cũng không thể cho ta nhi tử tương lai truy thê lộ thiết trí chứa ngại a. Nguyệt nhi, ta vào được. Lúc này ở bên ngoài đã sớm chờ không kịp đông ly vị ương liền nghe thấy được bên trong hai tiếng trẻ con khóc nỉ non biết hài tử đều sinh ra tới cũng là yên tâm, chính là này lại thời gian dài như vậy không nghe thấy động tĩnh liền lại suốt ruột. Phòng sinh bạch quân tuyết nhún ngu vai hảo đi, ta quên này cha, này bảo bảo sinh ra tới cư nhiên không thông chi tỷ phu. Không được, ta phải nói cho tỷ phu, hiện tại không được, nguyệt tỷ tỷ ngươi hiện tại đúng là suy yếu thời điểm, cần thiết muốn bảo đảm an toàn của ngươi, không thể làm tà phong nhập thể thị phu, không chuẩn tiến, ta Nguyệt tỷ tỷ nói làm ngươi chờ. Ngươi chờ một chút ta nhiều lắm ôm tiểu bảo bảo làm ngươi xem một chút. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là đông ly vị ương quyết định nghe đêm vô Nguyệt. Nguyệt Nhi hiện tại làm hắn truy bầu trời Thái Dương hắn đều dám đi truy, càng đừng nói việc đề ra cái nho nhỏ yêu cầu không cho hắn bảo cửa. Tuy rằng hắn rất muốn lập tức biết Nguyệt Nhi tình huống, nhưng là mặc dù lại tưởng hắn cũng cần thiết đến cưỡng chế trụ tưởng đẩy cửa đi vào xúc động. tuyết nhi Ngươi giúp ta kêu một cái rối gỗ đến đây đi. Thanh Khuyết hảo, ta khôi phục một chút, ngươi đỡ ta đổi một phòng lại làm đế tôn lại đây, trước đem Hải Tử rửa sạch hào ôm đi ra ngoài làm cho bọn họ nhìn xem đi. Nơi này nhiều như vậy huyết ố ta sợ hắn thấy được sẽ tự trách. Lời này thật đúng là không phải đêm Vô Nguyệt nghĩ nhiều, thật sự Đông Ly vị Ưng hiện tại quăng ở bên ngoài nghe cũng đã nóng lòng không được. Nếu lại làm hắn nhìn đến này sinh hài tử cả phòng huyết ô hắn nói không chừng cho hắn chính mình hai đau cũng thể hội cùng nàng giống nhau đau loại sự tình này đều có thể làm được ra tới. Đêm vô nguyệt nhưng không nghĩ mạo hiểm, thật muốn nói vậy, nàng chính là sẽ đau lòng. Hảo. Lại qua ước chừng 20 phút, đông ly vị ương mới rốt cuộc gặp được đêm vô nguyệt. Nguyệt nhi, ngươi thế nào, có đau hay không tuy rằng đêm vô nguyệt trên mặt dính nhớp mồ hôi đã bị rửa sạch sạch sẽ, chính là khuôn mặt nhỏ vẫn là có chút tái nhợt. Nhìn như vậy đêm vô Nguyệt hắn là thật sự đặc biệt đau lòng, lúc này đông ly vị ương vạn phần thống hận chính mình, vì cái gì muốn cho Nguyệt Nhi chịu như vậy thống khổ đâu Nguyệt Nhi, chúng ta không bao giờ sinh hảo sao. Thật sự không sinh. Ngươi không phát hiện triển tinh cùng nghiệm Nguyệt đều thực đáng yêu a Đáng yêu là đáng yêu, chính là ngươi chịu khổ quá nhiều, này đến nhiều đau à Nguyệt Nhi ngươi nguyên có thể cũng chưa biện pháp tự nhiên vận dụng, lần này sinh sản hoàn toàn như là bình thường nữ nhân giống nhau ở quỷ môn quan đi một chuyến, ta sợ hãi, quá sợ Ta không nghĩ ngươi tái sinh, tả hữu bọn họ hai cái cũng có bạn. Đêm vô nguyệt cười cười, hảo hảo hảo. Xem ra chính mình tái sinh giải kế hoạch vẫn là đến hoán lại một ít lại thực hành A đối lúc này. đông ly vị ương nói đêm vô nguyệt nghe một chút còn chưa tính. Sinh hài tử loại sự tình này cũng không phải là nam nhân nói tính, nàng nói mới tính. Kết quả cách thiên đêm vô nguyệt liền nghe được bạch quân tuyết hỏi nàng. Nguyệt tỷ tỷ, thỉ phu đối với ngươi cũng thật hảo A. Lại làm sao vậy? Từ khi đi vào vân hoàng. Ta cơ hồ cách mấy ngày liền sẽ nghe được ngươi nhắc mãi một câu. Tiểu vang nhưng đều ghen tị. Hừ, á hâm tại đây sự kiện thượng liền không có tỷ phu hảo. Ta cũng là song thai, chính là hiện tại á hâm liền nhớ thương làm ta tái sinh. Kết quả tỷ phu đâu, tỷ phu cư nhiên bởi vì thông cảm thân thể của ngươi, sợ ngươi đau chạy đến ta chỗ đó trộm hỏi ta muốn tuyệt dục dược. Cái gì? Đêm vô nguyệt cả kinh, trực tiếp đem chính mình trong tay canh chén đều hơi kém cấp ném, giải một ít đến chăn thượng. Bạch Quân Tuyết vội vàng giúp nàng lau khô, đêm Vô Nguyệt cũng đem này bổ thận nước thuốc cấp phóng tới bên cạnh Nhi trên bàn, hiện tại nàng cái này tâm thái thực không thích hợp bưng chén a, nàng sợ nàng một không cẩn thận cấp ném. Đợi lát nữa đợi chút, ngươi cho ta nói rõ, ngươi tỷ phu đi tìm ngươi muốn tuyệt dục dược. Đúng vậy, hắn nói lần này ngươi sinh triển tinh cùng niệm Nguyệt thật sự là dọa đến hắn, hắn không nghĩ tái sinh hải tử. Ngươi cho. Đêm Vô Nguyệt trực tiếp nắm lấy Bạch Quân Tuyết tay. Sao có thể chứ, yên tâm đi. Ta chưa cho hắn tuyệt dục dược, bất quá ta không cho hắn điểm nhi cái gì hắn cũng khẳng định không chịu đi a. vạn nhất chạy nơi khác đi mua sao chỉnh. An vào trong miệng dược còn phải là chúng ta chính mình luyện chế yên tâm á tròn nên ta cho có tương tự hiệu quả nhưng là tuyệt phi tuyệt dục dược, yên tâm, nhiều lắm cho các ngươi 2 năm không thể muốn hải tử. Ngươi nếu muốn thở bỏ cũng thực dễ dàng. Chương 419 Minh bảo hàng ngày. Ngươi, ai, tính, ngươi nói cũng đúng, ngươi không cho đế tôn dược hắn cũng sẽ nghĩ cách đi địa phương khác lộng còn không bằng như vậy đâu. Hai năm liền hai năm đi, ta chờ nổi, hai năm lúc sau lại muốn ta đệ tam bảo cũng đúng. Không phải đâu, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi này mới vừa sinh xong liền nhớ thương tái sinh á ngươi thật là, thật là cái này bạch quân tuyết giơ ngón tay cái lên, giống nhau nữ tử liền tính tưởng sinh cũng đến quá một thời gian này sinh sản đau kính nhi qua mới có thể nghĩ, ngươi này quả thực là chúng ta hảo kiệt á ta liền không được, sinh này hai gia tiểu tử ta liền không nghĩ tái sinh, tái sinh ta phỏng trừng nhà của chúng ta phải phi thiên. Đêm vô nguyệt nhóc miệng cười, ngươi như vậy hiếm lạ tiểu cô nương, liền không nhớ thương tái sinh một cái. Bạch quân tuyết vừa nghe lời này liền tục xua tay, đừng đừng đừng, ta nhưng không sinh, tuy rằng hâm ca hiện tại tổng cân nhắc khuyên ta tái sinh, bất quá ta nhưng không nghĩ. Ta chính mình đã ăn tránh tử dược, ân, liền cấp đế tôn cái kia. Thật sự không được lại nói, dù sao hiện tại ta là không nghĩ. Hơn nữa ta cảm thấy này đi, tái sinh sinh khuê nữ khả năng chỉ có nửa thành năm chắc này sinh ra tới khuê nữ ngoan ngoãn nghe lời khả năng lại là nửa thành nửa thành ta đời này liền gặp được nguyệt tỷ tỷ người gặp được hâm ca xem như vận khí tốt một ít mặt khác cơ bản liền không gì chuyện tốt nhì ta cũng không dám đi đánh cuộc a cho nên đâu ta liền đem chống chân cùng cửa nhỏ dưỡng xoáy xoái, ôn tồn lễ độ cường đại cơ trí đến lúc đó làm cho bọn họ hai cái đều cưới giống nhà người triển tinh như vậy thông minh lanh lợi còn xinh đẹp đáng yêu tức phụ là được ta không có khuya nữ chính là có con dâu này cũng coi như là hai khuya nữ Vậy là đủ rồi. Ha ha, nếu ngươi này làm bà bà đem con dâu đương khuê nữ dưỡng kia thật đúng là khó được hảo bà bà. Đúng không đúng không, muốn hay không định cái hoa, hoa thân. Bạch quân tuyết ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đêm vô nguyệt. Đừng, ta này khuê nữ mới vừa sinh ngươi khiến cho ta hứa cho ngươi, ta nhưng luyến tiếp. Tưởng cưới ta khuê nữ à, khiến cho ngươi nhi tử tiếp tục nỗ lực, chờ đến về sau có thể vào được ta khuê nữ mắt có thể được đến ta cùng đế tôn khẳng định mới có thể ôm được mỹ nhân về Hào đi Ra đây hiện tại liền đi thúc dục kia hai tiểu tử thúi đi đọc sách biết chữ đi, ân, cần thiết muốn đem khác tiểu thí hài dừng ở trên vạch xuất phát. Bạch quân tuyết nói xong liền chạy về đan điện, đêm vô nguyệt nhìn nàng bóng dáng cười cười lắc lắc đầu. Vị ương cung hai cái tiểu chủ tử ra đời làm vị ương cung trên dưới đều lâm vào chúc mừng cuồng hoan, này tư thế quả thực muốn so đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương đại hôn thời điểm còn thắng. Vị niệm nguyệt cùng triển tinh khỏe mạnh, mặc kệ trong cung người thúc dục nhiều lợi hại. Long Phượng thai cái thứ nhất chúc mừng ngày hội vẫn là cấp hoán lại ở nó trong ngày, trăng tròn thời điểm cũng chỉ là mấy cái điện chủ hơn nữa Bạch quân tuyết phụ thân Bạch Long Phi còn có đêm thanh minh cái này ông ngoại, này một nắm người thấu một bàn ăn một đốn đơn giản buổi tiệc liền tính Bất quá này bảo bảo trăm ngày hiến chính là đến hảo hảo chúc mừng một vài Cũng không biết có phải hay không bởi vì đêm vô nguyệt thể chất quan hệ vẫn là Long Phượng thai lúc sinh ra được dáng màu cùng tình quang lễ rửa tội quan hệ Niệm Nguyệt cùng triển tinh này đối Long Phượng thai không chỉ có mới sinh ra thời điểm liền trội hơn thường nhân, giống nhau tân sinh nhi nửa tuổi thời điểm mới có thể ngồi, chính là Niệm Nguyệt cùng triển tinh ở hai tháng thời điểm là có thể ngồi thực vững chắc, đến bây giờ càng là có thể chính mình rổ mông nhỏ ngồi dậy. Niệm Nguyệt là lão đại cũng là nam bảo tương đối gần đây nói nhưng thật ra thành thật cẩn thận chút, tiểu nhân không lớn không yêu cười bất quá lại tổng ái dùng một đôi nho đen dường như đôi mắt quay tròn nhìn người chung quanh, mà triển tinh còn lại là muốn hoạt bát hiếu động một ít. Cho dù là ngồi cũng sẽ không thành thành thật thật ngồi, cùng con lật đật giường như đông đảo một chút tây đảo một chút, bất quá thần kỳ chính là nàng chính mình lại là có thể tìm được cân bằng, tuy rằng như vậy ngã trái ngã phải thoạt nhìn dọa người chính là triển tinh, có thể như vậy đảo một buổi sáng đều sẽ không té ngã. Bất quá tới rồi giờ cơm thời điểm liền không làm, xác định vững chắc muốn kêu khóc muốn uống mãi. Trong chân cùng cửa nhỏ lúc này đã lớn, ở tới vân hoang phía trước sinh, trên đường cũng coi như là dùng đã hơn một năm thời gian nhiều vô số tính xuống dưới hiện tại chống chân cùng cửa nhỏ tuổi mụ đã có 4 tuổi. nhưng vị ương cung trừ bỏ hai người bọn họ cũng cũng chỉ có mới sinh ra không lâu niệm nguyệt cùng triển tinh hai tiểu hải tử. hơn nữa long vượng thai lại đều lớn lên trắng non đang yêu, rất được hai cái tiểu ca ca sủng ái. trên cơ bản là chỉ cần một làm xong công khóa liền trực tiếp chạy tới tìm tiểu đệ đệ tiểu nội nội chơi. nguyệt gì tiểu nội nội muốn bao lâu mới có thể kêu ca ca a? Trống Chân Dǒu nông nhỏ ghé vào trên giường nhìn đang ở kia ngồi trang con lật đật vui vẻ thẳng nhạc triển tinh hỏi đêm vô nguyệt. Tháng này gì cũng không biết ta. Niệm Nguyệt cùng triển tinh là đêm vô nguyệt lần đầu tiên sinh hài tử, hơn nữa hai cái hoa cùng bình thường tiểu hài tử còn không giống nhau, sở hữu hết thảy đều phải sớm rất dài thời gian, nàng đây là hoàn toàn không có tham chiếu vật dưỡng khoa chung. Phần 314. Vậy được rồi. Trống Chân Dǒu nông bỏ đến triển tinh trước mặt hôn triển tinh má trái trứng một chút. Lần này cửa nhỏ không làm ta cũng luôn thân mụi mụi nói cũng bỏ tới rồi bên kia đồng dạng hôn một cái triển tinh bên kia nhi khuôn mặt nhỏ nhi triển tinh cái này ngốc cô nương bị hôn khanh khách thẳng nhạc, chính là ở một bên nhìn niệm nguyệt nhưng không làm hắn lần đầu tiên hự hự bò lại đây ngồi ở triển tinh trước mặt sau đó nước tiểu ai nha niệm nguyệt đệ đệ gái dầm lũ lụt sông tới đêm vô nguyệt đỡ chán lúc này nàng đột nhiên có chút không lớn cảm tưởng tái sinh hải tử chuyện này hiện tại liền bốn cái nàng liền có chút chịu không nổi Bên lỗ thai nhi thượng tất cả đều là mười vạn cái vì cái gì, hai cái mười vạn cái vì cái gì thêm lên kia quả thực liền cùng tiểu ong mật dường như ong ong ong kêu cái không ngừng a Lúc này dối gỗ đã lấy lại đây trà lau khăn vải rửa sạch niệm nguyệt kỳ tác. Chờ đến đêm vô nguyệt nhìn đến trông chân cùng cửa nhỏ bị niệm nguyệt này phao nước tiểu cấp bức rời đi triển tinh sau, này phao hoàng hà lũ lụt người khởi sướng niệm nguyệt lại là vỡ ra miệng nhỏ cười. Đêm vô nguyệt thật là hoài nghi, chính mình nhi tử có phải hay không cố ý liền bởi vì chống chân cùng cửa nhỏ thân hắn muội muội cho nên không vui liền đem nhân ra cấp nước tiểu chạy Hảo, chống chân cùng cửa nhỏ ngoan chờ tháng sau gì đưa các ngươi đi các ngươi mâu thân kia đổi đi giờ quần áo được không nguyệt gì không cần ta cùng ca ca đều là đại hài tử nhật hạ a di sẽ đưa chúng ta trở về nguyệt gì phải hảo hảo chiếu cố muội muội thì tốt rồi chống chân cùng cửa nhỏ cặp song sinh này đều là gật gật đầu rồi sau đó tung tăng nhảy nhót liền đi rồi Dối gỗ nhạc hạ cũng là mỉm cười một tay nắm một cái manh bảo rời đi thần tôn chủ điện Đêm vô nguyệt nhìn hai hoa rời đi bóng dáng lại quay đầu nhìn xem còn ngồi ở trên giường cười ngây ngô khuê nữ lắc lắc đầu Ai, chính mình này ngốc khuê nữ a mới ít như vậy đại cũng đã có ba cái tiểu ca ca ở sùng nàng Chính mình này không thế nào ái hẽ răng nhi tử cư nhiên là cái muội không thể chất Nàng cái này tương lai mẹ vợ đã vì chính mình tương lai con rể châm đến Khoảng cách Long Phượng thai trăm ngày yến còn có ba ngày Vị ương cung phái ra đi tiếp dẫn sứ giả đã đi ra ngoài Kỳ thật chủ yếu tiếp người cũng không tính quá nhiều Đông rời nhà, vân ra, phượng ra cùng với mặt dày mày dạn ăn vạ tới nam cung ra liền lại vơ người khác Nay lại không phải đại hôn, sự tình quan long vượng thai Vì nhi nữ an toàn suy nghĩ đêm vơ nguyệt cùng đông ly Vị ương quyết định không hề kêu bất luận kẻ nào Cho dù có kia không thỉnh tự đến cũng đều một sợi cấp tre ở ngoài cung bộ cho phép tiến vào Vì không rơi dân cư thật Thậm chí vị ương cung ở ngay từ đầu cũng đã ở ngoài cung chuẩn bị tốt này, bọn không thỉnh tự đến người cho ở. Phượng Thanh vội ra. Phượng Hoàng à, ngươi không phải nói ca ca ngươi cho ngươi hồi âm nhi, nói sẽ trở về cùng chúng ta cùng đi vị ương cung nhìn xem Nguyệt Nhi sinh kia đối Nhi Long Phượng thai sao? Phượng Sĩ nhìn nhìn bên ngoài, này mắt nhìn liền đến thời gian. Nếu là hắn này hàng năm không về nhà Nhi Tử còn không có bóng dáng kia bọn họ liền đi rồi. Cha, chờ một chút đi. Taka vẫn luôn nói Nguyệt Nhi muội muội đại hôn thời điểm hắn không ở chàng hắn rất là tiếc nuối, cho nên lần này nhất định phải đi đâu. Còn có trong chốc lát lại hơi chút chờ một lát, lại vô dụng chúng ta ở trên đường mau một ít sao. Phượng Sĩ nghĩ cũng là, Nhi Tử ở cháu ngoại nữ đại hôn thời điểm cũng đã vắng họp, đứa nhỏ này trăm ngày đến chính là tuyệt đối không thể lại thiếu. Nếu Nhi Tử đã truyền đến tin Nhi, nói là nhất định sẽ đi nói, vậy chờ một chút cũng không sao. Lúc này phượng tử rằng lại là đang ở khoảng cách phượng thành không xa thành chỉ cao mày nhìn trước mắt quỳ người. Ngươi nói ta là ngươi tới chỗ này chờ. Phượng tử rằng nhìn trước mắt quỷ diễm cơ cùng viêm liệt 10 phần 10 không tin. Hai người kia hắn hạng nhất không mừng, lại sao có thể sẽ trước tiên nói cho bọn họ làm cho bọn họ chờ ở nơi này. Trưng 423 ngày cùng đêm tối một Đối diễm cơ cùng viêm liệt hai người kia hắn vẫn luôn không có gì ấn tượng tốt. Sắc thực nói toàn bộ yêu thần điện hắn có thể nhớ rõ chủ cung cũng chỉ có rủ kỳ ô nạ còn có thường xuyên tới tìm rủ kỳ ô nạ một cái kêu phủ tang xà tộc yêu linh. Những người khác hắn cũng chưa từng có xem ở trong mắt quá, này liền cái cơ bản ấn tượng đều sẽ không có sao có thể sẽ cho bọn họ phân phối nhiệm vụ, vẫn là chờ ở hắn phải về nhà trên đường. Này căn bản không hợp với lẽ thường. Chính là từ diễm cơ cùng viêm liệt trong ánh mắt hắn lại là nhìn không tới chút nào nói dối dấu hiệu, nói cách khác bọn họ rất có thể nói chính là thật sự. Ta khi nào cho các ngươi hạ quá như vậy nhiệm vụ? Ta khi nào nói, lúc ấy chung quanh đều có chút người nào có thể làm chứng? Diễm cơ lúc này là thật sự mê mang, cái này mệnh lệnh rõ ràng chính là tôn chủ a, này tôn chủ như thế nào liền không nhận chứng đâu. Ngài là ở phía trước ngày nửa đêm đột nhiên triệu hoán chúng ta, sau đó còn nói cho chúng ta cái này địa chỉ, bằng không ngài hành trình chính, chính là chỉ có rủ kỳ ổ ả đại nhân có thể biết được, thuộc hạ biết được ngài sẽ đến nơi này cũng là ngài chính miệng nói. Nửa đêm. Phượng tử rằng như như mày, từ lúc hắn hoàn thành khảm thạch nhập tâm lúc sau trong cơ thể thao thiết thú huyết đã không có, chính là theo thời gian trôi đi mỗi đến ban đêm hắn đều sẽ thực mệt mỏi, hơn nữa là một đêm ngủ ngon. Hắn muốn tưởng rằng đây là bởi vì đã không có thao thiết thú huyết cái này áp lực cho nên hắn mới có thể đủ an gối. Đêm trước khoảng cách hiện tại thời gian cũng không tính xa, hắn rõ ràng nhớ rõ, đêm trước hắn mới vừa nhìn một quyển luyện đan phương diện thư tịch. Gần nhất mấy ngày nay hắn cơ hồ không ngày đều sẽ xem một ít thư tịch tới cũng có làm ghi chép. Hắn rõ ràng bất quá vào đêm liền ngủ hơn nữa vừa cảm giác đến bình minh lại sao có thể sẽ ở nửa đêm thời điểm tỉnh hơn nữa còn cố ý đi tìm diễm cơ cùng viêm liệt hai người kia nói cho bọn họ muốn ở ngay lúc này ở chỗ này chờ bọn họ. Phượng tử rằng cảm thấy chính mình khả năng xem nhẹ cái gì, hắn có thể rõ ràng biết chính mình cũng không có mộng du chứng bệnh, kia lại như thế nào sẽ ở nửa đêm thời điểm làm ra loại sự tình này đâu tổng không thể cái kia cấp diễm cơ cùng viêm liệt phân phối nhiệm vụ người không phải hắn đi từ từ phượng tử rằng chỉ cảm thấy đầu mình giống như linh quang vừa hiện từ trước một cái hắn vẫn luôn cố tình xem nhẹ nhưng trên thực tế nhưng vẫn để ý vấn đề lúc này liền như vậy thẳng tắp bại ở trước mắt hắn nhưng vẫn luôn không dám quên kia cái bị hắn được khảm trong lòng ma linh thạch bản thân chính là có thạch linh từ khảm thạch nhập tâm lúc sau ma linh vẫn luôn không có gì phản ứng hắn vẫn luôn tưởng ma linh lâm vào trầm thủy nhưng là xem hiện tại này trạng thái Này ma linh sợ là không chỉ có không ngủ, còn rất có khả năng ở nửa đêm thời điểm chiếm dụng thân thể hắn Phượng tử rằng mặc kệ là làm phượng tử rằng thời điểm vẫn là từ trước làm bạch tử mộ Thời điểm đều là phi thường người thông minh, bằng không hắn cũng không quá khả năng có thể tại như vậy đoạn thời gian nghĩ vậy chút Ta cho các ngươi lại đây nhưng có nói có cái gì nhiệm vụ yêu cầu các ngươi làm sao Diễm cơ cùng viêm liệt liếc nhau, bọn họ hiển nhiên thực kinh ngạc phượng tử rằng thế nhưng liền như vậy mấy ngày liền quên mất bất quá này chủ tử có chuyện muốn hỏi làm cấp dưới tự nhiên là hỏi gì đắc đấy hồi bẩm tôn chủ ngài chỉ dặn do chúng ta làm chúng ta đi vào nơi này sau đó lại nghe lệnh hành sự tôn chủ ngài muốn hạ mệnh lệnh sao các ngươi trước đi xuống đi đi theo phía sau có việc ta sẽ lại kêu các ngươi chờ diễm cơ cùng viêm liệt đi xa rủ kĩ ona nhìn đến vượng tử rằng mày vẫn là nhăn gắt gao vội hỏi chủ nhân là có chuyện gì làm ngài phiền lòng sao nếu là bọn họ hai cái Đại có thể trực tiếp cấp đuổi đi trở về chính là Không, vẫn là trước đem bọn họ Hai cái phóng tới trước mặt đi Ta cũng muốn biết, này trung gian rốt cuộc Có chuyện gì là ta xem nhẹ Dù kỳ ta hỏi ngươi một chút Ta có ở vào đêm thời điểm đi tìm ngươi sao Dù kỳ ô sốt Nàng gật gật đầu, trước kia chưa từng có Bất quá gần nhất từng có Ta làm ngươi làm cái gì Phượng tử rằng xoay người thẳng lăng lăng Nhìn chầm chầm dù kỳ Chủ nhân ngài nói ngài nói bụng Muốn ăn đồ vật còn làm rủ kỳ ô nạ cho ngài chuẩn bị cơm canh trà bánh cùng rượu, sau đó rủ kỳ ô nạ mặt đỏ lên, sau đó ngài còn làm rủ kỳ ô nạ bồi ngài, bồi ngài uống rượu. phượng tử rằng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo còn hảo, chỉ là bồi uống rượu, mà không phải khác mà khác. Rủ kỳ ô nạ, ta hoài nghi, ở ban đêm tìm ngươi tìm diễm cơ cùng viêm liệt cái kia ta cũng không phải ta. Rủ kỳ ô nạ kinh hãi, chủ nhân, ngài đây là có ý tứ gì? Cái gì là ngài lại không phải ngài? Dù kỳ ố nà nghe không rõ. Ngươi không biết, tại đây phía trước, ta đã từng đem một quả có linh thể linh thạch được hẳn ở ta trong lòng. Linh thể nói nó có thể lợi dụng linh thạch trợ giúp ta loại bỏ ta trong cơ thể thao thiết thú huyết, ngươi là vẫn luôn bồi ta đi tới, biết ta là như thế nào chán ghét thao thiết thú huyết muốn loại trừ nó. Ta tin, sau đó thao thiết thú huyết cũng đích xác rời đi thân thể của ta, đến bây giờ ta đều sẽ không cảm nhận được ta trong cơ thể có bất luận cái gì thuộc về thao thiết thú huyết tồn tại dấu vết. Phượng tử rằng nói này đó dù kỳ ô nạ minh bạch, nàng cũng là bồi phượng tử rằng đi qua kia đoạn không người không quỷ thậm chí có thể nhân vi thực thời điểm kia đoạn thời gian phượng tử rằng trạng thái kỳ kém, có như vậy vài lần thậm chí hắn đều nghĩ tới muôn chết. Dù kỳ ô nạ biết nếu là thực sự có người nào nói cho hắn có thể đi diệt trừ thao thiết thú huyết, chẳng sợ chủ nhân biết rõ đó là độc dược cũng đều sẽ uống xong đi. Bất quá được khảm linh thạch trong lòng loại sự tình này vẫn là quá mức không thể tưởng tượng. Chủ nhân Chẳng lẽ phía trước ngài làm ta tìm kiếm thư chính là vì cái này? Đúng vậy, không sai, chính là vì cái này. Ta muốn trước xác định một chút nhất hư kết quả là cái gì, có hay không đã có trường hợp nhưng cùng ta tham khảo. Tuy rằng cuối cùng tham khảo giá trị không lớn, bất quá ta còn là vâng theo nội tâm nguyện vọng lựa chọn đồng ý ma linh nói khảm thạch nhập tâm. Ta hiện tại hoài nghi, cái kia ban đêm xuất hiện ta cũng không phải ta, mà là cái kia cho tới nay cũng chưa động tinh gì, ta cho rằng đã lâm vào ngủ say ma linh. Dù kỳ ổ nạ cái này dọa mặt mũi trắng bệnh, chủ nhân, nay phải làm sao bây giờ? Lúc này dù kỳ ổ nạ hoàn toàn là hoang mang lo sợ. Nàng rất sợ ma linh sẽ uy hiếp đến phượng tử rằng, chính là rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng tuy rằng là linh thể, chính là lại cũng không phải không gì không biết linh thể át sợ. Hai dù kỳ ổ nạ không biết làm sao dôi tay dắt lấy phượng tử rằng góc áo vẻ mặt bất lực. Không cần sợ, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Tuy rằng phượng tử rằng khẩu khí không tính quá hảo. Nhưng là cũng có thể miễn cưỡng nghe được ra tới hắn là đang an ủi nàng. Ta cũng không nốc, sợ hai chuyện như vậy phát sinh, ta ở đồng ý khảm thạch nhập tâm phía trước khiến cho hắn phát quá thể, hắn vĩnh viễn sẽ không thương tổn ta. Nói xong câu đó vượng Tử rằng cười khổ một chút, đúng vậy, hắn sẽ không thương tổn ta, sao có thể thương tổn ta đâu. Hắn đến cùng ta xài chung một cái thân thể sao có thể sẽ xúc phạm tới ta đâu. Nói như thế nào, này cũng coi như là hắn ở dùng thân thể a. Lúc này Phượng tử rằng đã ý thức được chính mình bị ma linh bày một đạo. Hắn thật đúng là coi thường này cục đã sinh ra tới linh thể, thế nhưng còn sẽ cho hắn chơi ngôn ngữ bấy dập. Chủ nhân, kia hiện tại làm sao bây giờ? Xem ra ta lúc này đây cần phải là muốn đi một chuyến vị ương cung. Nguyệt Nhi khế ước thú là Phượng đế thời kỳ liền ở thần hoàng. Nếu là thần hoàng cũng không biết này phải làm sao bây giờ, ta đây đại khái thật sự đến nhận mệnh. Lúc này dù kỳ ô nạ chua sót không thôi, loại này thời điểm. Chủ nhân thế nhưng vẫn là đến đi cầu đêm vô nguyệt, đều do nàng, nếu không phải nàng quá vô dụng nói, chủ nhân liền không cần như vậy. Dù kỳ ô nạ, hiện tại, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta cũng không rõ ràng hiện tại lời nói của ta ma linh rốt cuộc có biết hay không, bất quá ta muốn ngươi nhớ kỹ một chút, vĩnh viễn không cần tin tưởng ban đêm lời nói của ta, chẳng sợ ta và ngươi nói ta chính là ta, cũng mặc kệ ta lấy cái gì sự tình tới thủ tín ngươi. Hắn cùng ta xài chung một cái trái tim một khối thân thể. Ta biết hiểu hắn cũng đều biết được. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, không cần tin tưởng ta, hơn nữa mặc kệ ta nói làm ngươi làm cái gì ngươi đều phải bảo trì hảo tự mình phán đoán. Dù kỳ ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ta có thể tín nhiệm chỉ có một ngươi. Dù kỳ nghe được cuối cùng một câu cả trái tim đều là một loại cường đại ý thức trách nhiệm cùng thỏa mãn cảm. Hiện tại nàng là chủ nhân duy nhất có thể tín nhiệm người, nàng nhất định không thể cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Chủ nhân, ta đáp ứng ngươi. Phượng tử rằng đoàn người thực mau liền đến đạt Phượng Thành cùng Phượng Sĩ đám người hội hợp. Phần 315 Tử rằng, ngươi rốt cuộc tới, những người này là ai? Phượng Sĩ nhìn Phượng tử rằng chung quanh rủ Kỳ Ô Nạ, Diễm Cơ cùng Viêm Liệt. Dù Kỳ Ô Nạ còn hảo, nay Diễm Cơ cùng Viêm Liệt chẳng sợ đã thu liệm rất nhiều chính là lại như cũ làm người nhìn thực không vững chắc, kia đôi mắt lệ khí cùng sát khí cũng không phải là một chốc một lát có thể che giấu trụ. Trường 421 ban ngày cùng đêm tối hai. Nhìn dù kỳ ố nạ còn hảo chính là nhìn diễm cơ đáy mắt tùy tiện cùng tục diễm thậm chí còn có một kia thuộc về hồ tộc Mỹ hoặc, mà viêm liệt kia toàn thân đến chân nùng liệt sắc khí, phượng sĩ cảm thấy chính mình nhi tử đây là từ nơi đó tìm được người, hơn nữa còn làm cho bọn họ trở thành hắn số hạ, như vậy một đám người có thể chân chính khống chế hảo sao. Liên tính thực lực của bọn họ cường đại chính là như vậy thủ hạ nhi tử thật sự có thể quản trụ sao. Lại đến một cái. Nhi tử tìm những người này làm nhận lấy nhi tử làm sự có thể hay không là cái gì không tốt sự Chẳng lẽ là bên ngoài rèn luyện nhi tử một cái không nắm chắc hảo, hoặc hư. Phượng si chính mình ở nơi nào não bổ rất nhiều Đương nhiên, ở hắn não bổ thời điểm một đôi bắt bẻ đôi mắt lại là nhìn đăm đăm vẫn luôn ở nhìn chầm chầm diễm cơ cùng viêm liệt xem Tuy rằng diễm cơ cùng viêm liệt đối này tâm sinh bất mãn chính là bọn họ còn không có cái kia lá gan dám cùng phượng si lớn nhỏ thanh Rốt cuộc phượng sĩ chính là phượng tử rằng phụ thân á bọn họ lại không phải dù kỳ ô nạ còn có thể biết phượng sĩ cùng phượng tử rằng hồn phách trên thực tế đã không gì quan hệ, chính là nhìn phượng tử rằng đối phượng sĩ cũng coi như cung kính, bọn họ tự nhiên là chỉ có thể gấp bội cung kính. Phụ thân, tục ngữ nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, bọn họ trước kia đã làm sai sự, bất quá hiện tại nghe song ta mệnh, tự nhiên là phục ta quảng. Nghe thấy nhi tử nói như vậy. Hơn nữa Phượng Tử rằng từ nhỏ chính là cái có chủ kiến đặc biệt là ở mấy năm gần đây này chủ kiến một năm một năm đại, nghe được Phượng Tử rằng nói hắn có thể quản hắn cái này đường cha còn có thể nói cái gì. Vậy được rồi, bất quá chuyến này chúng ta là đi vị ương cung, chính là muốn đi xem ngươi tiểu cháu ngoại trai tiểu cháu ngoại gái, ngươi cần phải nhất định nhìn bọn họ điểm nhi, đừng làm cho bọn họ gây chuyện cho ngươi biểu mội thêm phiền toái Mấy năm nay nhà chúng ta cùng Nguyệt Nhi quan hệ đã phai nhạt rất nhiều, cũng không thể lại phai nhạt. Phượng Sĩ không yên tâm lại dặn do một câu, đặc biệt là ở bọn họ đã từ không môn được đến chỗ tốt, này nếu là chọc cháu ngoại gái cháu ngoại gái một cái không cao hứng, đem kia không môn cấp phong nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ Phượng ra chính là toàn dựa vào cái này mới có thể lên đâu. Phượng ra nhưng không có vị ương cung như vậy tài đại khí thô, hơn nữa hắn cái này làm cứu cứu cũng ngượng ngùng xá mặt lột ra làm cháu ngoại gái tới gánh nặng Phượng ra gia tộc phục hương sở yêu cầu phí dụng. Trấn Hưng gia tộc hiện tại toàn dựa sinh ý thượng trên đại lục khắp nơi thế lực xem ở vị ương cung mặt mũi thượng bất hòa phượng ra tranh. Mà tiên tài thượng về điểm này, nhi sinh ý lợi nhuận căn bản chính là như mối bỏ biển, đầu to thượng chỉ có thể dựa vào từ không môn buôn đặt được. Huyền Thiên đại lục linh khí tuy rằng không có Vân Hoang đại lục sum suê, nhưng là cũng có rất nhiều Vân Hoang sở không có đồ vật, mà ở Vân Hoang không thế nào đáng giá đồ vật phóng tới Huyền Thiên lại là có thể đẩy trời cao giá. Tuy rằng Huyền Thiên đại lục không có linh thạch, chính là lại có tinh thạch á cũng chỉ này một chuyến. Phượng gia sở kiếm được lại là đều là ấn tấn tới đến hết, thậm chí hơi kém làm trận thuyền quá tải mới trở về. Cái này đại tài lộ nếu là bởi vì đắc tội cháu ngoại gái mà chặt đứt kia hắn nhưng đến hối chết. Ta đã biết, Phượng Sĩ về điểm này nhi tiểu tâm tư sao có thể giấu đến quá Phượng tử rằng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn đối Phượng Sĩ cái này phụ thân cảm tình càng thêm phai nhạt, thậm chí liền lời nói đều lười đến cùng hắn nói. Được rồi, mau xuất phát đi, An tới rồi không tốt. Đúng đúng đúng. Phượng Hoàng nói rất đúng, an tới rồi không tốt. Phượng Sĩ nghe được nữ nhi nhắc nhở cũng là vội vàng phân phó phía dưới người, Phượng Gia người lúc này mới chính thức bắt đầu đi trước vị ương cung. Lúc này đang ở vị ương cung đêm vô nguyệt đã thu được đi tiếp Phượng Sĩ đoàn người tin tức, đã biết bọn họ muốn tới. Kỳ thật lại nói tiếp đối phượng Gia người, chẳng sợ đêm vô nguyệt tâm bị một thương lại thương nhưng là xem ở chính mình mẫu thân Phượng giao phân thượng đều đối phượng Gia người để lại rất nhiều tình cảm bằng không lấy đêm vô nguyệt tính tình lại như thế nào sẽ đối bọn họ như vậy ưu đãi, khẳng định sớm tại phượng hoàng đuổi nàng đi thời điểm liền trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Chính là tưởng tượng đến chính mình cái kia liều chết sinh hạ chính mình nương, cố nén tư nữ chi tâm lòng tràn đầy hãi nãy tới rồi đến bệnh trầm cảm nông nỗi cuối cùng gần như phối hợp tính bị người hại chết mẹ ruột, tưởng tượng đến này đó đêm vô nguyệt liền không thể nhận tâm tới. Tuyết Nhi, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt đi. Ngày sau là lòng Phượng thai 100 ngày yến, ngày mai phượng ra người. Đông rồi nhà người nên tới rồi. Vân gia cùng nam cung ra sợ là đến ngày sau. Bất quá cũng muốn chuẩn bị một chút. Những người này liền nhận được trong cung đến đây đi. Những người khác khiến cho bọn họ ở ngoài cung đại lều tranh lược đãi đãi khiến cho bọn họ đi. Hảo, Nguyệt tỷ tỷ, bất quá kia đại lều tranh ta phỏng trừng bọn họ cũng đại không được. Bạch quân tuyết ngắm lại cửa cung ngoại đại lều tranh nàng liền muốn cười. Này vẫn là đêm vô nguyệt gia chủ ý. Này kỳ thật chính là ở đả kích người đuổi người đi. Hiện tại bọn họ vị ương cung chính là vân hoang đại lục nhất nhất lưu thế lực, nơi nào yêu cầu xem người khác sắc mặt hành sự, những cái đó chung loại nhỏ gia tộc tông môn không thỉnh tự đến phải chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn đã chịu lãnh đại, không cho bọn họ bị sập cửa vào mặt đã xem như vị ương cung cho ba phần bạc diện. Bằng không mặc kệ là ai không thỉnh tự đến chạy đến vị ương cung bên ngoài đi bộ một vòng bọn họ phải hảo sinh hảo khí cấp tiếp trong cung mở tiệc chiêu đai nói, kia vị ương cung đại tông môn uy nghiêm ở đâu? Phải biết rằng qua đi ở huyền thiên đại lục thời điểm. Vị Ương cung địa phương chính là phạm nhân tìm không thấy, liền tính là các tu sĩ tới rồi Vị Ương cung sơn môn trước đều sẽ có một loại lây dính tiên gia thánh địa vinh hạnh, mới không giống tổ tiên như vậy, một ít tạp cá tới cửa làm đều hình như là bọn họ cho Vị Ương cung mặt mũi dường như. Thí mặt mũi, bọn họ yêu cầu bọn họ tới cổ động. Chê cười. Thậm chí lúc này Bạch Quân Tuyết đã hoài tâm tư nghĩ đến lúc đó những cái đó tự cho mình siêu phàm tự cho là đúng tự cấp Vị Ương cung thể diện gia tộc nhóm đai ở đại lều tranh thổi gió lạnh uống lênh trà thời điểm biểu tình. Ân, không cần tưởng đều biết khẳng định thực xuất sắc. Được rồi, đến lúc đó có một số việc cũng đừng làm quá mức hỏa, đem người đuổi đi đi là được. Bất quá ta cân nhắc nếu là đến cấp ngoại sơn cũng hạ chút cấm chế, không thể làm người tùy tiện là có thể sờ đến cổng lớn A bằng không đến lúc đó tới rồi cửa chúng ta không đón khách khen ngược như là chúng ta không phải. Đêm vô nguyệt biết cái này trăm ngày hiến phỏng trừng cũng không phải dễ đối phó, như vậy tính toán lên phượng ra nhưng thật ra còn tính tốt. Đông rồi nhà vị ương cái kia thúc thúc còn có cái kia cái muội, còn có tiểu tâm tư có thể ở trong bụng chuyển động 18 cái chơi 29 cái nếp gấp vân ra cùng nam cung ra cũng là giống nhau khó đối phó. Bất quá này hai nhà làm cho bọn họ chính mình đấu chính mình thì tốt rồi. Để cho đêm vương nguyệt không biết nên như thế nào xử lý chính là nàng cái kia bà bà. Ai, từ xưa mẹ chồng nàng dâu dễ thành thù, đặc biệt là cái này bà bà còn cảm thấy nàng thua thiệt vị ương. Tự nhiên hy vọng chính mình, cái này làm thê tử cùng nàng, cái này làm nương giống nhau, toàn thân tâm đều vì Đông Ly vị ương suy nghĩ, thậm chí không áp bức làm chính mình đều không tính hiền huệ. Cũng may nàng này hôn sau không bao lâu thời gian liền đã hoài thai, này Vân nghe cũng mới chỉ là ngẫu nhiên nhắc mãi hai câu cho nàng tẩy tẩy não làm nàng kiên định cho rằng vị ương cung đều là Đông Ly vị ương, nàng cái này Vô Nguyệt thần tôn hẳn là thoái vị liền tại hậu trạch cấp Đông Ly vị ương sinh hài tử dưỡng hoa xử lý hậu trạch. Cũng may vị ương là cái hiểu lý lẽ. Ba bà, bà liền như vậy nhắc mãi vài lần, có một lần bị đụng vào hắn lúc sau đã bị đông ly vị ương lấy các loại lấy cớ đem mẹ ruột cấp tiến đi. Lúc này mới làm đêm vô nguyệt lỗ thai thành tĩnh một ít thậm chí còn đổi lấy người một nhà chiếu cố chính mình thời gian mang thai cùng chính mình sinh sản cơ hội. Bất quá liền tính vân nghe không làm cũng không được a, nàng có càng tốt nơi sân sao? Nàng không có, nàng có càng tốt y lìa sư sao? Nàng cũng không có. Gì đều không có tổng không thể, nga liên vì nàng chính mình cái sớm ngày nhìn thấy đại tôn tử liền đều nhưng nàng lan lộn. liên tính đêm vô nguyệt đáp ứng đêm vô nguyệt thân cha đáp ứng kia đông ly vị ương chính là không đáp ứng đâu. Như vậy tính một chút, cái này bà bà ở hải tử trăm ngày mới đến cũng coi như là độc nhất phần. Nguyệt tỷ tỷ, kia đến lúc đó người này đều như thế nào an bài trụ a Đêm vô nguyệt trầm ngâm một chút hỏi, chuyện này hỏi qua người tỷ phu sao? Ơn, hỏi qua... Ta tỷ phu nói nếu vân lão phu nhân tới khiến cho ta tỷ phu nương cũng chính là vân tiểu phu nhân đi theo cùng nhau trụ. Nói là hai cái vân gia người còn có làm bạn. Nam cung gia người liền đơn độc phóng. Đến nỗi phượng gia người, ta tỷ phu nói nguyệt tỷ tỷ ngươi làm chủ. Đêm vô nguyệt nghe thấy cái này an bài liền biết đông ly vị ương là sợ chính mình kêu bà bà lại chạy tới tẩy não, cho nên cô ý làm càng thêm khôn khéo một ít vân lão phu nhân nhìn nàng đâu. Vân gia chỉ cần tưởng cùng vị ương cung giáo hảo liền không thể đắc tội nàng. Chính là hiện tại vị ương cung là gì cũng không thiếu, kia bọn họ cũng cũng chỉ có thể từ giúp vị ương cung giải quyết một ít phiền toái nhỏ thượng vào tay. Húng chi, cho tới nay vân mộng cái này vân ra người cầm quyền làm vẫn là không tồi. Nếu không phải nàng vẫn luôn khuyên phòng trừng bà bà vân nghe sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm đi. Ngắm lại trăm ngày yến đêm vô nguyệt liền có chút đầu đại, dựa theo nàng ý tứ không làm cũng là giống nhau. Chính là toàn cung trên dưới liền nàng một cái cho là như vậy. Dư lại mặc kệ là các điện chủ vẫn là bình thường đệ tử thậm chí liền linh thú đều tính thượng đều là muốn đem Long Phượng thai sủng lên trời, sao có thể sẽ đồng ý nàng không làm ý kiến a. Ta hảo tỷ tỷ, nhìn nhìn, ngươi này mày lại nhăn thượng, này nếu như bị tỷ phu nhìn đến còn bất đắc dĩ vì ta khi dễ ngươi a nguyệt tỷ tỷ, ta hảo tỷ tỷ, tỷ phu quá giỏi người, ngươi tạm tha tiểu nhân đi. Bạch Quân Tuyết nói liền cợt nhà ôm đêm vô nguyệt cánh tay lấy lòng. Ngươi cái này nha đầu, liền sẽ tắc quái, ngươi cũng đừng quên Hiện tại bốn cái hoa nhưng đều nhìn ngươi. Đừng làm cho bọn họ chê cười ngươi. Đêm vô nguyệt đối bạch quân tuyết mấy năm nay chính là càng ngày càng sủng, nàng điểm điểm bạch quân tuyết nha đầu, hai người chi gian bầu không khí vô cùng thân mật. Sao có thể chứ? Đúng không, trống chân cùng cửa nhỏ, hai người các ngươi gì cũng không nhìn thấy có phải hay không? Bạch quân tuyết nói uy hiếp nhà mình nhi tử nói, cố tình lúc này đều không quên ôm đêm vô nguyệt cánh tay không giải khai, liền cùng khi còn nhỏ giống nhau. Ta không nhìn thấy trống chân quay đầu đi chỗ khác, hết sức chuyên chú tiếp tục hắn xem xét triển tinh muội muội đại kế. Nương, ta thấy, bất quá cửa nhỏ cũng sẽ không nói bậy. Cửa nhỏ dơ tiểu béo chảo đã phát thề, càng là không rơi sau ca ca chút nào cũng đi theo quan sát triển tinh muội muội. Nương chính là nói qua, ai được triển tinh muội muội thích, là có thể làm cưới triển tinh muội muội, hắn mới không cần lạc hậu cấp ca ca đâu. Xem đi, bọn họ đều nói nhìn không thấy. đêm vô nguyệt ngưỡng mày, trừ bỏ này hai đại. Này không phải còn có tiểu nhân đâu sao. Kết quả bạch quân tuyết xem qua đi, quả nhiên nhìn đến Niệm Nguyệt cùng triển tinh đều đôi mắt không nháy mắt nhìn nàng, đặc biệt là Niệm Nguyệt, trên mặt còn treo cười. Giống như thật sự đang cười bạch quân tuyết cái này gì, hai tử đều sẽ chạy còn cùng chính mình mẹ ruột làm nũng đâu. Trưng 422 ban ngày cùng đêm tối 3. Rốt cuộc là bởi vì phượng tử rằng bọn họ quan hệ phượng gia người xuất phát thời gian liền chậm chút, thế cho nên tới rồi trời tối cũng không dựa theo dự tính thời gian đến vị ương cung. Không có biện pháp, cuối cùng đoàn người chỉ phải ở phía đông dãy núi bên trong tùy ý tìm cái đất bằng tạm thời dàn xếp xuống dưới. Vị ương cung tới đón vượng ra người là Hạ Trung Lương, tuy rằng lấy hắn ở vị ương cung thân phận tính lên cũng là trong đó tầng.